chương hai mươi mốt thế cục biến nào sinh mệnh tiến hóa chương hai mươi mốt thế cục biến nào sinh mệnh tiến hóa hầu phủ vẫn như cũng là thư phòng hầu ra hầu ra tiến vào thư phòng nhìn thấy khói xanh lượn lờ thư phòng mấy người đối thẩm văn uyên hành lễ thẩm văn uyên nhìn thấy giang linh mấy người vung xuống trong tay thư q u y ể n đứng dậy mấy v ị ngồi trước đi tạ hầu ra mấy người hành lễ nói tạ liền tuần tự ngồi xuống hôm nay cùng đi tìm ta là có chuyện đi thẩm văn uyên châm trả cho diệp chính kỳ trên mặt lộ ra nụ cười t h ẳ n nhiên xem ra hầu ra đã biết rõ Diệp c hầu í n nói, không đoán h phải h Kỳ biết lại t rõ, mà lại đoán được. y đáy ê n như Chính bằng như cho Diệp chính đối hữu Diệp đối Kỳ vậy t ra m tràng nước, s u đó lại cho Giang Ninh cho ta r trên. ầ m bên Hầu tự a t mình tới giang n i n h đưa tay muốn tiếp nhận đ ấm trả t h ầ m văn u y ê n cầm ấm thu hồi sau đó chậm rãi lắc đầu không cần k h á c h k h í ngươi là người một nhà mà lại cũng vào tổng sư hàng ngũ xem ngươi k h í tước cũng nhanh muốn triệt để bình ổn thân thể hao tổn không sai biệt l ắ m c ó thể triệt để khôi phục trở lại đình phong hầu ra mắt sáng như n u ố giang linh mở miệng thần văn liên cười cười sau đó nhìn về phía bạch lạc ngọc bạch tuần sứ ngươi cũng phải cố gắng căn cứ hồ sơ tập hợp giang tuần sứ thế nhưng là ngươi đ à m b ó c ngay vậy bạch lạc ngọc cười khổ lắc đầu người và người không thể so ta cũng rất cố gắng nhưng là võ đạo c h i lộ còn phải một bước một cái dấu chân ta muốn nhập t ứ phẩm nói ít còn muốn tầm năm ba tháng cũng là nói không tệ t h ầ m văn n g u y ê n khẽ bước cảm tùy theo cũng không có mảy may giá đỡ cho bạch lạc ngọc c h â m dâng trả nước vừa tiếp tục nói võ đạo c h i lộ liền phải ổn đánh ổn đâm mới có thể đi xa tùy tiện lỗ mãng tự loạn chất ước phá hư nền tảng hầu hoạn vô tận đa tạ hầu ra chỉ điểm b ạ c h lạc ngọc chắc tay lại nói đa tạ hầu ra trả thẩm văn l y ê n cười cười sau đó ngồi xuống ta cùng nhà ngươi cha cũng có chút giao tình ngươi cũng không cần khách khí như thế tính bản g h â n ra ngươi là ta hiển chất mới đúng thầm thúc b ạ c h lạc ngọc mở miệng nói thẩm văn l y ê n cười cười tất cả ngồi xuống đi mấy người lúc này mới ngồi xuống sau đó thầm văn l y ê n nhìn về phía diệp chính kỳ diệp phủ s ứ thế nhưng là bởi vì hoàng thiên giáo sự tỉnh tới tìm ta thầm văn liên hỏi phải diệp chính kỳ gật đầu ta liền biết rõ thầm văn liên nói hầu ra cái này hoàng thiên giáo có vấn đề căn cứ hồ sơ hợp thành bên trong gần nửa năm qua vị kia hoàng thiên đạo nhân có di động buôn tẩu khắp nơi h i ệ n nhiên là đang lưu đ ổ cái gì diệp chính kỳ nói trước uống t r à đi thần văn u y ê n không nhanh không chậm đưa tay ra hiệu diệp chính kỳ g ặ p đây cũng chỉ đành n â n g c h u n g t r à lên nhìn xem trước mặt ba người thần văn u y ê n chậm rãi mở miệng ta biết rõ người ý tứ hoàng thiên giáo cùng hoàng thiên đạo nhân khả năng có vấn đề ta cũng biết rõ nhưng là trước mắt ruộng đồng khúc ạ n như lại không mưa xuống năm nay chắc chắn sẽ buộc phát nạn đói ta cũng đi qua các lớn co lúa năm ngoái phân phát cứu tế cháo về sau lương thực dư đã không đến một thành năm nay nếu không phải đồng ruộng không thu hoạch được một hạt nào ngươi suy nghĩ một chút quảng ninh phủ có bao nhiêu người đây là bao lớn phiền phước nghe được thẩm văn viên lời nói này diệp chính k ỳ lập tức rơi vào trầm mặc bên trong giang ninh mở miệng hỏi hầu ra như thế khác thường thời tiết thế nhưng là hoàng thiên giáo gây nên bọn hắn có thể hướng lên trời cầu mưa thì hẳn là có thể động dụng đạo pháp để thiên số n g u y ệ i không mưa xuống thẩm văn viên nói hoàng thiên giáo mấy vị kia thiên vương xác thực khả năng có năng lực này nhưng không phải bọn hắn làm đây trước đó vị kia hoàng thiên đạo nhân tại vương đô gặp mặt thánh thượng tưởng chính miệng nói ra chuyện này về phần này thiên đại hạn liên tục phía sau có người nhưng là ai cũng không dám xác định đúng lúc này diệp chính kỳ phá vỡ hai người đối thoại đem chủ đề một lần nữa kéo về quỹ đạo hầu ra dân sinh đại sự không nên là từ phủ quân đến quan tâm sao vị kia phủ quân đâu ngay vậy thần văn u y ê n l u ố t l u ố t mi tâm có vẻ hơi đ a u đầu hắn chê ta quản quá rộng cái gì đều muốn nhúng tay quản một chút liền trực tiếp nằm trên giường giữa bệnh làm vùng thủ trật tù cái này diệp chính kỳ lập tức im lặng lấy trụ thế nhưng là hoàng thiên giáo như nào đó một ngày ở trong thành phát sinh náo động lại nên như thế nào d i ệ p chính kỳ hỏi lại bổ sung một câu hầu ra cũng biết do hoàng thiên giáo thu nạp tín đồ năng lực mạnh bao nhiêu bây giờ các nơi thiên thai liên tiếp phát sinh dân sinh gian nan cũng chính là hoàng thiên giáo loại này giáo hội thật rộng thu tín đồ thời điểm chuyện sau này sau này hay nói chứ vượt qua trước mắt cái này khó khăn thẩm văn nguyên lắc đầu thở dài về phần hoàng thiên giáo cái này lôi cũng không phải ta có thể cân nhắc để những cái kia vương đô bên trong đại nhân đi quan tâm đi về phần quảng ninh phủ ta sẽ đem hết toàn lực để bách tính có thể sống xuống dưới hai ắ n l bổ sung lòng một cái ý niệm trong đầu. Hai vị thần câu. n văn uyên nhìn về phía giang ninh cùng bạch lạc ngọc hầu ra mời nói giang ninh hoàn hồn mở miệng qua hai ngày hoàng tiên giáo có vị thiên vương sẽ đến đến quảng ninh phủ khai đàn thi pháp tổ mưa hai vị đã tại quảng ninh thành có thể hay không lưu ý hạ trong thành độc tĩnh phòng ngừa sinh ra loại gì không có vấn đề giang linh những tiếng nói tuân hầu ra lệnh bạch lạc ngọc chắc tay cũng không lấy vừa mới nói thẩm thúc tương xứng thẩm văn uyên gật gật đầu lại nhìn về phía diệp chính kỳ diệp phụ s ứ thương thế của ngươi có thể toàn tốt toàn diệp chính kỳ gật đầu đáp t i ê u hầu ra thương thế hắn cũng mở miệng hỏi thẩm văn uyên lắc đầu những ngày này không tiện đi ra ngoài thần hồn thương thế quá nặng cho nên cần tại dưỡng sinh hương hoàn cảnh bên trong tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đối vững chắc tương thế mới có thể lộ diện cho nên cần mấy vị xuất một chút lực nhìn một chút có ta ở đây loạn không được diệp chính kỷ làm ra cam đoan có ngươi câu nói này ta liền yên tâm t h ầ m văn nguyên lộ ra an tâm thần sắc một lát sau ba người đi ra hầu phủ giang tuần sứ b ạ c h tuần sứ hai người các ngươi ngồi c h ấ n đông lăng quận cũng không thể để đ ô n g l ă n g quận sai lầm đây là hai tà chỗ chức trách giang linh nói giang minh nói rất đúng b ạ c h lạc ngọc cũng theo đó mở miệng diệp chính kỷ gật gật đầu đúng lúc này giang linh lại mở miệng diệp phủ sứ có một chuyện ta rất hiếu kỳ ngươi hỏi diệp chính kỷ nói võ thánh phủ chủ người bây giờ đến tột cùng già sao trạng thái giang linh hỏi nghe được câu này bạch lạc ngọc không khỏi nhìn về phía diệp chính kỳ việc này không chỉ là giang linh hiếu kỳ hắn cũng tò mò hoặc là nói trong thiên hạ liền không ai không hiếu kỳ bây giờ võ thánh đến tột cùng là bực nào trạng thái cái này trong thiên hạ có thể thái bình mấy trăm năm chủ yếu nguyên nhân chính là bị kia trên thế gian vô địch võ thánh hắn cường đại để trong thiên hạ cơ hồ không ai dám ngoi đầu lên s i n sự dù cho có người ngoi đầu lên cũng không có người đáp lời nhưng là bây giờ loạn tượng mọc lan tràn thì không đồng dạng cho dù ai đều có thể nhìn ra rất nhiều thế lực đều đang len lén, lén sờ, sờ tham dự trong đó mà căn nguyên chính là vị kia thiên hạ vô địch võ thánh giả không được nhiều năm chưa từng lộ diện nhiều năm chưa từng triển lộ thần uy. giờ phút này diệp chính kỳ nhìn thấy giang n i n h cùng bạch lạc ngọc nhìn đến ánh mắt lập tức chậm rãi lắc đầu vị kia cụ thể là bực nào trạng thái ta cũng không hiểu rõ trong thiên hạ có thể giải vị kia thân thể trạng thái đoán chừng chỉ có hắn họ hàng gần nhất hai vị kia đệ tử nhưng có một chút có thể khẳng định hắn giả nhưng không phải không được trước khi lâm t r u n g cuối cùng sẽ có người phải thừa nhận hắn lựa g i n cũng là chính là bởi vì điểm này cho nên cái này trong thiên hạ bây giờ tuy có sóng ngầm phun g trào nhưng không bất luận cái gì đại thế lực dám tự mình hạ tràng thế cục cũng bởi vậy chưa từng sụp đổ n g h e xong dịp chính kỳ g i ả n g thuật giang linh c h ắ p tay đa tạ giải hoặc từ hầu phủ sau khi trở về giang linh cảm nhận được thân thể biến hóa đối với buổi sáng tiến vào trong bụng năm viên xích viêm huyết tinh đã tiêu hóa rất nhiều liền lần nữa lấy ra một cây năm trăm năm huyết xâm toàn bộ nhai nát n u ố t vào hai lần hoán huyết tiêu hao dù cho nuốt vào mười k h ả xích viêm huyết tinh cự ly trở lại trạng thái đỉnh phong còn kém rất nhiều sau đó đơn giản luyện sẽ hiệu hình quyền dưỡng sinh liền tới đến buổi trưa buổi trưa cũng là hắn thổ nạp đại n h ậ t tinh khí tu hành nội đan dưỡng sinh công thời khắc mấu chốt kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công viên mãn 2477, 10.000, t r ả i qua trong khoảng thời gian này lắng động nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm tích lũy cũng vượt qua 2.000. cái này khiến hắn không khỏi có chút kỳ đối cái này môn công pháp nếu là có thể hoàn thành phá hạn sẽ cho hắn mang đến cỡ nào biến hóa nội đan dưỡng sinh công viên mãn để hắn ở thể nội ngưng tụ nội đan nội đan treo ở trong đan điển không ngừng tài nguyên thể nội ngũ tạng lục phủ tráng đại nhân thể cơ năng hắn có thể cảm giác được không chỉ là ngũ tạng lại bởi vậy trở nên mạnh hơn vẫn tồn tại duyên thọ hiệu quả bằng vào nội đan dưỡng sinh công b i ê n mãn càng làm cho hắn thu được b ư ớ c vào tam phẩm thành t i ể u thiên nhân tông sư tư cách bởi vậy có thể thấy được cái này môn công pháp thần kỳ cùng phẩm cấp chi cao ở xa thượng thừa võ học phía trên lại thêm trước đó cùng là vượt qua thượng thừa võ học kim vừa bất diệt thân phá hạn đoạt được đặc tính gia trì cương đại long tượng chi lực đặc tính càng là tăng lên hắn đối nội đan dưỡng sinh công c h ờ mong suy nghĩ lưu truyền ở giữa hắn đóng lại bảng nhìn về phía đỉnh đầu mặt trời so sánh vài ngày trước bây giờ mặt trời càng là lộ ra khốc nhiệt bẩm thuần ngước đầu nhìn lên có thể nhìn thấy mặt trời từng tầm từng tầm b ầ g sáng tại huy sái khuếch tán cái này bầu trời càng là không nhìn thấy một đám mây hoàng thiên giáo thiên vương thiên nhân phía dưới nhân gian định phong giang n i n h trong lòng thì thảo trong đầu suy nghĩ phát tán một lát sau hắn nhìn trong viện bóng mặt trời l ư ớ c mắt hô nhẹ nhàng nôn một hơi liên bắt đầu hướng phía đỉnh đầu mặt trời thổ nạn một hít một thở ở giữa xích hà rủ xuống n ộ i đan dưỡng sinh công đ i ể m kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công đ i ể m kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công đ i ể m kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công bây giờ tăng trưởng hiệu suất cũng đem so với trước càng nhanh trong m ấ y mắt đã là hai ngày sau giang linh đẩy cửa phòng ra hô nhìn xem tươi đẹp sáng sủa bầu trời hắn thở dài một ngụm trong bụng trọc khí sau đó nhìn về phía bảng của mình nguyên năng ba mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi bảy nguyên năng điểm số trải qua hai ngày này không ngừng tiêu hóa lúc trước hắn từ đ ầ u giá hội trên mua được thiên tài địa bạo đã tiếp cận ba vạn đại quan cũng tới đến lịch sử định phong điểm số tích lũy nhưng là đối với hắn chuyện cần làm vẫn như c ũ còn kém hơn một vạn điểm bởi vì hắn muốn cho hiểu biết chữ nghĩa phá h ạ mà hiểu biết chữ nghĩa bây giờ đứng trước thứ mười hai lần phá h ạ cái này số lần phá h ạ cần thiết nguyên năng điểm số cũng không phải là một ngàn lượng ngàn điểm cũng không phải một vạn điểm hai vạn điểm mà là dự đoán năm vạn điểm năm vạn điểm đối với hắn bây giờ tới nói phải bỏ ra rất lớn đại giới mười khỏa xích viêm huyết tinh bị h ắ n ăn hai cây năm trăm năm huyết sầm cũng bị h ắ n ăn nguyên năng điểm số vẫn như c ũ không đủ còn kém hơn một vạn điểm nhưng nguyên năng điểm số tăng trưởng vẹn vẹn kèm theo tăng lên chủ yếu tác dụng chính là bổ sung thân thể của hắn lần thứ hai hoán huyết hao tổn khôi phục hắn tình trạng đi vào hôm nay thân thể của hắn hết thể hao tổn đã hoàn toàn khôi phục lại không bất kỳ cảm giác suy yếu sung mãn thân thể cùng sung mãn tinh khí thần để hắn cảm giác chính mình có thể một quyền đánh trước khi chết tiêu thu thủy hắn nắm chặt lại quyền và ảnh không khí nổ tung bị hắn bóp nát phát ra t i ế n g vang thật sự sảng khoái cảm nhận được biến hóa trong cơ thể lực lượng tăng vọt sau mang đến sung mãn cảm giác để hắn mười phần si mê tinh tế cảm lộ thân thể mỗi một vòng sinh mệnh kết thúc về sau đều sẽ trở nên cường đại một phần tương vong phân liệt chính là từng vòng thuế biến vô số tế bào liên hợp thành hắn cái này sinh mạng thể giang linh lẳng lặng đứng tại gian phòng cửa ra bảo khép hờ hai mắt trải nghiệm lấy thân thể biến hóa trải nghiệm lấy sinh mệnh tiến hóa cảm thụ được thân thể tại máu mới tầm bổ dưới từng giờ từng phút mạnh lên loại này quá trình để hắn mười phần si mê chấm luân trong lòng càng là vô cùng hưởng thụ cùng vui vẻ sinh mệnh tiến hóa mang đến vui vẻ cảm giác mặc dù không kịch liệt nhưng lại mười phần bền bỉ nhất là trạng thái thân thể khôi phục về sau cảm thụ của hắn rõ ràng hơn nhục thân thuế biến cùng tiến hóa cũng càng rõ ràng thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua lửa đỏ mặt trời từ lưng núi về sau chậm rãi dâng lên cho cái này thiên địa tăng thêm một tia ấm áp sau đó theo mặt trời dần dần cao thăng k h a ấm áp cũng diễn biến thành khốc nhiệt một trận gió thổi tới d ừ n g c h ú t gì g i o m à động gió mát cũng theo đó đập vào mặt thật lâu giang l i n h chậm rãi mở ra hai mắt hai mắt sáng tỏ có thần như ánh sáng như b ố c hai lần hoán huyết mang đến biến hóa so sánh lần trước càng thêm rõ ràng có lẽ tam phẩm tông sư thần kỳ nhất địa phương không phải cái gọi là thiên nhân hợp nhất không phải đối thiên địa chi lực t r ư n g khống chân chính bản chất cùng thần kỳ là nhục thân phổ biến là sinh mệnh cấp độ tiến hóa là nhân thể vượt qua sinh mệnh cấp độ quá trình c ũ nguyên nhân chính là sinh mệnh tại tiến hóa cho nên tam phẩm tông sư tuổi thọ cấp bước chính là hai cái giáp có thể tùy tiện vượt qua k i ế p t r ư ớ c với thân thể người nghiên cứu tuổi thọ hạn mức cao nhất làm được đánh vỡ sinh mệnh chủng tộc tuổi thọ hạn mức cao nhất đây là tiến hóa là sinh mệnh cấp độ tiến hóa giang l i n h ý niệm trong lòng nhẹ lên sinh ra càng thêm khắc sâu minh ngộ người ở bên ngoài xem ra mười phần mấu chốt thiên địa chi lực thiên nhân hợp nhất hắn bây giờ lại là cảm giác cái này cũng không mấu chốt đó bất quá là ngoại lực mà thôi t h ư như trong sách ghi chép thời kỳ thượng cổ tu tiên con đường dựa vào bên ngoài hoàn cảnh dựa vào ngoại lực hoàn cảnh biến đổi trong o à n bộ đ lòng sinh ra càng thêm rõ ràng mới cảm lộ về sau hắn càng là cảm giác võ đạo đầu này phi thường đáng giá đào sâu vĩ lực quy về tự thân không dựa vào bên ngoài không dựa vào hoàn cảnh càng rất được hơn t â m hắn chương 22, nhân gian đỉnh phong tồn tại chương 22, nhân gian đỉnh phong tồn tại công tử thật nhiều người à buổi sáng thành nam lộ thiên trên quảng trường người người nôn áo lục y địa điểm lấy chân nhìn xem phía trước đầu người phun trào giang linh gật gật đầu người hoàn toàn chính xác rất nhiều phía trước đám người đem quảng trường vây quanh chật như nêm cối tại trong sân rộng kia pháp đàn sớm đã dựng hoàn thành mà đây chính là hoàng thiên giáo b ị kia thiên vương dùng để cầu mưa phát đàn quan sát hai mắt giang linh liền dẫn lục y hướng phía một bên quán rượu đi đến tại cự ly quảng trường hơn một trăm mét bên ngoài có một tòa năm tầng cao quán rượu bên trong tại quán rượu quan sát hoàng tiên giáo vị tia thiên vương vào hôm nay buổi trưa cầu mưa hiển nhiên là cái tốt vị trí thứ phương lâu năm tầng giang linh vừa mới leo lên tầng thứ năm trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc ở một bên tới gần pháp đàn quảng trường một bên trên bàn rượu bạch lạc ngọc giờ phút này chính một mình một người tại u ố n rượu quay đầu từ cửa sổ nhìn về phía quảng trường vị trí đột nhiên hãn tựa hồ đã nhận ra phía sau ánh mắt quay đầu nhìn về phía vừa mới leo lên lầu năm giang linh giang Hình, bạch lạc ngọc đứng dậy mặt lộ vẻ t h i ế u dung b ạ c h m i n h lại cũng lựa chọn nơi này giang ninh cũng lộ ra t h i ế u dung bởi vì ta đoán được giang m i n h chọn nơi đây quảng trường chu vi cũng chỉ có nơi này là tốt nhất quan sát hoàn cảnh vì vậy ta chưa hết đến một bước b ạ c h lạc ngọc nói giang ninh cười cười mang theo lục y hề nhập toạn sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía p h á p đàn chỗ chỉ gặp trên p h á p đàn một vị người mặc đạo bào màu vàng p h ấ t đỏ đỉnh đầu mũ nhạc quan d a như anh đ ồ n g mặt mũi tràn đầy hồng quan g tóc s á m đạo nhân ngay tại trên phát đàn xếp bằng ở trên bồ đoàn ngồi xuống minh tường tại đạo nhân sau lưng mấy vị tuổi trẻ đạo nhân tại làm đợi chút nữa cầu mưa cuối cùng công tác chuẩn bị pháp đàn chu vi đã bị thanh đỏ trắng đen hoàng năm màu vây lên đây là năm mưa cờ nghe nói vị này lý thiên vương đã qua một trăm năm mươi có thửa một bên bạch lạc ngọc đột nhiên mở miệng nói một trăm năm mươi phía trên tuổi da thịt lại như h ả i đồng khó lường giang linh nói hoàn toàn chính xác khó lường bạch lạc ngọc tán đồng gật gật đầu sau đó lại tiếp tục nói ra nghe nói vị này lý thiên vương tại gặp được hoàng thiên đạo nhân trước đó chính là một vị âu sâu thất bại tú tài càng l ạ có năm mươi mấy tuổi lại không nghĩ rằng đạt được hoàng thiên đạo nhân vun trồng về sau có thể thẳng tới mây xanh bây giờ đã tu được d ư ơ n g thần thần hồn có thể tại thanh thiên bạch n h ậ t xuất hiếu ngao du thiên địa lấy người này trưởng thành đường tắt đến xem nếu là tại thượng cổ thời đại hẳn là một vị đắc đạo thành tiên tiên người giang linh nói ngoại giới có đồn đại vị k i ê u hoàng thiên đạo nhân đạt được một cái độc thuộc về hắn động thiên thế giới bạch huynh ngươi thấy thế nào giang minh cũng nghe đến cái tin đồn này bạch lạc ngọc hơi kinh ngạc nghe được giang linh gật gật đầu bạch lạc ngọc nói nay phỏng đoán cũng không phải là không có đạo lý không có độc lập với thiên đ i ệ bên ngoài động thiên thế giới Vị kêu hoàng thiên đạo nhân có thể đối ạ tại o nào hoàn trong, nào nhân dưỡng thiên vương, thiên cảnh bên trong, hắn như thế nào tìm đến nhiều như vậy tu hành tài nguyên? Giang Linh thể thế khẽ bây có được bước cẳm. tìm tu tài đồi địa giờ kêu vị vậy với tiên đạo hiểu rõ hắn bây giờ đã so trước đó hiểu rõ rất nhiều nhất là đi học phủ tàng thư các lật ra rất nhiều ngày cổ tịch về sau đối với tiên đạo cũng càng thêm hiểu rõ tiên đạo con đường này cần có tu hành tài nguyên xa so với v õ đạo nhiều hơn nhiều linh thạch đan dược linh tinh ẩn chứa linh cơ thiên tài địa bạo như thế đủ loại đều nhu cầu lớn đồng thời còn cần thích hợp thiên địa hoàn cảnh thu nhưng ạ p giữa t i rời loại ê n năng địa rạc một l ợ là i giờ n nhập luận h phí thể. Bây vô l tại h hoàn cảnh, vẫn là thiên i tài ê n vẫn cùng địa địa bảo o là các l vật tư đều k h ô những g p ù hợp đầu này đạo lộ tu hành hoàn cảnh. Nhưng h đầu đạo tu này n là tại lộ cái kia còn x u ấ t lại bí cảnh bên trong cùng động thiên thế giới bên trong vẫn tồn tại như cũ những cái kia tài nguyên từ hoàng thiên giáo có được mười hai vị thiên vương cũng đủ để nhìn ra hoàng thiên đạo nhân tất có được bảo tồn hoàn hảo động thiên thế giới giang linh ý niệm trong lòng hiện lên nhìn về phía quảng trường phát đàn một lát sau theo chủ bị hoàn thiện kia tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa người mặc màu vàng hơi đỏ đảo đầu đội ngũ nhạc quan đạo nhân chậm rãi mở ra hai mắt làm hắn đứng dậy một khắc này tựa hồ giữa thiên địa năng lượng hướng phía trong cơ thể hắn tụ lại k i a sáng t r ậ t tối giang ninh ánh mắt lập tức đọc lại giờ khắc này hắn cảm nhận được vị tiêu hoàng thiên giáo thiên vương tựa hồ trở thành này phương đông thiên địa trung tâm lấy hắn chỗ vị trí hình thành một cái vòng xoáy vô hình năng lượng hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ b ạ c h huynh ngươi cảm nhận được sao giang ninh mở miệng cảm nhận được cái gì rồi mạnh lạc ngọc nhìn về phía giang ninh ánh mắt mở mịt giang ninh nhìn hắn một cái không giống làn bộ liền biết rõ loại này đối với giữa thiên đ i ệ cảm giác hoặc là nói là nhận biết chính mình có thể phát hiện loại biến hóa này bạch lạc ngọc lại là không thể phát hiện giống như kiếp trước hắn hiểu biết giống l o à i ở giữa chính lệnh bình thường nhân loại có thể thấy được ba m à u q u a n phổ mà loài chó chỉ có thể gặp nhị sắc q u a n phổ loài chim lại có thể gặp tứ sắc q u a n phổ đây chính là giống l o à i ở giữa khác nhau chính mình giờ phút này có thể cảm nhận được vị kêu hoàng thiên giáo thiên vương quanh thân t r ậ n bực theo hắn từ lúc ngồi bên trong đứng dậy trong nháy mắt kích phát vô hình chật bực ở đây bực ra chỉ dưới vị kêu hoàng thiên giáo thiên vương giống như biến thành hình người lô đen lại như tại thời khắc này trở thành thiên đ i ệ trung tâm hắn chầm dãi nhắm hai mắt, khi tức trong nháy mắt biến mất cả người du nhập g n giữa thiên đ i ệ m bằng vào thiên nhân hợp nhất trạng thái hắn đối với hoàng thiên giáo vị kia thiên vương quanh thân trận b ự c cảm giác sâu hơn cảm nhận được vô số vi quang từ trong hư không hiện hiện h ư ớ n g phía vị kia thiên vương chỗ hội tụ những cái kia vi quan g c h ạ m đến vị kia thiên vương một khắp này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tại bốn phía phân bố hạt ánh sáng hướng phía vị kia thiên vương chỗ hội tụ tình h u n g dưới cái kia vừa mới bị giang linh cảm giác được trận vực càng thêm cụ tượng hóa đúng lúc này giang linh cảm nhận được một đạo ánh mắt nhìn về phía hắn kia ánh mắt rơi ở trên người hắn dừng lại mấy hơi thở, liền rút đi. giang linh cũng mở ra hai mắt nhìn về phía trên phát đàn giờ phút này vị tia thiên vương đã đứng tại tế phòng trước bắt đầu miệng tụng kinh văn t hơi n g h e xong giang linh liền biết rõ đây là thái thượng động viên mời mưa trải qua kinh này văn ghi chép ở đạo tàng ba mươi sáu quyển bên trong hắn tất nhiên là nhìn qua b ạ c h minh vị tia thiên vương vừa mới cũng thấy chúng ta cái phương hướng này giang linh hỏi chưa từng b ạ c h lạc ngọc lắc đầu nhìn về phía giang linh ánh mắt có chút hiếu kỳ c h i sắc hắn biết rõ giang linh sẽ không vô duyên vô cớ hỏi hắn vấn đề này tất nhiên là phát hiện cái gì nhìn xem bạch lạc ngọc ánh mắt giang ninh chậm rãi lắc đầu có lẽ là ta cảm giác sai tuy là nói như vậy nhưng hắn biết mình tất nhiên không có khả năng cảm giác phạm sai lầm đi đến bây giờ tầm thứ này thực lực thế này cảm giác như thế nào lại phạm sai lầm mặc dù không biết rõ vị kia thiên vương là lấy cỡ nào thủ đoạn nhìn trộm chính mình nhưng hắn biết rõ vừa mới chính mình tất nhiên bị vị kia thiên vương cho âm thầm nhìn trộm hoặc là nói không phải âm thầm mà là sáng loáng nhìn hắn một bên khác vị kia thiên vương cũng đã tụng đọc xong trên đài động viên m ư a trải qua sau đó chính là lấy mực đỏ vét vừa đem nó đốt tại cửu long đỉnh bên trong sau đó đông đông đông có trang hán bắt đầu nổi trống tiếng trống ba bang giống như lôi đỉnh nổ tung trên quảng trường đám người nhao nhao mặt lộ vẻ thần sắc liên tiếp lui về phía sau trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn vũ lôi manh tướng xe lửa tướng quân đàng thiên ngã xuống đất khu lôi chạy mây làm triệu lôi chú đọc đến một chữ cuối cùng thời điểm giang rác đỉnh đầu một đạo vệ trắng t giống như cự n ư ớ c bổ nát bầu trời lan tràn điện mang tựa như trên không bị đánh nước ra khẽ hở lôi âm tại giữa thiên địa quần quần truyền lại trên quảng trường đám người không khỏi lấy làm kinh ngạc không hổ là tiên nhân phía dưới nhân gian chi đỉnh cường giả hắn trong miệng thì thảo b ạ c h lạc ngọc giờ phút này lại là một mảnh kinh hãi theo lý thuyết b ị k i a thiên vương bất quá là sánh vai nhị phẩm đại tôn g sư như thế nào triển lộ khủng bố như thế thần uy mượn nhờ ngoại vật chi lợi giang linh nói hắn bây giờ kiến thức rất sâu hiểu rõ vị này thiên vương bây giờ sử dụng thủ đoạn đọc thái thượng động n g u y ê n mời mưa trải qua trên pháp đàn bố năm mưa cờ lấy mực đỏ bức tranh triệu long phủ đem nó đốt tại c ử u long đình bên trong lại đánh chống tam thông trời xanh đọc tiếp triệu lôi chú như diệm chính kỳ trước đó lời nói thiên đạo có linh như thế ngoại vật gia trì cái này không chỉ là vị t i a thiên vương lực lượng càng là dẫn động cái này thiên địa lực lượng giờ phút này hắn đối với thượng cổ tiên đạo con đường này nhận biết sâu hơn sau m ộ t k h ắ c chỉ gặp vị t i a thiên vương theo thất tinh vị đạp vũ bộ miệng tụng thất tinh t i n h quân danh h ả o sau đó lại lấy n g â m tốt c ả n h liêu chấm nước hồ hướng phía chu vi huy sái giao linh mời lòng quân mưa xuống giang l i n h n mầm đầu nhìn xem đỉnh đầu chỉ gặp theo điện man g hiện hiện mây đen bắt đầu hướng phía trên quảng ninh thành không quần quận hội tụ u ầ n p o n g cũng tại lúc này trả sắt bắt đầu lá cây lập tức hoa hoa tác hưởng thịnh danh tri hạ vô hữ sĩ giang ninh thở dài hoàng thiên giáo thiên vương quả thật có thể hướng lên trời cầu mưa đến giờ khắc này hắn đã vững tin vị kia thiên vương thật có thể cầu đến một trận mưa lớn giang minh ngươi nói trận mưa lớn này nếu là tương lai xuống tới hoàng thiên giáo ở trong thành sẽ gia tăng bao nhiêu tín đồ b ạ c h lạc ngọc có chút ưu sầu nói rất nhiều rất nhiều giang minh nói hôm nay qua đi không hề nghi ngờ nhìn thấy một màn này bách tính sẽ có một số đông người chuyển thành hoàng thiên giáo tín đồ cầu đến mưa to không chỉ là để hoa màu có thể bảo vệ bộ phận thu hoạch đây càng là thân tích như tiên nhân tái thế thân tích sơ mạ ở giữa lạch cạch lạch cạch mấy dọn hạt mưa đập đ ệ n tại trên bắn gỗ biểu thị mưa to giáng lâm sắp đến nếu như thế vậy liền giúp hắn một tay vừa vặn thử một chút ta bây giờ hành vân bố vũ thần thông có thể bao trùm bao nhiêu diện tích giang linh nhìn xem trên quảng ninh thành không ô ép một chút một mảnh ý niệm trong lòng n g h ĩ lên sau một khắc hắn tâm niệm khẽ é động tại mắt thường khó mà nhìn thấy trên không quần quận mây đen đột nhiên dừng lại sau đó mây đen hội tụ tốc độ nhanh hơn từng đạo ngân xả xé rách chân trời quần phong cũng biến thành càng thêm mãnh liệt trên phát đàn không đúng người mặc màu vàng hơi đỏ đạo đầu đội ngũ nhạc quan thiên vương nhìn về phía đỉnh đầu trên không thần sắc biến sắc hắn lần nữa nghiêm túc cảm thụ một cái trên không biến hóa cảm thụ giữa thiên địa năng lượng độc t ĩ n h có cao nhân tại giúp ta là ai là vị nào cao nhân đây là dụng ý gì hắn ánh mắt liếc nhìn chu v i lại không cách nào phát hiện chút nào mánh quẹ trên quảng trường phát đàn phía dưới đám người ô lạp kéo một mảnh quỳ xuống thần tiên thần tiên a thần tiên tại thế giờ phút này mưa to đã lốp bút đập nệm tại mặt đất đập nhân sinh đau nhức vị kia thiên vương nhìn phía dưới quần tình m ã n liệt sau ngày hôm nay tín đồ chắc chắn sẽ tăng gọn một đợt nhưng hắn n h ư n g trong lòng thì m a y may cao hứng không nổi bởi vì âm thầm giúp hắn một tay cao nhân để hắn lần nữa nhìn thấy sơn ngoại h ư u sơn nhân ngoại h ư u nhân từ khi hắn đạo hạnh đại thành về sau chỉ có trên người giáo chủ từng có cảm giác này loại này trong lúc vô hình cảm giác c á t bách để hắn cảm giác cục diện mất không chế hoàn toàn không bị hắn nắm giữ ta đã là nhân gian đ ỉ n h phong nói đi cái này trong thiên hạ ngoại trừ giáo chủ còn có ai có thể làm được điểm này thiên vương trong lòng hiện lên một k i ê u mê man đột nhiên d i biến trực tiếp đem hắn thế giới quan đánh vỡ chẳng lẽ là những người kia ra rồi trong lòng của hắn suy nghĩ hề lên một bên khác một chỗ lầu các bên trên hạ văn tần nhìn xem giờ phút này giữa thiên điệu một màn này nàng thần sắc thở dài đây chính là bây giờ đi đến cổ pháp tu sĩ sao đúng vậy tiểu thư phía sau nàng một vị phụ nữ trung niên mở miệng sau đó tiếp tục nói vị này hoàng thiên giáo lý thiên vương tại bây giờ đại hạ đã là ở vào tiên nhân phía dưới đỉnh phong tu sĩ phổ thiên phía trên trên đạo hạnh có thể cao hơn hắn không cao hơn hai mươi người ý s ắ c thực bất phảm hạ văn tần gật gật đầu b ạ c h gì? nàng nhìn về phía bên cạnh khoe mắt mọc da nếp nhăn nơi khoe mắt phụ nữ trung niên tiếp tục nói phụ thân nói bây giờ võ đạo tiềm lực cao hơn tại tiên đạo tiềm lực thế nhưng là ta gặp những cái kia thực lực võ giả cũng không xuất chúng không có tiên đạo tu sĩ như vậy thần thông rộng rãi tiểu thương ngươi nếu là có thể nhìn một chút những cái kia võ đạo đ ỉ n h phong người liền minh mạch phụ nữ trung niên nói sau đó hắn lại bổ sung một câu tiểu thương ngươi nếu là gặp qua vị kia võ thánh xuất thủ thì càng minh mạch vĩ lực uy về tự thân không cần để ý ngoại giới thiên địa hoàn cảnh võ thánh có bao nhiều đáng sợ có thể cứ thế mà đánh nổ tiên thần chi thân thể g i ố n hết sức có thể phá thế gian v n pháp tay không có thể s i n h s i n h đập nát pháp bảo tại bây giờ thiên địa hoàn cảnh dưới võ đạo c h i lộ là thích hợp c h i đạo là thích hợp nhất con đường hạ văn tần con ngươi có chút cò dù lại vị kia võ thánh càng như thế lợi hại phải phụ nữ trung niên gật gật đầu căn cứ hắn quá khứ chiến tích đã là cái này thiên hạ chân chính vô địch tồn tại nếu không phải như thế hắn lại làm sao có thể làm được chấn áp cái này thiên hạ hơn tám trăm năm cho dù một ít ông môn có thời kỳ thượng cổ để lại nội tình đối mặt vị kia võ thánh cũng chỉ có thể hữu sinh dưỡng t ư c một bên khác cồn phong sen lẫn mưa to đã quét sạch toàn bộ quảng l i n h thành tác động đến trăm vạn miệng c h i chúng giờ phút này vốn là giữa trưa giữa thiên địa lại là đen nghị t một mảnh phảng phất m u ố n tiến vào đêm tối giang l i n h cũng cảm nhận được chính mình có khả năng ảnh hưởng cực hạn có thể ảnh hưởng nửa cái quảng l i n h thành bởi vì cùng hoàng thiên giáo vị t i a thiên vương hợp lực mới có thể tại lúc này làm được bao phủ toàn thành mây mưa tăng lên quả nhiên rất lớn t h â n thông mạnh yếu quả nhiên cùng người sử dụng năng lực có quan hệ giang ninh trong lòng thầm nói cũng không còn lưu thủ tiếp tục trợ g ú t một trận mưa lớn có thể hóa giải bộ phận tình hình hạn hán sau đó lại quan sát gần nửa canh giờ cũng không có loạn tượng phát sinh giang linh lúc này mới cùng bạch lạc ngọc cùng nhau ly khai về phần vị kia thiên vương hắn bây giờ không có bất luận cái gì ý khác giống như là nhị phẩm đại tông sư thực lực lại thủ đoạn thần bí k h ó lường không thấy thì tốt hơn hắn biết mình thực lực hôm nay còn sưng không lên không lo không sợ cái này trong thiên hạ có thể uy hiếp hắn người còn không phải số ít thừa dịp thế cục coi như yên ổn hắn còn cần phát dụng trưởng thành không thay đổi mới là ứng đối vạn biến tri pháp hắn tin tưởng chỉ cần mình thực lực tiến thêm một bước hoặc là mấy bước cũng đủ để ứng đối phần lớn biến hóa làm hắn trở lại trụ sở của mình trước ngài là giang ninh sao đúng ta là đây là ngài tin từ đông lăng thành tới tin nhìn xem đưa tin đem ra giấy bọc giấy tốt tin giao cho hắn sau đó đội mưa thế rời đi giang ninh tâm niệm lập tức có chút hiếu k ỷ sẽ là ai tin đâu chương hai mươi ba vương thanh đàn đến chương hai mươi ba vương thanh đàn đến sắc trời lờ mờ mưa như chút nước khi thì có lôi đ ỉ n h hiện lên đem mặt đất chiếu một mảnh t r ắ n g bệnh sau đó lôi âm quần quần mạt tới lúc y thì đứng ở một bên là giang ninh chống đỡ ô giấy dầu nàng nửa cái bả vai đã bị mưa cho xối tấu có vẻ hơi đáng thương giang linh giờ phút này nhưng không có chú ý tới điểm này mà là cúi đầu nhìn xem vừa mới người đưa tin đưa tới tin bị ra giấy bọc giấy tốt một phong thư sẽ là ai chứ hắn trong miệng thì thảo sau đó mở ra gấp gọn lại ra giấy chỉ lấy ra trong đó thư tín giang đại ca thân khải vương thanh hạc gửi là nàng vương thanh hạc giang linh trong đầu trong nháy mắt hiện ra vương g i a song châu một trong vị tiểu cô nương kia nàng viết thư cho ta sẽ là thứ gì nội dung trong đầu hắn lần nữa hiện lên n g h i hoặc sau đó hắn tại nguyên chỗ mở ra phong thư lấy ra chồng chất chỉnh tề giấy viết thư theo giấy viết thư bị móc ra một cỗ nhàn nhạt lỏng mùi mực tại hắn chóc mũi q u a n quần giang n i n h ánh mắt n g o qua trên tờ giấy nho nhỏ mấy trăm chữ nhanh chóng bị hắn xem hết thì ra là thế hắn trong miệng thì thảo trong đầu trong nháy mắt vang lên trước đó lưu tuấn giật cùng hắn tại cửu tiêu lâu nói kia lời nói vương thanh đàn sư phụ muốn dắt cầu dự tuyến để vương thanh đàn gả cho hoài an vương thứ tử lúc ấy lư u tuấn giật liền từng nói chính mình muốn ngăn cản chuyện này cần mời được diệp chính kỷ hoặc là thẩm văn viên ra mặt một vị bốn lần h o á huyết lục hợp thiên nhân tông sư một vị càng là vừa thêm phong hầu tức chi vị. chính là đương thời nhị phẩm đại tông sư hai người này vô luận là ai ra mặt đều có thể để vương thanh đàn sư phụ cho bọn hắn mặt mũi này ngăn cản chuyện này mà căn cứ trong tay cái này phong vương thanh hạm gửi tới thư tín bây giờ vương thanh đàn lĩnh sư mệnh tại đến quảng ninh thành trên đường trong thư vương thanh hạm thì là muốn hắn chiếu cố một cái tỷ tỷ nàng giang n i n h xếp lại thư tín đem nó một lần nữa nhét vào trong phong thư đi diệp phủ vâng công tử lục y t ể đáp chạm vào tối hai người lúc này mới từ diệp phủ lý khai giờ phút này sắp trời lờ mờ mưa to vẫn như c ũ không ngừng tựa như đã triệt để tiến vào đêm khuya giang đại nhân muốn lên đường mã phu đối trong xe giang ninh nhắc nhở đi thôi giang ninh nói vâng đại nhân mã phu cung t í n h nói giá hắn bung lên roi ngựa hai thất tuấn mã liền lôi kéo xe ngựa tiến vào mênh mông màn mưa bên trong bởi vì thiên hạ mưa to giang ninh lại không nguyện ý ngủ lại đây là diệp chính kỳ cố ý sai người đỡ xe đưa giang ninh trở về trong xe ánh đến n h nhót tia sáng lờ mờ giang ninh nhớ tới vừa mới cùng diệp chính kỳ trò chuyện từ diệp chính kỳ trong miệng biết được tin tức bạch hạ tùng vương thanh đàn sư phụ người này là bạch hạc võ quán quán chủ bạch hạc võ quán thì là tứ đại võ quán một trong quảng ninh thành đồng thời bạch hạc tùng cũng là một vị uy tín lâu năm tôn g sư hoàn thành ba lần hoán huyết uy tín lâu năm tôn g sư mặc dù không phải thiên nhân tôn g sư nhưng một thân thực lực đặt ở quảng ninh thành cũng là nổi tiếng nhân vật hiểu rõ đến bạch hạc tùng tin tức về sau giang l i n h trong lòng cũng có lập kế hoạch vương thanh đ à n đã giúp hắn rất nhiều nếu là vương thanh đ à n cần hỗ trợ hắn cũng khẳng định phải rút bây giờ dẫn đầu hiểu rõ chút tin tức lợi cho hắn về sau hành động cùng dự định một bên khác diệ chính kỷ xem hết thuộc hạ trình lên t ì n báo thì ra là thế hắn khép lại tình báo trong tay trên mặt không khỏi toát ra mỉm cười nhìn bộ d ạ n g này giang t u ầ n sứ cùng đông lăng q u ậ n quận trưởng nhà đ ị c h nữ là có chút tình cảm ở kia đại nhân cần phải hỗ trợ một vị xúc l â y dâu cá chê sư ra mở miệng hỏi người này cũng chính là diệp chính kỳ phụ tá hoài an vương thứ tử bây giờ hẳn là cũng ra hoài an vương phụ a diệp chính kỳ hỏi cái này thuộc hạ cũng không hiểu rõ vị sư ra kia hóa trang phụ tá có chút trần trở nói dù sao người kia không quan trọng gì nói cũng là có lý diệp chính kỳ khẽ bước c m vị kia hoài an vương thứ tử nếu không phải có hoài an vương tại nếu không phải có hắn ca tại hắn xác thực không đáng giá nhắc tới kia đại nhân đối giang tuần sứ thái độ là phụ tá mở miệng giang tuần sứ lúc ban đầu nhìn hắn ngược lại chỉ cảm thấy là một nhân tài bây giờ lại nhìn ta không bằng hắn diệp chính kỳ đột nhiên thở dài vị kia phụ tá cũng thần sắc kinh ngạc hắn theo diệp chính kỳ hồi lâu biết được diệp chính kỳ là b ự c nào tâm cao khí n à o những cái kia lưu truyền cái gọi là thiên tiêu tại diệp chính kỳ trước mặt cũng không có thể có tư cách để hắn nhìn nhiều bây giờ lại là từ diệp chính kỳ trong miệng nghe được cảm thấy không bằng lời nói đại nhân làm gì như thế tự coi nhẹ mình lấy đại nhân tiên h phú lại cho đại nhân mười mấy hơn hai mươi năm có lẽ chính là lại một vị nhị phẩm đại tông sư cái này phụ tá mở miệng nói diệp chính kỳ lắc đầu vị k i ê u giang tuần sứ lấy bây giờ triển lộ thiên phú có lẽ lại có ba năm năm liền có thể nhập nhị phẩm nói đến đây hắn tự hồ nghĩ tới điều gì cũng có thể là cả đời dừng b ư ớ c tại tam phẩm đại nhân cớ gì nói ra lời ấy phụ tá mở miệng hỏi giang tuần sứ tu chính là chín lần hoán huyết pháp môn nếu là thành chính là long đẳng với thiên tương lai tất có thể nhập thiên hạ mười vị trí đầu hạng ngũ diệp chính kỳ chậm rãi mở miệng sau đó lời nói phong đột nhiên nhất truyền nhưng nếu là thất bại thì liền cả đ ờ i dừng bước tại tam phẩm vô vọng nhị phẩm chín lần hoan huyết vị ưa giang tuần sứ có chút quá tại tự đại a phụ tá cẩn thận nghiêm túc mở miệng tuổi tác như vậy lấy được thành t i ể u như thế đã nhập tam phẩm thành t i ể u thiên nhân t ô n g sư tất nhiên là có một c ố không lo không sợ tâm khí cái này rất bình thường diệp chính kỳ cho khẳng định ưa đại nhân xem trọng giang tuần sứ có thể thành sao phụ tá hỏi không coi trọng diệp chính kỳ lắc đầu chín lần h o a huyết khó như lên trời Hán độ khó không thua gì để cho ta bước vào nhất phẩm danh liệt thế gian đỉnh phong hàng ngũ tia đại nhân nói như vậy chúng ta cần phải giúp vị tia giang tuần sứ muốn giúp giang tuần sứ chắc chắn sẽ đắc t ộ i bạch hạ tùng cũng sẽ để hoài nam vương khó xử càng sẽ để hoài nam vương thứ t ử khả năng ghi hận trên đại nhân vị tia phụ tá lần nữa hỏi giang tuần sứ cùng ta có giao tình lại là người một nhà giúp ta khẳng định là muốn giúp lại hắn bây giờ có thể lấy được thành tựu như thế thật nếu có một ngày đánh vỡ ta dự đoán đó chính là thiên hạ đệ nhất thê đội cường giả hạng giống đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi xa so với dệt hoa trên g ấ m lại càng dễ thu hoạch được hữu nghị diệp chính kỳ thản n h i n nói hai ngày sau một chiếc xe ngựa đi vào quảng ninh thành cửa thành đống chỗ trước đó hạ dòng giã một m ngày mưa to để đạo lộ lầy lội không chịu nổi bây giờ mặc dù sau cơn mưa trời lại sáng nhưng trên đường vẫn như cũng tràn ngập mấp mô v ũ n bùn màn xe bị xốc lên một vị nữ tử tử trong xe xoay người đi ra tại nàng ra một khắp này tựa hồ thiên địa vì đó sáng lên trở nên càng nhiều hơn từ nhiều màu tiểu thư phía trước chính là quảng ninh thành vâng thiểu thương vị tiêu kỵ binh đội trưởng đáp một lát sau một đội kỵ binh hộ tống xe ngựa chậm rãi tới gần thành cửa ra vào theo khí thế phi phạm kỵ binh tới gần thành cửa ra vào đám người nao nhau lui tránh nhường ra một đầu rộng rãi con đường đây là nhà ai đại nhân vật xuất hành không biết rõ nhìn không ra cái này kỵ binh toàn thân hát giáp đường dài đi đường hành động tự nhiên là h u y ề n giáp kỵ a nhìn cái này khôi giáp chế thức nên là h u y ề n vũ quân chi nhánh h u y ề n giáp kỵ t kia khó lường a h u y ề n giáp quân nghe nói đều là bát phẩm võ giả làm chủ trong đó tinh nhuệ tiểu đội càng là thất phẩm cất m ớ c thực lực đội trưởng thì càng mạnh chỗ cửa thành đám người trò chuyện rất nhanh liền khám phá chi kỵ binh này thân phận cùng lúc đó cửa thành nhập trong miệng hai vị ở đây ngồi chờ đã lâu nam tử liếc mắt nhìn nhau liền cùng nhau gật đầu tùy theo hướng phía huyện giáp tinh nhuệ tiểu đội hộ tống vương thanh đẳng chỗ xe ngựa đi tới người kia dừng bước Cầm thương đội trưởng xua đổi chiến mã đi về phía trước ba bước tại hạ tuần sứ phủ người nghe lệnh của diệp phủ sứ vừa mới tại thành cửa ra vào ngồi chờ hai vị nam tử bên trong trong đó một người hướng về phía trước thần sắc không tiêu ngạo không tự ti diệp phủ sứ thế nhưng là diệp chính kỳ kia miền giáp tinh nhuệ tiểu đội đội trưởng mở miệng lớn mật ngươi dám gọi thằng phủ sứ đại nhân nam tử kia mở miệng q u á lớn nghe được câu này kia tinh nhuệ tiểu đội đội trưởng sắc mặt vừa tăng làm hành quân người từ trước đến nay chịu không nổi cái gì k h nhưng nghĩ tới hai người này đứng phía sau người kia không khỏi âm thầm nghẹn hạ trong lòng khẩu khí này thật có l ỗ i là tại hạ lô mang rồi va chạm phủ xứ đại nhân h á n hoành thương ngăn lại sau lưng có d ị động minh đệ sau đó từ chiến mã trên n g ả y xuống tới không biết hai vị cản ta cần làm chuyện gì huyền giáp tinh nhuệ tiểu đội đội trưởng mở miệng lần nữa hai ta thụ phủ xứ đại nhân chi lệnh chờ đợi ở đây vương quận trưởng c h i nữ vương thanh đàn tiểu thư đến hai n g ư ờ i cho ta màn xe bị quất ra vương thanh đàn đi ra ngài chính là đông lăng quận vương quận trưởng tri nữ vương thanh đàn vương tiểu thư sao nam tử kia chắp tay nói đúng vậy vương thủ nghĩa chính là g i ả phụ vương thanh đàn nhảy xuống xe ngựa mở miệng nói gặp qua vương tiểu thư nàng tử kia chắc tay tiếp tục nói diệp phủ sứ nói ngài là giang tuần sứ bằng hữu lại để hai ta chờ đợi ở đây nhìn xem vương tiểu thư có gì nhu cầu vương tiểu thư vừa tới quảng ninh thành mới đến nếu có cần trợ giúp địa phương chúng ta đều có thể dốc sức tương trợ nghe được lời nói này vương thanh đàn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc trước cám ơn phủ sứ lại nhân nàng chắc tay hành lễ vương tiểu thư k h á c ký diệp phủ sứ chính là giang tuần sứ hảo hữu mà vương tiểu thư lại là giang tuần sứ bằng hữu nam tử kia lần nữa để điểm một câu giang tuần sứ vương thanh đàn trong miệng thì thảo sau đó mỉm cười nhìn về phía nam tử kia vị này đại nhân có thể mang ta đi tìm giang tuần sứ đó là đương nhiên có thể nam tử kia nói tân đội trưởng ta bây giờ đã đến quảng ninh thành nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành xin từ biệt đi vương thanh đàn nói thế nhưng là huyền giáp quân tinh nhuệ tiểu đội đội trưởng mở miệng không nhưng nhị gì hết vương thanh đàn ngắt lời hắn thái độ dị thường kiên quyết nhiệm vụ của ngươi hoàn thành qua vài ngày chờ ngươi chủ tử đến quảng ninh thành ta sẽ đi gặp ngươi chủ tử thoại âm rơi xuống vương thanh đàn nhìn về phía tuần sứ phủi hai người kia chắp tay hành lễ hai vị làm phiền dẫn đường vương tiểu thư mời lên xe ngựa đi theo nam tử kia nói đa tạng vương thanh đàn nói nàng sau đó một lần nữa leo lên xe ngựa thụ ý xa phu đuổi theo kia hai người thính trúc hiên giang ninh bày ra kim cương bất diệt thân tương ứng động tác thể nội khí huyết như nham tương nhấp đô tích tích mổ hôi từ cơ thể trên lan xuống l ạ c cạch ngã tại trên mặt đất trong nháy mắt nổ t u n g nổ thành vô số bọt nước tại ánh nắng chiếu xuống lóe ra v ngánh chi quang tựa như nhỏ vụ trân châu Kim cương, một, kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một giờ phút này trước mặt hắn cũng không ngừng hiện hiện một đạo đạo kinh nghiệm giá trị tăng trưởng nhắc nhở từ khi hai lần hoán huyết hắn cảm giác hơi có chút phí sức về sau liền biết do nhất định phải tăng lên kim cương bất diệt thân cái này môn công pháp hoán huyết quá trình sẽ rút ra nhục thân năng lượng tái tạo máu mới cái này cần cường đại nhục thân làm c h è o trống rất nhiều tam phẩm t ô n g sư tại máu mới tái tạo quá trình bên trong đều sẽ lựa chọn sớm nuốt đan dược nhật thể từ đó thu hoạch được n g i vật trợ giút hắn bây giờ cũng không muốn dùng loại phương thức này không khác quá nghèo một viên có thể giúp t ô n g sư hoán huyết bản nguyên đan chính là giá trị và kim cao như thế ngang giá cả tất nhiên có cực kỳ khoa trương tràn giá với hắn mà nói cái này quá thua lỗ nghèo khó khiến cho hắn chỉ có thể dựa vào chính mình dựa vào tự thân nội tỉnh trèo chống hoán huyết hoàn thành có mua trợ hắn hoàn thành hoán huyết quá trình bản nguyên đan tiền với hắn mà nói còn không bằng nhiều mua một chút thích hợp thiên tài địa bảo gia tăng nguyên năng điểm số để kỹ nghệ thu hoạch được tầm thứ cao hơn phá hạn cho nên nghĩ rõ ràng về sau hắn liền biết rõ kim cương bất diệt thân tiến độ không thể rơi xuống kim cương bất diệt thân chính là một môn cực kỳ cao thâm ma bị chi pháp mang ra b ố n là nhục thân một vòng mang ra t h ủ y biến đủ để cho hắn nhục thân trở nên càng mạnh phá hạn về sau thu hoạch được thần hồ kỳ thần đặc tính gia trì càng là cực kỳ rõ ràng đột nhiên ngoài viện tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến có người đến trong lòng của hắn k h ẽ động hô lập tức thở dài một n g ụ m c h ọ c khí gián đoạn luyện tập kim cương bất diệt thân kỹ nghệ kim cương bất diệt thân một lần phá hạn ba nghìn bảy trăm sáu mươi lăm hai mươi nghìn đặc tính long tượng chi lực liên tiếp hai ngày luyện tập cái này môn công pháp điểm kinh nghiệm cũng đã nhận được rõ ràng tăng trưởng đồng thời hắn cũng cảm giác được thân thể của mình bởi vì kéo dài rèn luyện cũng biến thành mạnh hơn màn g da cứng cắp hơn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được làn da cũng càng thêm căng cứng cơ bắp ẩn chứa càng thêm bạo tạc lực lượng hắn đình chỉ luyện công về sau nắm chặt lại quyền b à n h không khí tựa như thể d á n bị hắn bóp nát nổ bể ra đến màu trắng hơi nước tại hắn trong tay quyết tán bình không sinh ra một trận khí lãng thật sự sảng khoái cảm nhận được thể nội lực lượng cường đại trong lòng của hắn tán h ư ở n g sau đó cơ cơ mình trần ngưng kết mồ hôi bị n à n quân bay đi Đông, đông đông đúng ô n g đ vào lúc này cửa sân bị gõ vang thanh â m cũng theo đó v a n g lên quả nhiên là t ì m ta giang l i n h ý niệm trong lòng hiện lên sau đó đi hướng đẩy về trước mở cửa sân sau một khắc trong mắt của hắn liền hiện lên một trận v ẻ kinh ngạc ngoài cửa viện hai vị nam tử phía trước hai người này hắn từng tại diệp chính kỳ trong phủ có duyên gặp mặt một lần bằng vào xem qua không quên trí nhớ biết được hai người này chính là diệp chính kỳ người diệp chính kỳ thuộc h ạ chân chính để hắn ngoài ý mớn là nữ tử sau lưng hai người này người mặc cánh vựa mạ và máy tại dưới ánh mặt trời lập lòe sáng lên vương thanh đàn vương thanh đàn giờ phút này nhìn thấy giang linh sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên từ nhỏ nuôi dưỡng ở khuê phòng thân là đông lăng quận vương quận t r ư ở n g đích trưởng nữ nàng chưa bao giờ thấy qua có người ở trước mặt nàng nửa người trên trần trụi mà lấy nàng cường đại nội tâm cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên nhưng là nàng ánh mắt l ù i bước ngược lại không có chút nào tị h ú xét lại hai mắt trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra một đạo suy nghĩ xúc cảm khẳng định rất tốt chương hai mươi b ố vương thanh đàn ngươi cưới ta đi chương hai mươi b ố vương thanh đàn ngươi cưới ta đi ngoài cửa viện, cầm đầu nam tử hướng phía Ninh chắp Giang thần a y à thành n từng người, tôn minh đúng không? Giang Ninh nói.、Đại、nhân h bạch phủ lễ. l Ta tại mặt một qua gặp gặp Đại có thể nhớ kỹ tại hạ. Bội phủ. Cầm thể tại tử thần nhớ hạ. phủ. nam kỹ Bội đầu sắc kinh ngạc c h ậ t lần nữa chắp tay hành lễ giang linh cười cười sau đó nhìn về phía vương thanh đàn thanh đàn cô đương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không biết xấu hổ vương thanh đàn đữ môi ánh mắt nhưng không có từ trên thân giang linh dịch chuyển khỏi giang tuần sứ vị này đông lăng quận quận trưởng trưởng nữ hai ta phụ tuần sứ đại nhân chi mệnh ở cửa thành chờ ấn vương tiểu thư Y tứ đưa nàng mang đến trước mặt n g à i bây giờ nhiệm vụ hoàn thành hai ta trước hết l ù i xuống cầm đầu nam tử nói đa tạ hai vị đại nhân vương thanh đàn lên tiếng nói cảm ơn cổ tay chuyển một cái trong tay liền xuất hiện hai mảnh kim lá cây nho nhỏ Y tứ còn xin hai vị đại nhân nhận lấy hai người nhìn thấy vương thanh đàn trong tay kim lá cây thần s ắ c hơi sững sờ sau đó nhìn về phía giang ninh quan sát một cái giang ninh biểu lộ đa tạ vương tiểu thư vương tiểu thư ở trong thành nếu là có phiền phức trực tiếp báo ta vương lục danh hào là được cũng có thể đến tuần sứ trong phụ tìm ta có thể giúp đỡ bận b i ể u ta tất toàn lực tương trợ tại tôn minh thành bên cạnh vương lục đập đến bộ ngực bành bành rung động kia trước cám ơn vương lục đại nhân vương thanh đàn nói vương tiểu thư k h á c h khí vương lục lại hướng phía giang linh c h ắ p tay giang đại nhân hai ta trước hết lui xuống sau này nếu đang có chuyện chỉ cần sai người đến cho ta biết hai một tiếng là đủ phiền phức hai vị giang linh chắc tay không phiền phức không phiền phức tôn minh thành cười ha hả nói thay ta hướng diệm phủ xứ nói cái tạng giang linh nói minh b ạ c h chắc chắn sẽ đem giang tuần sứ ý tứ đưa đến tôn minh thành nói hai người sau đó rời đi lưu lại giang linh cùng vương thanh đàn hai người thanh đàn cô nương đến quảng ninh thành không biết có chuyện gì giang linh hỏi n g ư ơ i hẳn là biết rõ đi vương thanh đàn nói mội mội ta tin nên đưa đến người trong tay mới là là người tạo giang linh hỏi không phải ta vương thanh đàn lắc đầu đ á n g chát cười một tiếng cũng coi là có ta ý tứ đi thoại âm rơi xuống nàng nhìn về phía giang linh không mời ta đi vào ngồi một chút sao ta không mặc quần áo không tốt lắm đâu g i a nàng g không ngại. Vương thanh đàn ánh mắt thổi qua giang Linh nói. Thanh Ta đ ánh thổi mắt qua i Linh người a nửa n g tựa r trên ê n vẫn như cũ còn hứng nhạt nhạt. mặt cũ có đỏ hồ làm ra quyết định sau đó từ trên thân móc ra một phần thư tín đưa tới giang linh trước mặt phụ thân ta đưa cho ngươi tin ngươi nguyện ý nhìn xem sao nghe được câu này giang ninh trong đầu lập tức hiện lên vương thủ nghĩa thân ảnh lại nghĩ tới trước đó tiêu thu thủy thành tựu i tam phẩm thiên nhân tông sư đã không m à đến muốn giết c h ẳ n g cảnh lúc ấy vương thủ nghĩa cũng là dứt khoát xuất thủ bởi vì có vương thủ nghĩa cùng triệu ngọc long xuất thủ này mới khiến tiêu thu thủy lựa chọn rút đi cũng mới có hắn thực lực đại tiến về sau tiến vào thủy n g u y ệ t kiếm cung thừa dịp đêm tối đánh chết tiêu thu thủy giải quyết thai hoàng ẩm ý niệm trong lòng h i ệ n lên giang ninh vội xuất thủ vương q u n t r ư ở tin ta có thể nào không nhịn vương thanh đàn gặp đây liền từ trên thân móc ra sát người mang theo phong thư giao cho giang ninh trên tay giang ninh mở ra phong thư móc ra hai trang giấy viết thư x o ạ n hắn lật qua lật lại giấy viết thư rất nhanh liền xem hết dòng d ã hai t r a n g trên tờ giấy vương thủ nghĩa viết cho hắn tin sau đó hắn ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía vương thanh đàn thế nào phụ thân ta trên thư nói cái gì để ngươi nhìn ta như vậy không có gì giang linh l ắ t đầu đem giấy viết thư xếp lại thả lại trong phong thư theo trong tay kim mang hiện lên vương thủ kia phần tin liền bị hắn bỏ vào trong túi nhìn xem trong tay giang linh lóe lên kim mang vương thanh đàn ánh mắt hơi kinh ngạc hạt cải lá trước đó không lâu đoạt tới tay giang linh nói phụ thân ta trong thư đến tội cùng nói là cái gì vương thanh đàn nhìn về phía giang ninh nhìn chằm chằm giang ninh hai con ngươi người phụ thân không có nói với ngươi sao giang ninh hỏi không có vương thanh đàn lắc đầu đó chính là không có gì giang ninh lắc đầu nhìn xem giang ninh bộ dáng này vương thanh đàn không khỏi n g h i ế n nghiến răng lộ ra răng trắng như tuyết giang ninh cười cười vào đi ngươi để cho ta t i ề n đến vương thanh đàn thần sắc kinh ngạc nhìn về phía giang ninh cô nam quả nữ chung sống một phòng ngươi liền không sợ tin đồn chuyển đi sao ta không chê ngươi giang ninh đương nhiên nói vương thanh đ à n nàng lập tức chừng lớn hai mắt nhìn xem giang linh câu nói này không phải là ta nói sao nàng mở miệng hỏi lại ngươi nói cũng liền chứng minh ngươi không chê ta giang linh đương nhiên nói vương thanh đ à n tốt ta nàng sau đó có chút được trí ngươi câu nói này nói cũng là không tệ ta xác thực không chê ngươi dù sao ta nông cạn như vậy nhìn ngươi còn rất thuận mắt vậy liền đa tạ ngươi nhìn ta thuận mắt giang linh quay người hướng phía trong v i ệ n đi đến vương thanh đ à n gặp đây lập tức theo sau giờ phút này giang linh đã lâm vào trong trầm tư vương thủ nghĩa nội dung trong bức thư rất đơn giản muốn chính mình cưới vương thanh đàn vương thủ nghĩa không muốn vương thanh đàn gả cho hoài an vương thứ tử không muốn vương thanh đàn quấn vào vương thất vòng xoáy bên trong trong thư cũng đem vương thanh đàn chuyện này chân tướng đều toàn bộ nói cho hắn cùng hắn trước đó từ vương thanh hạm trong phong thư hiểu rõ cùng hắn tìm hiểu tin tức không sai biệt lắm bạch hạ tùng chính là vương thanh đàn sư phụ tương dạo chơi đến đông lăng thành thu khi còn vẽ vương thanh đàn làm đồ đệ bạch hạ tùng đồ đệ rất nhiều vương thanh đàn cũng là một trong số đó bởi vì đồ đệ quá nhiều đối với vương thanh đàn cũng không có kết thúc sư phụ trá mà bây giờ bạch hạc tùng lấy sư phụ danh nghĩa cho vương thanh đàn dắt cầu dự kiến muốn vương thanh đàn gả cho hoài an vương thứ tử là chính t h ế bình thường tới nói đây là một cọc không tệ thông gia vương thanh đàn là đông lăng quận quận trưởng trưởng nữ hắn phụ vương thủ nghĩa chính là chính ngũ phẩm đại quan mặc dù không kịp châu sự như vậy là đại tướng nơi biên cường nhưng cũng coi như địa phương trọng thần địa vị khá cao trong t r i ề u vương thủ nghĩa càng là có không ít nhân mạch quan hệ mà hoài an vương là tân tân quý tộc để thứ tử cưới quận trường tri nữ là chính thê tăng cường hắn địa vị nhân mạch hoài an vương thứ tử thân phận cũng không tính bôi nhỏ quận trưởng tri nữ nhưng trong chuyện này vương thủ nghĩa không đồng ý nhưng việc này bạch hạc tùng cực lực chủ trương càng là sớm cùng hoài an vương thứ tử liên lạc tốt lại lấy được hoài an vương gật đầu bạch hạc tùng làm uy tín lâu năm tông sư không chỉ thực lực mạnh mẽ là ba lần hoan huyết càng là nhân mạch rất rộng có không ít tông sư hào hữu tại loại này cường giả trước mặt cho dù vương thủ nghĩa là một phương quân trường cũng khó có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt dù sao c ả đi chính là là vương gia thứ tử chính thê cho nên đối với chuyện này vương thủ nghĩa liền muốn xin giúp đỡ chính mình để cho mình cùng vương thanh đàn âm thầm làm ra cái sớm đã tư định trung thân tình huống hắn liền có thể phát lực từ chối danh chính luôn thuận phản đối chuyện này lại trong thư tín vương thủ nghĩa còn muốn cưới vương thanh đàn làm vợ hắn nguyện ý đem suốt đời tích xúc làm đồ cưới của hồi môn tới trong lòng đủ loại suy nghĩ hiện lên giang ninh lại dừng lại bước chân nhìn về phía vương thanh đàn s á c thực rất xinh đẹp eo nhỏ chân dài còn có tiền giang ninh trong lòng tán thưởng hắn cũng không thể không thừa nhận vương thanh đàn tiền vốn rất hùng hậu ngươi nhìn ta có chút rung d y không phải là thả ta tới n g h ĩ đối ta rối loạn sự tình đi vương thanh đàn ôm áp lực sợ hãi nhìn xem giang ninh gặp đây giang ninh cười một tiếng vậy ngươi sợ sao ngược lại cũng không sợ vương thanh đàn đột nhiên l ỏ n g ra đề phòng ngươi không phải loại người này mà lại ta rất nông cạn nhìn ngươi thuật mắt vương thanh đàn cười cười giang l i n h cũng theo đó cười cười chính mình tìm gian phòng ở lại đi ngươi phụ thân muốn ta giúp ngươi hủy bỏ cái này thông ra ngươi n g u y ệ n ý vương thanh đàn s ứ n g sở nàng không nghĩ tới nàng còn không có chủ động mở miệng thỉnh cầu giang l i n h liền đã bước đầu tiên mở miệng không đợi giang l i n h mở miệng nàng đột nhiên nhìn về phía giang ninh nếu không ngươi cưới ta đi cưới ngươi giang ninh kinh ngạc nhìn nàng liếp mắt lập tức nói ngươi xem qua ngươi phụ thân tin Phụ thân ta tin. vương thanh đàn cũng m ặ t lộ vẻ dị sắc chẳng lẽ phụ thân ta trong thư nói để ngươi c ư ớ i ta giang linh nhìn xem nàng một mặt không giống làm bộ bộ dáng liền móc ra vừa mới nguyên bản không muốn cho nàng nhìn tin chính ngươi xem một chút đi vương thanh đàn h ồ nghi tiếp nhận giang linh đưa tới thư tín nàng nhanh chóng đọc qua hai trang giấy viết thư tại hắn trong tay hào hào rung động một lát sau nàng nhìn về phía giang linh ngươi là có ý gì đâu giang linh nhìn xem nàng vương thanh đàn ngẩng đầu nhìn xem giang linh trên mặt tinh tế lông tơ giở khắc này tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ g a dị thường rõ ràng đột nhiên nàng đưa tay bắt lấy giang linh tay giang linh lập tức cảm giác được trong tay tựa hồ đụng chạm đến một khối ôn nhuận n ư ớ ngọc không giống lâm thanh ý gì như vậy toàn thân băng hàn mà là phảng phất giống một khối phát ra ấm áp n ư ớ ngọc trước mắt hắn cũng theo đó hiện hiện nhắc nhở kiểm tra đến có chủ thần tính điểm cùng tàn phá vạn hỏa c h i chủ quyền hành ta nguyện ý nghe phụ thân ta an bài mà lại ta đổ cưới rất phong phú rất phong phú vương thanh đàn trực kích giang linh uy hiếp người cái này coi trọng ta giang linh hỏi ta nói qua ta rất nông cạn vương thanh đàn thản nhiên nói ngươi dài thuật mắt đối ngươi cảm giác không tệ đã phụ thân ta có ý tứ này ngươi giúp ta vừa bận cũng liền thuận dòng thành thuyền nguyên bản ta là không có lấy chồng ý nghĩ nhưng cái người kia là ngươi ta cũng là không ngại thử một chút cũng có vẻ như không tệ mà lại dạng này ngươi tham gia việc này danh chính muốn thuận cũng sẽ không đem hoài an vương phụ đắc tội quá mức dù sao ngươi ta tự mình tư thông sự tình có thể nói phụ thân ta trước đó không biết rõ sư phụ ta cũng không biết rõ nghe được vương thanh đàn cuối cùng câu nói này giang linh lập tức chán sinh hát tuyến một mặt im lặng cái gì tư thông chú ý dùng từ nghe vậy vương thanh đàn đột nhiên thẻ lưỡi thần thái cùng lúc trước hơi có khác biệt nhìn xem vương thanh đàn kia mắt ngọc mảy ngài ánh mắt tươi đẹp giang linh không khỏi lâm vào trần trờ bên trong trần, hắn lâm vào trầm tư tay phải lại là không tự chủ thưởng thức trong tay nô đề hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ diễn biến thành bây giờ loại này tình huống nguyên bản hắn là chuẩn bị giúp vương thanh đàn dù sao vương thanh đàn giúp hắn rất nhiều rất nhiều trước đó biết do hắn đi gặp nguy hiểm còn đưa hắn một t i ệ n bảo mệnh pháp bảo phượng hoàng nhung vũ bây giờ cây kia n u n g vũ còn chủng tại hắn sau đầu tại tóc của hắn bên trong có căn này phượng hoàng n u n g vũ tại hắn tương đương ngoài định mức nhiều một cái vô luận nặng hơn nữa thương thế thiếu đốt vượng hoàng nhung vũ bên trong năng lượng hắn đều có thể phục sinh một lần loại này cho bảo vương thanh đàn trước đó cũng là vô điều kiện đưa cho hắn chớ đừng nói chi là tiền tài sự giúp đỡ dành cho hắn như thế đủ loại hắn tự nhiên đọc lấy vương thanh đàn tốt cho nên trong chuyện này chỉ cần vương thanh đàn không nguyện ý cả hắn sớm đã quyết định muốn giúp chú ý nhưng người nào có thể nghĩ đến bây giờ lại trở thành để hắn cưới vương thanh đàn trong lúc suy tư hắn lần nữa nhìn về phía vương thanh đàn chỉ gặp thời khắc này vương thanh đàn sắc mặt đỏ lên càng là lộ ra mỹ nhan không gì sánh được đối với vương thanh đàn đẹp hắn cũng thừa nhận chính mình cũng có tâm động dù sao hắn là một người nam nhân bình thường hắn cũng rất nông cạn tựa như vương thanh đàn nói nàng nông cạn coi trọng chính mình hắn đối với mình điểm này đồng dạng không phủ nhận nếu là vương thanh đàn sinh dung mạo xấu xí hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ có bất luận cái gì tâm động có được hôm nay trần trờ nhưng muốn cưới vương thanh đàn vậy liền đại biểu hắn muốn thành ra thành ra hắn đời t r ư ớ c còn chưa có trải qua sự tình bây giờ đột nhiên muốn đi một bước hắn đột nhiên có chút e sợ bước thành ra vậy thì không phải là một thân một mình trên thân phải gánh vác lấy rất nhiều trách nhiệm nếu là chân chính thuận theo tự nhiên đi đến một bước này hắn không có loại này chật chờ nhưng bây giờ cũng không phải là thuận theo tự nhiên mà là chuyện đột nhiên xảy ra lại chính mình trước đó còn nhận lời hoàng thất t i ể u thập thất công chúa cơ minh nguyện sự tỉnh lấy sự thật đến l u ậ n cơ minh nguyện cho hắn tín vật đế nước h hắn lúc ấy cũng không có cự t u y ể n tại cùng cơ minh nguyện có ước định tình hộ giới hắn nếu là đột nhiên cưới vương thanh đ à n tại cơ minh nguyện b ê n k i a cũng không tốt bàn giao suy tư hồi lâu hắn nhìn về phía vương thanh đản bóp đủ chưa vương thanh đản sắc mặt bỏ lên ôn nhuận thủ trưởng kéo ra thoáng dùng sức giang linh lúc này mới chú ý tới chính mình vừa mới đang suy tư thời điểm một mực tại thưởng thức vương thanh đàn cầm tay nhỏ bé của hắn thật có lỗi hắn ngượng ngủ cười một tiếng sau đó bung ô ra vương thanh đàn tay nhỏ ánh mắt lần nữa nhìn về phía vương thanh đàn thanh đàn cô đương cho ta thời gian ba năm như thế nào ta bây giờ võ đạo chính vào tiến bộ dũng manh thời điểm ta càng muốn chuyên trú tại võ đạo c h i lộ bên trên mà lại ngươi ta cũng không lý giải sâu thành ra về sau gả cho gả thì theo gả gả cho chó thì theo chó tương lai ngươi hối hận coi như không được ta cũng sẽ không cho phép ngươi hối hận cho nên việc này ngươi cũng muốn rõ ràng dù sao đây không phải là một ngày hai ngày sự tỉnh mà là cả đời trung thân đại sự dung không được q u a loa cũng d u n g không được trò đùa người ta đều cần lẫn nhau sâu hơn giải nghe được giang ninh trong miệng ý cự tuyệt vương thanh đàn không khỏi nhất miệng có cái gì tốt hiểu rõ ngươi lại không lỗ lã ta cũng không để ý giang ninh chân thành nói trung thân đại sự dung không được q u a loa d u n g không được trò đùa tốt ta vương thanh đàn nhìn xem giang ninh bộ d á nghiêm túc không khỏi nhục t í ngươi nói có đạo lý vậy trước tiên chầm rãi cho ngươi thời gian ba năm giang l i n h nói ba năm về sau ngươi không đổi ý ta liền cưới ngươi thôi đi nói hình như ta nhất định phải gả ngươi giống như vương thanh đàn b u môi giang l i n h cười cười kia đến lúc đó là ta muốn cưới ngươi cái này còn tạm được vương thanh đàn kiêu ngạo gật đầu vậy liền quyết định liền cho ngươi ba năm suy nghĩ thời gian giang l i n h lộ ra tiếu dung không khỏi đưa tay b u ố t b u ấ t vương thanh đàn tóc vương thanh đàn gặp đây cũng không có trốn tránh mặt cho giang l i n h hành động trong phòng một đạo ánh mắt trở nên có chút tảm đạm chương h a l ư u ly bảo diễm phong phú đồ cưới chương h a lưu ly bảo diễm phong phú đồ cưới trong nội viện an trí s o n g vương thanh đàn để nàng tạm thời ở lại sau giang l i n h liền tiếp theo ở trong viện luyện công tại bây giờ thế đạo này hắn khác sâu minh bạch thực lực thủy chung là yếu tố đầu tiên đ ã muốn giúp vương thanh đàn như vậy chắc chắn sẽ đối đầu bạch h ạ n g tùng vị này vì tín lâu năm tông sư thậm chí hoài an vương vô luận đối mặt phương nào nhân mã đều cần thực lực ủng hộ thực lực không mạnh hắn nếu là vô danh t i ể u tốt hàng người ai lại sẽ cho hắn mặt mũi nếu là một khi phát sinh xung đột như vậy thực lực càng là kiên cố hậu thuẫn cùng bảo hộ một bên khác vương thanh đàn đem hai tay quanh gối lên cửa sổ cầm á i c khoát lên hai tay nhìn xem trong viện đang luyện tập kim cương bất diệt thân g i a n g n i n h n à n giờ g phút này đã suy nghĩ biển vông thật lâu ánh mắt một lần nữa tập trung nhìn về phía g i a n g n i n h nhìn xem g i a n g n i n h m ồ hôi nhỏ xuống t h ầ n sắc nghiêm túc quanh thân sóng nhiệt c u ộ n cuộn. chính ta lựa chọn ta không hối hận vương thanh đàn trong miệng thì thảo sau đó đứng dậy ra khỏi phòng đi vào g i a n g n i n h hai mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn xem g i a n g n i n h thật lâu ho dân linh cái nhà một hơi tạm thời thủ công lần này luyện tập kim cương bất diệt thân điệp kinh nghiệm tổng cộng gia tăng hai mươi bảy điểm nhìn thấy trước mắt nhắc nhở giang linh lập tức đem l ự c chú ý một lần nữa đặt ở trên thân vương thanh đàn giờ phút này vương thanh đàn vẫn như cũng là mặc cánh phượng mạ vàng váy dài một thân váy dài tại dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm sáng tỏ l ó a mắt dạng này nhìn ta làm gì giang linh hỏi cho ngươi cái đổ vật ngươi có muốn hay không vương thanh đàn nói cái gì đổ vật lưu ly bảo diễm một loại t h ầ n hỏa t h ầ n hỏa giang linh khẽ giật mình vương thanh đàn gật gật đầu giấu ở tay áo dài hạ tố thủ một trường hắn trong tay lập tức xuất hiện một đoá bích hà sắc hỏa diễm hỏa diễm hiện ra trạng thái cố định hóa trạng thái cố định hỏa d i ễ m bên trong bích sắc bên trong mang theo từng sợi màu đỏ thấm cái này đ ồ vật tính làm tương lai của ta đ ồ cưới một trong trước đưa ngươi lưu ly bảo d i ễ m có thể giúp ngươi tẩy cân phạt thủy cải thiện tiên thiên c ă n cốt để ngươi tại võ đạo đi càng xa thuận lợi hơn cũng sẽ ở trong cơ thể ngươi lưu lại lưu ly bảo diễn hẳn giống lại không ngừng cải tạo thân thể của ngươi để ngươi tại tương lai một ngày rèn đúc lưu ly bảo t h ể toàn thân trong sáng không một hạt bụi giống như lưu ly tính khiết t ấ u triệt cũng sẽ để cho ngươi nắm giữ một môn thần thông có thể gọi ra lưu ly thần hỏa nghe được vương thanh đàn giới thiệu Thế, giang ninh không khỏi hít sâu một hơi l ư u ly bảo diễm hắn chưa từng nghe qua nhưng là nghe vương thanh đàn giới thiệu hắn liền biết rõ đây mới thực là trí bảo một trong đồng thời có được ba loại hiệu quả tẩy cân phạt tủy cải thiện tiên tiên căn cốt z e n đúc l ư u ly bảo thể nắm giữ thần thông có thể nắm giữ l ư u ly t h ầ n hỏa trong đó vô luận loại kia hiệu quả đều là chân chính trí Chí bảo mới có thể mang tới hiệu quả bây giờ lại là có thể đồng thời có được ba loại hiệu quả giang ninh ánh mắt không khỏi phát sinh một chút biến hóa nhìn xem vương thanh đàn nhìn như vậy ta làm gì vương thanh đàn đột nhiên cười cười tiếp tục nói ngươi đã nói bây giờ muốn chuyên chú võ đạo ba năm sau rồi quyết định v ớ i ta vậy ta khẳng định phải ủng hộ ngươi nghe nói nam tử đều ưa thích hiền nội trợ thoại âm rơi xuống vương thanh đàn đem trong tay lưu ly bảo diễm đưa tới giang ninh trước mặt ây cầm đi đi vật này có thể giúp ngươi tương lai càng thêm thuận lợi bước vào tam phẩm hoàn thành hoàn huyết có lưu ly thần hỏa hạt giống tại trong cơ thể ngươi sẽ liên tục không ngừng cho ngươi thân thể cung cấp năng lượng có thể g ú p ngắn hoàn huyết quá trình nhìn xem vương thanh đàn con người sáng lời ta đã là tam phẩm thiên nhân tôn sư nghe vậy vương thanh đàn xứng sở sau đó nhuẩn miệng cười vậy rất tốt nha giang linh cười cười tiếp nhận trong tay vương thanh đàn kia đoá cố hóa lưu ly bảo diễm cảm ơn ngươi khách khí làm gì vương thanh đàn k h o á t khoác tay trực tiếp nuốt vào là được Tốt. giang linh gật đầu nhìn thoáng qua trong tay lưu ly bảo diễm hắn lập tức ném vào trong miệng theo lưu ly bảo diễm chìm vào thể nội thể nội khí huyết chi lực giờ phút này phản g phất biến thành từng tia từng sợi mưa xuân chậm rãi tụ hợp vào lưu ly bảo diễm bên trong không ngừng tụ hợp vào đang nhắm mắt t r ạ thái hắn cũng cảm nhận được kia yên lặng lưu ly bảo diễm bắt đầu một chút xíu nở rộ t i a nguyên bản ngưng kết như hoa bao lưu ly li bảo diễm giờ phút này tùy theo nở rộ p h ả n phất một đoá chậm rãi triển khai hoa sen một lá một lá hoa sen trạng hòa diễm triển khai hắn cũng lập tức cảm nhận được lưu ly li bảo diễm bên trong bắt đầu tản ra từng tia từng sợi hào quang tia từng sợi hào quang hướng phía trong cơ thể hắn tru vi lan tràn rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa trong v i ệ n vương thanh đàn nhìn xem giang n i n h trên tân tán phát sóng nhiệt chậm rãi lui về phía sau hai bước thật không tệ nàng nhìn xem thời khắc này giang linh hài lòng gật đầu càng xem càng là cảm giác hài lòng một bên giang linh thể nội cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa biến hóa từ hướng nội bên ngoài b ê n bị mà tấn m ánh kia vô hình lưu ly thần h ỏ a từng lần một lan tràn trong cơ thể hắn toàn thân ngũ tạng lục phủ huyết nục mỗi bị lưu ly thần h ỏ a lan tràn một lần huyết nục đều trở nên càng thêm thông thấu tiên tiên h trồng chất ngũ cốc tạp chất cũng ở trong quá trình này bị thần h ỏ a thiêu đốt tất cả hóa thành dơ bẩn từ quanh thân trong lỗ chân lông bài xuất tại lưu ly thần h ỏ a từng lần một rèn luyện dưới vốn là hiện ra màu ly ngọc cốt giờ phút này càng lộ vẻ tinh khiết kia xương bên trong bản khó mà phát g i á tạp chấp nhận lấy lưu ly thần hòa rèn luyện dần dần bị triệt khí huyết vận chuyển từ trong lỗ chân lông bài xuất bên ngoài cơ thể trải qua lưu ly thần hòa ôn hòa bền bị rèn luyện h u y n h thân ngọc cốt cũng biến thành càng thêm không tì vết lại t i n h khiết tại từng lần một lưu ly thần hòa rèn luyện bên trong giang l i n h cảm nhận được thân thể tựa như nhận lấy từng lần một tẩy lễ loại kia ôn hòa lực lượng không như lửa diễm mà giống như là nhuận vật mảnh y m ắ n g mưa xuân hồi lâu sau ngày càng lặn bể tây giang l i n h chậm rãi mở ra hai mắt sạch sẽ trong con mắt giờ phút này như có hai đoá bích hà sắc hỏa diễm đang thiêu đốt ngọn lửa kia như nở rộ ra hóa sen như thế nào vương Thanh Đàn lưu ly bảo diễm đối ta rất hữu dụng giang linh tàn thắng nói theo hắn mở miệng trong con mắt kia hai đ o á nở rộ ra bích hà s ắ c hỏa diễm chậm dai ẩn nấp tại trong lúc vô hình đa tạng nhìn về phía vương thanh đàn giang linh thần sắc nghiêm túc hắn tự mình cảm nhận được lưu ly bảo diễm hiệu quả càng là biết được vật này chính là chân chính vô giới chi bảo vạn kim đều không đổi vô giới chi bảo trải qua lưu ly bảo diễm tại thể nội tẩy lễ h ắ n có thể cảm nhận được quanh thân thông thấu vô cùng nhẹ nhõm phản phất một mực gánh vác lấy gánh nặng nàng cân bây giờ đột nhiên thao xuống nhẹ nhõm toàn thân gân cốt cũng biến thành lòng không còn giống trước đó loại kia c ă n g cứng nhiều ngày tới l u y ệ n công kia h ẩn h ẩn không thể nhận ra cảm giác m ỏ i bệnh bây giờ đều tiêu trừ càng mấu chốt chính là lưu ly bảo diễm năng lượng còn chưa triệt để phóng thích hoàn thành bây giờ cũng như một đoá hoa sen cắm d ễ ở trong cơ thể hắn còn tại không ngừng phát ra năng lượng tại cải tạo thân thể của hắn cái này khiến hắn nhớ tới vừa mới vương thanh đàn nói lời lưu ly bảo diễm có thể rèn đúc lưu ly bảo thể hắn mặc dù chưa nghe nói qua lưu ly bảo thể nhưng biết được cái này tất nhiên là khác hẳn với thường nhân thể chất c thủ lấy hắn lý giải đến xem giống như trời sinh thần lực cùng người bình thường như vậy khác nhau người nhanh đi tắm rửa đi vương thanh đàn ra v ẹ ghét bỏ k h o á t khoác tay giang linh cúi đầu xem xét cái này mới nhìn đến trên người mình đều bám vào một tầng nhàn nhạt, nhạt dơ bẩn như là một tầng nước bùn kề sắt ở trên người hắn dơ bẩn hoàn hồn về sau hắn lúc này mới nghe được tầng này dơ bẩn ở trên người hắn phát ra trận trận mùi gáy mũi sau đó hắn quay người rời đi nhìn xem giang linh rời đi thân ảnh nàng đột nhiên cảm giác loại cảm giác này còn không tệ trong phòng tám giang linh hung hăng xoa ba lần trên người dơ bẩn lúc này mới cảm giác chính mình triệt để xoa sạch sẽ hắn sau đó nằm tại trong thùng t ắ m ngâm nhiệt độ thích hợp nước ấm toàn thân sảng khoái công tử ngươi là muốn cưới vương cô nương làm vợ sao lục y ghi hệ dẫn theo một thùng từ đường ống bên trong tiếp đến nước nóng hướng phía bên thùng tắm duyên nga xuống thính trúc hiên chính là xuân phong lâu chế tạo xa xỉ trụ sở một ngày hai mươi bốn giờ đều có nước nóng cung ứng lấy cây gậy trúc liên kết chuyển v ậ n nước nóng chưa nghĩ ra giang linh lắc đầu công tử vì cái gì chưa nghĩ ra lục y g h hỏi sau đó lại nói ta cảm giác vương cô nương rất to ta người dài xinh đẹp đối công tử cũng tốt võ đạo làm trọng giang l i n h nói công tử nói cũng đúng lục y dìa lộ ra nét mặt tươi cười sau đó không lâu giang l i n h lần nữa tới đến trong v i ệ n giờ phút này hắn cũng đổi lại một thân rộng rãi quần áo tóc cũng bị lục y dìa chạy bớt tốt không tệ quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng người vương thanh đàn nhìn xem sau khi tắm giang l i n h hài lòng gật đầu nàng cảm giác thời khắc này giang l i n h so vừa mới để nàng nhìn càng rót đầy hơn ý nhìn xem sáng mắt lên vương thanh đàn giang ninh lắc đầu vương thanh đàn trực tiếp mà không nội liêm tính cách để hắn cảm thấy bất đắc dĩ đúng rồi ngươi bây giờ đã thành tông sư đúng không vương thanh đàn hỏi không tệ giang linh gật đầu vậy ngươi bây giờ hẳn là rất thiếu tiền tài mới l à bước vào tác phẩm thành t i ể u tông sư về sau mỗi tiến về phía trước một bước đều cần đại lượng tài nguyên nhất là hoán huyết quá trình càng là đang ăn tiền vương thanh đàn hơi suy tư liền mở miệng nói xác thực như thế giang linh gật đầu đồng ý nếu là trước đó hắn còn lại những cái kia tài nguyên đã sớm ăn vào đi hóa thành nguyên năng điểm số dùng để tăng lên kỹ nghệ nhưng bây giờ khác biệt lúc trước hắn từ vạn hoa lâu mua được những cái kia kỳ chân dị bảo cần lưu cho hoán huyết sau thân thể khôi phục sử dụng cho nên hoàn toàn không thể b ậ t dụng nhưng bây giờ hai lần hoán huyết tân sinh chưa thuế biến hoàn thành hắn dù cho thân thể còn có thể ăn hết được ba lần hoán huyết cũng cần chờ đợi thuế biến kết thúc mà những cái kia lưu lại tài nguyên ba lần hoán huyết sử dụng sau này đến khôi phục thân thể tiêu hao liền đại khái dùng không sai b ị lắm về sau còn cần lại tìm tiền tài hay là cái khác tài nguyên mới có thể trèo c h ố n g hắn ba lần về sau tiếp tục hoán huyết nhìn thấy giang ninh thần thái vương thanh đàn gật gật đầu ta liền biết rõ、Chật. nàng từ trên thân móc ra một sấp kim phiếu đặt ở giang ninh trước mặt ây đây là đưa cho ngươi cũng coi như làm tương lai đổ cưới đi đây là bao nhiêu giang ninh nhìn xem trong tay vương thanh đàn cái này thật d à y một sấp kim phiếu khoe mắt có chút kéo ra không nhiều cũng liền năm ngàn lượng hoàng kim vương thanh đàn một mặt không quan tâm giang ninh không nhiều cũng liền năm ngàn lượng hoàng kim nghe vương thanh đàn câu nói này nhìn xem trong tay vương thanh đàn cái này một sấp kim phiếu giang ninh nhất thời im lặng hắn đánh cắp thủy nguyện kiếm cung tại vạn hoa lâu mùa hạ đấu giá hội trên hung hàng bán ra cái phi thường không tệ giá cả còn có hạ vãn tần cho hắn l a u cái số lẻ lúc này mới xóa đến năm ngàn lượng bây giờ vương thanh đàn lại là nhẹ đồng b ệ n liền móc ra năm ngàn lượng ngươi đến t ộ t cùng có bao nhiêu tiền giang n i n h không khỏi hỏi ngươi làm gì vương thanh đàn mừng chặt tiền của mình túi đây đều là ta tiền riêng giang n i n h vương thanh đàn tiếp tục nói ta hiện tại nhiều nhất nguyện ý cầm một vạn lượng hoàng kim làm đồ cưới bây giờ ngươi nói muốn trước chuyên tâm võ đạo ta cũng không phải không thông tình đạt lý người trước hết cầm nguyên bản chuẩn bị làm đồ cưới năm ngàn lượng hoàng kim ra ủng hộ ngươi cái này đủ hiền nội trợ đi vương thanh đàn phản hỏi ngươi nghiêm túc giang linh hỏi đương nhiên là nghiêm túc vương thanh đàn nghiêm túc gật đầu sau đó vừa tiếp tục nói ta vương thanh đàn làm quyết định sự t ì n h liền sẽ không xem thường từ bỏ phụ thân ta thưởng thức ngươi ta cũng cảm giác ngươi rất không tệ vậy ta sẽ đồng ý ta đã đồng ý đó là đương nhiên là nghiêm túc ngươi nói muốn chuyên tâm võ đạo vậy ta liền đ ủng hộ ngươi đ ồ cưới ta lấy ra một nửa đến ủng hộ ngươi còn lại một nửa chờ sau này ngươi chính thức cưới ta ta liền cho ngươi thêm nhìn xem giờ phút này vỡ lấy khuôn mặt nhỏ vương thanh đàn giang linh trong lòng đống cảm giác ma n u y ễ n vậy đa tạ giang linh tiếp nhận vương thanh đàn trong tay kim phiếu chân thành nói hh vương thanh đàn lộ ra răng trắng cho n g ư ơ i tiêu tiền còn cảm giác rất có cảm giác thành t i ự u ta cảm giác đặc biệt lợi hại n g ư ơ i đặc biệt lợi hại giang linh tán dương sau đó giang linh nói đi thôi dẫn ngươi đi ăn một bữa cơm Tốt! vương thanh đàn liên tục gật đầu ta đi dọn đ ẹ p dạng này có thể cho n g ư ơ i mặt dài nhìn xem vương thanh đàn vội vàng hướng phía trong phòng đi đến thân ảnh giang linh không khỏi lộ ra tiểu dung trong đuôi cười có một tia ôn lu nhân sinh có thời điểm chính là đột nhiên như thế tại ngày hôm qua hắn hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay lại biến thành dạng này hắn lại cúi đầu mắt nhìn trong tay thật dạy kim phiếu cảm giác này thật không tệ khó trách có nhiều như vậy muốn ăn cơm chùa khoe miệng của hắn lộ ra một tia đường cong một lát sau vương thanh đàn lại xuất hiện ở trước mặt hắn đổi lại một thân màu trắng b á y dài nhìn xem trên thân vương thanh đàn cái này thân màu trắng b á y dài giang ninh lập tức s ư n g sờ thiên y hiểu vô phùng thế nào vương thanh đàn nhìn thấy hơi sửng sốt ánh mắt không khỏi hiếu kỳ hỏi trên người ngươi cái này váy hình như có nguyệt hoa lưu chuyển chất liệu nhìn qua có chút bất phàm giang linh nói vương thanh đàn có chút hất cầm lên đương nhiên bất phạm nhưng có cái gì lai lịch giang linh hỏi lần sau sẽ nói cho người mới đi vương thanh đàn nói ngay vậy giang linh khẽ gật đầu trong lòng cũng lập tức có chút suy đoán lần trước gặp vương thanh đàn thời điểm vương thanh đàn hiển nhiên là không có bao nhiêu tiền tài mang theo bây giờ gặp lại vương thanh đàn lại là nhẹ nhõm móc ra giá trị năm ngàn lượng hoàng kim kim phiếu cho hắn có thể có giá trị năm ngàn lượng hoàng kim kim phiếu liền nói minh vương thanh đàn hướng tiền trang bên trong cất năm ngàn lượng hoàng kim mà bây giờ vương thanh đàn hiển nhiên không chỉ cái này năm ngàn lượng chí ít còn có năm ngàn lượng kim phiếu ở trên người dù sao nàng vừa mới luôn mồm nói vạn lượng đồ cưới cùng vương thanh đàn vừa mới cho hắn sử dụng lưu ly bảo diễm càng là vạn kim khó đổi vô giới chi bảo mà vô luận là vạn lượng hoàng kim vẫn là lưu ly bảo diễm tại vương thanh đàn trong miệng đều là nàng đồ cưới nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn càng là không khỏi cảm k h á i đồ cưới một từ tại hắn kiếp trước địa lý vị trí đã thật lâu chưa từng nghe qua ba giường chăn m ề n hắn ngược lại là nghe được rất nhiều ý niệm trong lòng n h lên hắn nhìn xem vương thanh đàn trong lòng không khỏi khé động chương hai mươi sáu lưu ly bảo diễm hiệu quả nguyên năng điểm số phá năm vạn chương hai mươi sáu lưu ly bảo diễm hiệu quả nguyên năng điểm số phá năm vạn cựu tiêu lâu ba người gần cửa sổ ngồi xuống uống rượu sao giang linh cầm vừa mới gã sai vật đưa lên rượu đối v ư ơ n g thanh đàn hỏi uống một điểm vương thanh đàn liên tục gật đầu ta thế nhưng là nghe nói cựu tiêu lâu quỳnh tương ngọc dịch uống rất ngon ngươi không uống qua sao giang linh hỏi không có vương thanh đàn lắc đầu ở nhà cha ta không cho ta uống rượu quả nghiêm ở chỗ này ta cần phải nếm thử ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không vương thanh đàn ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xem giang、linh. giang l i n h gật gật đầu tự nhiên ngươi thế nhưng là ta đại kim chủ vương thanh đàn đạt được mình muốn đáp án lập tức bưng lên trung rượu rót cho mình một chén nhỏ rượu sau đó nhẹ rót một n g ụ m chỉ một thoáng nàng hai mắt sáng lên có hoa quả hư ơ n g vị u ố n g rất ngon hải sau đó lại uống một hớp xuống dưới tại nàng trong miệng nổi lên một lát liền một n g ụ m ngất xuống hai mắt trở nên càng thêm sáng tỏ uống ngon thật vương thanh đàn lần nữa phát ra tán thưởng nhìn xem vương thanh đàn lại muốn bắt trung rượu cho mình rót rượu này hậu kỳ lớn giang ninh đưa tay bắt lấy nàng giữ tại trung rượu trên năm ngón tay n g ư ơ i của ta vương thanh đàn ngẩng đầu nhìn xem giang linh đúng ta còn ngươi giang linh nói vậy thì tốt nghe ngươi vương thanh đàn thu hồi tay nhỏ không có chút nào buồn bực sắc sau đó b ư ớ c lên trên bàn hồi hương đầu ném vào trong miệng g da băng một tiếng văn giòn hạt đ ầ u liền bị hắn cắn mở ngươi tự hồ rất nhẹ nhàng giang linh hỏi đúng thế vương thanh đàn gật gật đầu hai chân của nàng dưới bàn bãi xuống bãi xuống trước sau lắc lư cũng hiển lộ nàng nhẹ nhõm ngươi nói giúp ta sự kiện kia liền không thể đối ta tạo thành bối rối ta tự nhiên là dễ dàng vương thanh đàn nói sau đó nàng tiếp tục nói ra trước đó bởi vì muốn cân nhắc phụ thân ta cùng m ọ i bội ta vấn đề ta không thể không kéo dài thời gian đến quảng ninh thành cũng là vì tìm ngươi nhìn xem ngươi bằng vào tuần sát p h ụ quan hệ có thể hay không giúp ta một chút bây giờ có lời hứa của ngươi chuyện này ta cũng không cần phải lo lắng vương thanh đàn nói vừa nói chuyện còn một bên cơ chính mình nhẹ nhàng bắt chân cứ như vậy tin ta nói lời đây chính là liên quan đến hoài an vương giang linh nói ta đương nhiên tin ngươi ta nhìn chúng ngươi như thế nào lại không tin ngươi ta chưa từng hoài nghi ta lựa chọn vương thanh đàn ngữ khí tràn đầy nghiêm túc đúng lúc này giang tuần sứ vương sư mội lầu ba nơi cửa thang lầu xa xa chuyển đến một thanh âm tìm danh vọng đi người đến chính là giang linh đã từng thấy qua người lư tuấn giật lư gia tiểu hầu gia nhìn thấy giang linh nhìn đến ánh mắt lư tuấn giật không khỏi nhớ tới lúc ấy giang linh nói với hắn xuất cảnh báo cho ngữ giang tuần sứ đừng hiểu lầm ta không phải phái người theo dõi ngươi là có thuộc hạ vừa mới vừa lúc ở lầu một đại đường dùng cơm thấy được giang tuần sứ cùng sư mội ta thân ảnh vì vậy thông chi ta giang linh gật gật đầu biểu thị gia đã hiểu liệu cái bàn sao lưu tuấn giật nhìn một chút vương thanh đản sau đó nhìn về phía giang ninh đem trong mắt mình cảm xúc nấp rất kỹ xin cứ tự nhiên giang ninh đưa tay ra hiệu lưu tuấn giật g ặ p đây cũng không còn k h á c h khí đưa chân nhắc câu ghế dài liền bị hắn câu ra sau đó thuận thế ngồi xuống giang t u ấ n sứ cựu tiêu lâu quỳnh tương ngọc dịch tuy tốt nhưng vẫn là không có ta chân tàng bách hoa i ể u tốt không bằng nếm thử đang khi nói chuyện lưu tuấn giật móc ra một chung rượu đặt lên bàn vậy liền từ chối thì bất kính giang ninh gật đầu đồng ý đối với l ư tuấn g ậ t lần này đến đây hắn cũng rất nhớ biết rõ là có ý gì vương thanh đàn bây giờ tại hắn nơi này liền cái này hai ngày bạch hạc tùng chắc chắn sẽ tới cửa đến lúc đó hoặc lên xung đột nhìn thấy giang linh gật đầu đồng ý lưu tuấn giật cười cười sau đó nhìn về phía vương thanh đàn vương sư nội là hôm nay vừa tới quảng ninh thành a không tệ vương thanh đàn gật đầu thần s á c lạnh lùng kia bây giờ vương sư nội nhưng có chỗ ở lưu tuấn giật hỏi nàng ở ta chỗ này giang linh tự mình rót cho mình một ly lưu tuấn giật mang tới bách hoa t h i ể u bách hoa t i ệ u cái này rượu hắn những ngày này tại trong lầu này cơm từ nghe người đề cập qua là so với quỳnh tương ngọc dịch trân quý hơn rượu ngon cùng lúc đó lư tuấn giật nghe được giang ninh trả lời lập tức xứng sở nhìn một chút giang ninh lại nhìn một chút vương thanh đàn trong lòng lập tức â m thầm hút một hơi thoáng chốc minh bạch vì sao lúc ấy sẽ đối với hắn triển lộ loại kia thái độ giang tuần sứ nếu là có cần ta có thể từ đó tại sư phụ ta trước mặt nói một chút không cần giang ninh lắc đầu ta chờ hắn tới cửa minh bạch lư tuấn giật gật đầu tùy theo đứng dậy giang tuần sứ nếu như thế thân phận của ta liền bất tiện ở chỗ này ăn cơm để phòng sư phụ ta hắn lão nhân ra sau đó trách tội xuống xin cứ tự nhiên đi giang linh nói trước cáo tử lưu tuấn giật chắp tay cáo lui liền dẫn mấy vị thủ hạ quay người rời đi hạ lộ ba tiểu hầu ra vì sao ngươi hôm nay đối vị kia giang linh so thường ngày khách khí rất nhiều lưu tuấn giật nhìn bên cạnh thân tùy tùng l ư ớ c mắt căn cứ người phía dưới báo cáo mấy ngày nay vị kia giang linh nhiều lần ra vào diệp phụ cùng thẩm văn l i ê n hậu phủ tiểu hầu ra có ý tứ là vị này giang linh cùng diệp chính kỳ cùng thẩm văn liền quan hệ vô cùng tốt kia tùy tùng thần xác hiểu do nói không nói vô cùng tốt nhưng quan hệ hiển nhiên không tệ lưu tuấn giật nói đang khi nói chuyện hắn quay đầu nhìn phía trên lầu ba l ư ớ t mắt cũng đại khái là bởi vì cái này nguyên nhân kia giang l i n h mới có như thế lực lượng nói ra một câu nói như vậy chờ sư phụ ta tới cửa kia hầu ra có ý tứ là không coi trọng hắn kia thủy tùng hỏi lưu tuấn giật lắc đầu đi trước lấy xem đi hắn dù sao cũng là tuần sát phủ người tuần sát phủ người đều rất bao che khuyết điểm nếu là diệp chính kỳ giúp hắn sư phụ ta bạch hạ tùng cũng cần đến túi đầu、lầu、ba ngươi có vẻ như đối ngươi sư minh này không ưa giang ninh nhìn xem vương thanh đ à n nói vương thanh đản nữ môi trên danh nghĩa tiện nghi sư huynh đi bạch hạc tùng năm đó thu ta làm đồ đệ kỳ thực hoàn toàn không có s u ấ t lực liền ném đi một môn bạch hạc kiếm pháp cùng bạch hạc thân pháp cho ta tự hành luyện tập giang ninh cười cười giờ phút này vừa mới điểm tốt đồ ăn cũng đúng lúc đã bưng lên hắn liền không cần phải nhiều lời nữa chuyên tâm c â n khô lưu ly bảo diễm trợ hắn tẩy cân phạt thủy cải thiện tiên thiên căn cốt nung khô trong cơ thể hắn tạp chất cái này cũng dẫn đến hắn trong bụng trống trơn cảm thấy đói khát một lát sau người thật có thể ăn vương thanh đàn nhìn xem giang linh trước mặt chỉ còn lại một đống gà vị xương cốt tràn ngập tán thưởng người bộ dáng này là rêu cận vẫn là tán thưởng đâu giang linh uống xong trong chén sau cùng nửa chén rượu mở miệng hỏi đương nhiên là tán thưởng vương thanh đàn nói ta đọc sách bên trong nói có thể ăn nói rõ thể lực tốt có thể ăn thể lực tốt giang linh nao nao có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem vương thanh đàn vương thanh đàn giờ phút này sắc mặt hơi đỏ lên có chút không tự nhiên đứng dậy đi thôi ăn uống no đủ cần phải trở về、tốt. giang linh gật đầu một bên lục ý gì h cũng yên lặng đứng dậy lúc trước bị giang ninh thuyết giáo một phen về sau nàng chính là đi theo giang ninh cùng ăn bây giờ cũng thức thời không có mở miệng nhiều lời làm ba người hướng phía trụ sở đi đến thời điểm đã là hoàng hôn trời chiều đã chìm vào lưng núi về sau bầu trời bắt đầu từng chút từng chút tối xuống phản phất một bức bị mực nước dần dần choáng nhuộm kiên trì lục y thì cùng vương thanh đàn một trái một phải tại giang ninh hai bên ba người trải qua một cái đầu hẻm một hai i ba người gỗ một hai người gỗ nhìn xem mấy cái tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải tại trong ngõ hẻm chơi đùa đùa dỡn vương thanh đàn không khỏi gấp rút đủ thật tốt. nàng tán tham nói nhân gian rất đáng được giang linh nói đúng nhân gian rất đáng được vương thanh đàn trọng trọng g ậ t đầu sau đó nàng quay đầu nhìn giang linh bên mặt tại phía tây bầu trời cung cấp hơi sáng chiếu sáng tình hồ dưới nàng cảm giác giang linh bên mặt giờ phút này trở nên có chút mơ hồ đột nhiên giang linh cảm giác được một cái tay lạng yên không tiếng động vươn vào hắn lòng bàn tay năm ngón tay tinh tế thủ trưởng mềm mại phán p h ấ t không xương nhìn xem vương thanh đàn vụ sáng vụ sáng ánh mắt giang linh cởi một tiếng trở lại trụ sở sau ta đi tắm rửa vương thanh đàn nói giang linh gật đầu vương cô đương ta dẫn người đi phòng tắm đi lục y t ì hề mở miệng vậy liền làm phiền lục y gì hề cô đương đang khi nói chuyện vương thanh đ à n đột nhiên dắt lục y t ì hề tay không phiền phức không phiền phức lục y gì có chút giật mình thân thể kéo căng sau đó giang linh liền thấy tại lục y gì hề dẫn đầu dưới hai nữ hướng phía trong phòng tắm đi đến hắn mỉm cười lắc đầu sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía bảng của mình nguyên năng ba mươi bảy n h ì n tám i bảy không biết đợi cho ngày mai nguyên năng điểm số có thể đạt tới bao nhiêu trị số giang linh trong lòng không khỏi có chút chờ mong l i u ly bảo diễm nhập thể hắn mười phần t h ô n tin có thể mang đến cho hắn nguyên năng điểm số tăng trưởng nguyên năng điểm số tại bây giờ trên cơ sở tăng trưởng về sau cách hắn cần thiết cầu năm vạn nguyên năng điểm số liền không xa sau đó hắn liền bắt đầu luyện tập kim cương bất diệt thân một bên khác vương thanh đàn cũng nắm lục y di tiến vào trong phòng tám một lát sau trong phòng tắm liền chuyển đến nữ tử chơi bộ âm thanh nguyệt dần dần treo cao trong sáng ánh trăng đem quảng ninh thành chiếu sáng như ban ngày dưới ánh trăng một tóc dài nữ tử váy trắng tại bên cửa sổ đọc sách dùng bút than viết thư xa xa xa bút than mại qua giấy trắng thanh em không ngừng chuyển ra viết đến một nửa khuôn mặt mỹ lệ nữ t ử không khỏi ngầm đầu từ trống lên cửa sổ nhìn về phía trong viện nhìn thấy trong viện giang ninh quanh thân cơ bắp nhấp đô mồ hôi nhỏ xuống nàng không khỏi mỉm cười thật đúng là có thể khắc khổ khó trách hắn có thể tiến bộ to lớn như thế ở độ tuổi này liền vào tam phẩm xem ra ta trước đó đoán cũng tệ hắn không phải người thường nghĩ tới chỗ này vương thanh đàn trong lòng có chút nặng nghề nàng có thể cảm nhận được trí nhớ của mình đang không ngừng khôi phục khôi phục trí nhớ của kết trước trong đầu mảnh vỡ ký ức không ngừng bay tán loạn liền liền thực lực tiến bộ cũng bắt đầu một ngày nản rằng loại này dị thường nàng cảm giác cũng không tốt nàng khi thì đang tự hỏi một vấn đề nếu như mình chân chính có được nàng hán toàn bộ ký ức tại vô số t u y ế nguyện n ký ức trùng tích v à o chính mình vẫn là chính mình sao mỗi lần nghĩ tới chỗ này nàng cũng cảm giác sinh mệnh mình không n h i ề u nàng sợ hãi sợ hãi theo ký ức thất tình nào đó một ngày sau khi tỉnh lại nàng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cũng không phải là chính mình mà là bị trong đầu thâm tàng ký ức chỗ chủ đạo c a o mày nàng cúi đầu tiếp tục viết thư tóc dài giờ phút này giống như màu đen cấm vóc khoác vẩy vào đầu vai của nàng tại ánh trăng chiếu rọi xuống đen sáng lên hình như có ánh bạc n g u y ệ t hoa tại trên sợi tóc nhảy gọn sau một lát nàng viết xong thư tín sau đó đem nó gấp gọn lại chứa vào sớm chuẩn bị xong trong phong thư dính vào phong sát cùng lúc đó hô trong viện giang linh thở dài một n g ụ m trong bụng trọc k í sau đó chậm rãi kết thúc công việc kỹ nghệ kim cương bất diệt thần một lần phá hạn bốn nghìn sáu trăm bảy mươi bảy hai mươi nghìn đặc tính long tượng chi lực nhìn thoáng qua kim cương bất diệt thần tiến độ tích lũy giang linh lập tức đóng lại bảng g ầ n đầu ở giữa liên cùng ngồi ở trong phòng cửa sổ bên cạnh vương thanh đàn ánh mắt đối đầu bốn mắt nhìn nhau ở giữa giang linh ánh mắt không khỏi bị nàng g ầ y gò xương vai hấp dẫn nhân chi thường tình hắn cũng không c h ế không nổi chính mình ánh mắt vương thanh đàn sau khi tắm xong m ặ t có chút rõ ràng lộ da trắng như tuyết b ả vai cùng tay trắng đặt ở kiếp trước vậy cũng là không được cái gì trên đường cái khắp nơi có thể thấy được nhưng ở thế giới này thì lại khác thế giới này nam nữ đều tương đối bảo thủ ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy lại thêm lấy vương thanh đàn dung mạo đặt ở kiếp trước cũng là không người có thể đánh mỹ nhan hóa trang lọc kính làm sao có thể cùng t h u ầ thiên nhiên so sánh gõ đạo tri lộ đi đến nhất định cấp độ càng là có tiên c ơ n g ọ cốt sinh mệnh cấp độ phát sinh r ờ i gọn sẽ càng đẹp b à phần bây giờ vương thanh đàn mặc dù không có đạt tới loại kia cấp độ nhưng là hắn điều kiện ban đầu không chút nào không kém tới không thể nghi ngờ đột nhiên vương thanh đàn cười một tiếng khoe miệng hình như có vẻ đắc ý nàng vừa thần bí cười cười sau đó đóng lại cửa sổ giang linh gặp đây thu hồi ánh mắt lắc đầu liền quay người hướng phía phòng tắm đi đến canh giờ đã muộn hắn luyện một đêm kim cương bất diệt thần cũng cần tắm dựa lại đi ngủ làm hắn tử trong phòng tắm đi ra thời điểm toàn thân sảng khoái giống như tiết ra gánh nặng ngàn cân bây giờ trong h i ệ n đã là một mảnh yên tĩnh t r ă n g sáng treo cao chỉ có ánh trăng làm bạn liền tiếng côn trùng k ê u v a n g đều thiếu đi rất nhiều xa xa trên đường phố càng là vô cùng yên tĩnh chỉ có khi thì hai tiếng chó sủa vạch phá bầu trời đêm giang l i n h rất nhanh liền trở lại bên trong phòng của mình gian phòng ban ngày bị lục y thu thập rất sạch sẽ liên liên trên giường chăn mỏng đều là ban ngày bị tắm p ơ i qua giang l i n h sau đó lên giường đi ngủ ngày kế tiếp giang l i n h mở ra hai mắt tia nắng ban mai t ả n sáng ngoài cửa sổ trên bầu trời đảo cái bục trắng nguyên năng 55-431 m ở ra bảng xem xét hắn lập tức ngây ngẩn cả người nguyên năng điểm số tăng trưởng so với hắn mong muốn bên trong nhiều rất nhiều điểm số từ trước đó bốn bạn điểm không đến trực tiếp vượt qua năm bạn điểm lại lợi nhuận rất nhiều năm bạn năm ngàn điểm giang linh trong miệng sợ hãi thán phục trong mắt lóe lên dị sắc giờ khác này hắn đối với lưu ly bảo diễm chân quý độ nhận biết sâu hơn m ẹ n m ẹ n chỉ là tiêu hóa bộ phận hiệu quả tiêu đó lưu ly bảo diễm còn tại thể nội phát huy hiệu quả lại đột nhiên tăng lên to lớn như thế nguyên năng điểm số gần như tăng gọn hai bạn điểm nếu là triệt để tiêu hóa xong xuôi nguyên năng điểm số cung cấp tổng lượng có lẽ có thể vượt qua năm vạn điểm thậm chí càng nhiều cũng không nhất định giang ninh trong mắt lóe lên vận sóng lập tức đóng lại bảng sau một khắc hắn liền đẩy cửa phòng ra đi tới trong viện bầu trời hơi sáng vạn rằm không mây cả tòa quảng ninh thành bây giờ mới ở vào vừa mới tỉnh lại canh giờ xa xa trên đường phố còn rất yên tĩnh h i ệ n nhiên vương thanh đàn bây giờ còn đang ngủ ngược lại lục ý thì lại là sớm đã thức dậy bởi vì đi vào sân nhỏ hắn mới nghe được phía sau lục ý tại giặt quần áo t h a nhâm trong n n i huyện a thu hồi lực chú ý, một hồi chú lực nữa nhìn phía giang ninh năng n các nhà trọc khí chập t h ù n g không trường nội tâm dần dần khôi phục bình tĩnh nguyên năng năm mươi lăm nghìn bốn trăm ba mươi một ký nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười một lần phá hạn ba nghìn k h ba mươi nghìn đặc tính xem qua không quên đạo pháp tự nhiên nguyên năng điểm số đột phá năm vạn đại quan về sau cũng như hắn dự đoán như vậy hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ cũng xuất hiện quen thuộc dấu cộng điều này đại biểu hắn bây giờ góp nhặt nguyên năng điểm số có thể để môn này kỹ nghệ hoàn thành thứ mười hai lần phá hạn hy vọng có thể có trong chờ mong biến hóa trong lòng của hắn suy nghĩ h i lên sau đó hắn lúc này tâm niệm vừa động không chút do dự trong chốc lát nguyên năng điểm số lập tức như là thác nước giảm bớt nguyên năng năm nghìn bốn trăm ba mươi mốt năm nghìn năm t r ă bốn ba một năm nghìn bốn trăm ba mươi mốt trong h u ệ n đột nhiên một trận tựa hồ thiên địa đều tại thời khắc này trở nên dừng lại sau đó vạn vật tiếp tục vận hành lá khô tại giữa không trung chậm rãi bay xuống so bình thường bay xuống tốc độ chậm hơn lúc này giang l i n h trong đầu đen như mực thế giới đương theo lấy tiếng oanh minh vang lên một đạo vệ trắng hiện hiện kia vệ trắng bổ ra đen như mực thế giới triển lộ ra một cái bị vệ trắng bao phủ thế giới giang l i n h chấn động trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì hắn l ặ n g lặng cảm thụ được tinh thần lực tăng trưởng theo hiểu biết chữ nghĩa phá h ạ tinh thần lực của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng hồi lâu sau l ử a đỏ mặt trời vượt qua lưng núi một vòng hồng quang tỉnh lại mảnh này thiên địa hắn cũng vào lúc này chậm rãi mở ra hai mắt làm hắn nhìn thấy trong viện cảnh sắc một khắc này thần s á c không khỏi khẽ giật mình con ngươi co r ụ t lại bởi vì hắn phát hiện trong mắt mình thế giới đã phát sinh biến hóa không chỉ là có thể nhìn thấy tươi sáng thế giới càng là có thể nhìn thấy trong không khí trôi nổi cho bùi hạt tròn có thể nhìn thấy trước đó nhìn bằng mắt thường không đến gió nhan sắc có thể nhìn thấy giữa thiên địa các loại năng lượng lưu động có thể nhìn thấy dưới chân đại địa bên trong hiện ra màu vàng đất chi khí có thể nhìn thấy thúy trúc bị sinh cơ bừng bừng lục quan g bá phủ hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía phía đông kia mới lên mặt trời mới mọc tại người bình thường trong mắt ánh nắng nhan sắc rất đơn giản đ i ệ u nhưng ở hắn thời khắc này trong mắt ánh nắng không phải đơn điệu nhan sắc hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được trong ánh nắng bảy loại nhan sắc hồng chanh hoàng lục lam địa tử cái này bảy loại nhan sắc giờ phút này hiện hiện trong mắt hắn thấy cảnh này trong đầu hắn lập tức nhớ tới kiếp trước tại học đường trên hiểu biết tri thức ánh nắng tại chưa phân giải trạng thái tại thường nhân trong mắt chính là vật trắng nhưng là dùng ba lăng kính đem ánh nắng phân giải liền có thể đạt được bảy loại nhan sắc mà kia bảy loại nhan sắc chính là hồng chanh hoảng lục lam đ i ệ n tử mỗi loại nhan sắc đều có đặc biệt bước sóng cùng tần suất người bình thường con mắt căn bản là không có cách phát hiện điều này mà hắn giờ phút này lại có thể tùy tiện nhìn thấy trong ánh nắng ẩn chứa bảy loại nhan sắc c ặ p mắt của ta phát sinh biến hóa vẫn là ta có được năng lực mới giang l i n h trong lòng n i ệ m động hiện lên hắn ánh mắt lần nữa đảo qua nơi xa lập tức phương hướng hai mắt có thể nhìn thấy cực h ạ n kịch liệt so sánh vừa mới lật ra trọn vẹn mấy lần thậm chí tại con ngươi có chút co vào phía dưới có thể nhìn thấy số km có hơn bay qua phi đ i ể u có thể nhìn thấy phi đ i ể u chấn động hai cánh có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng lông v ũ c hắn ậ h con ngươi biến đổi lại khôi phục trước đó bộ dáng không cách nào lại nhìn thấy phong lưu trải qua nhan sắc không cách nào nhìn thấy giữa thiên địa càng nặng năng lượng lưu động hắn l u ố t u ố t mi tâm khép kín hai mắt cảm giác hai mắt giờ phút này hơi khô liên quan trải qua cái này ngắn ngủi tìm tòi hắn có thể vững tin cặp mắt của mình đã phát sinh biến hóa xưng lại yếu hóa thiên lý nhãn cũng không đủ bây giờ hắn mặc dù không thể bằng vào hai mắt xem ở ngoài ngàn dặm nhưng đã có thể làm được nhìn thấy hơn mười dặm có hơn biến hóa loại biến hóa này chẳng lẽ chính là ta hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ hoàn thành thứ mười hai lần phá hạn mang đến biến hóa giang l i n h ý niệm trong lòng hiện lên không khỏi cảm thấy có chút thất vọng sau đó hắn nhìn về phía bảng của mình nguyên năng năm nghìn bốn trăm ba mươi mốt kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười hai lần phá hạn hai nghìn tám trăm bảy mươi ba bốn nghìn không đạt tính thiên nhãn nhị phá lục cảm siêu nhiên c h i hành hợp nhất tâm như gương sáng sinh mà thần thánh đạo phát tự nhiên không đúng nhìn thấy trên bản này biến hóa hắn thần sắc không khỏi hơi đổi trên bản này cũng không đặc tính mới tăng mà là thiên nhãn cái này đặc tính phát sinh biến hóa thiên nhãn nhị phá chán sinh thiên nhãn sinh mà bất phảm có thể nhìn thiên địa vật vật có thể nhìn thế gian chúng sinh nhìn xem trên bản này nói rõ giang l i n h trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút được rồi thử một chút liền biết rõ hắn thầm nói nói sau đó hắn ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại chính hướng phía mi tâm một vòng trong chốc lát một đạo màu trắng dựng thẳng vận tải hắn mi tâm hiện hiện dựng thẳng văn bên trong có sáng tỏ mà sáng chói quang huy đang không ngừng tiêu tán b ằ n g như mây khói tựa hồ có thể mở ra trong lòng của hắn hơi kinh ngạc giờ khắc này cùng ngày mắt hiện ra ở hắn mi tâm mang đến cho hắn cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt hắn có thể cảm nhận được cái này màu trắng dựng thẳng văn giờ phút này như hắn trên dưới tầm mắt dù như nặng ngàn cân nhưng hắn cảm giác chính mình đem nó mở ra ta vừa mới hai mắt biến hóa có lẽ là bắt nguồn ở đây ý niệm trong lòng hiện lên giang ninh lập tức minh bạch、Chật. hắn quay người hướng phía trong phòng đi đến làm hắn trở lại trong phòng về sau một lần nữa đóng cửa phòng Bung xuống chống lên cửa sổ. bởi vì tia sáng bị cửa sổ cùng cửa phòng che chắn ánh sáng bên trong phòng lập tức trở nên t ố i mấy phần được rồi giang linh gật gật đầu liền đã không còn bất cứ chút do dự nào toàn lực mở ra mi tâm thiên nhãn theo phát lực mi tâm màu trắng dựng thẳng văn đang chậm rãi quyết tán như một cái bị chậm rãi mở cửa lớn ra theo thiên nhãn chậm rãi mở ra dựng thẳng văn bên trong tiêu tán màu trắng quang huy càng thêm sáng chói không còn là như mây khói mà l ạ như mũi tên bắn ra như thần quang phá vỡ mở giang linh trong lòng một tiếng tối uống đột nhiên khách mở một nửa thiên nhãn đột nhiên triệt để mở ra không có con ngươi tại thiên nhãn bên trong hiện hiện mà là vô cùng vô tận vệ trắng từ phía trên trong mắt b ắ n ra những ngày vệ trắng ly thể bà thức về sau liền nhao nhao biến mất không thấy gì nữa sau đó ngắn ngủi dị biến kết thúc thiên nhãn liền khôi phục bình tĩnh đã không còn vệ trắng b ắ n ra mà là biến thành như đầm nước bình tĩnh vệ trắng như nước tại hắn thiên nhãn bên trong dập dần giờ phút này hắn hai mắt đã khép kín nhưng ánh mắt không có chút nào bị ngăn trở ngược lại dị thường rõ ràng hắn có thể rõ ràng cảm giác được theo thiên nhãn mở ra công hiệu tiến một bước cường đại Nghiệm chứng m ộ trong cái. t lòng của hắn suy nghĩ hiện lên lực chú ý liền rơi vào đầu giường cái k h á c băng quan phía trên sau một khắc hắn ba bước cũng làm hai bước đi vào bên giường cầm rời giường đầu cái k h á c vị dị băng quan có chút túi đầu liền thấy trong quan tài băng thế giới nhìn thấy băng quan thế giới bên trong tồn tại một cái chống trải lại băng lánh điện đường tại trong điện đường cũng tồn tại một cái băng quan mà cái kia trong quan tài băng n ằ một m vị diện trò tuyệt mỹ nữ tử nữ tử hai tay quanh tại phần bụng khuôn mặt t i ê n tĩnh tường hòa mang theo có chút hồng luận tựa như đang ngủ say mà không phải một bộ thi thể lạy băng trên người nữ tử váy áo cũng chính là vô phùng thiên y l ì a có thể che chắn lúc trước hắn thiên nhãn thiên y l ì a giờ phút này làm giang linh ánh mắt rơi trên người nữ tử kia sau trong nháy mắt toàn lực thôi phát thiên nhãn muốn thấy rõ băng quan nữ tử ra sao trạng thái sống hay chết ngay một khắc này hắn ánh mắt đột nhiên rơi xuống rơi vào một cái hắc cám hư vô thế giới thế giới kia tựa như không có thời gian cùng không gian khái niệm chỉ có thuần ví hư vô vô biên vô tận hắc cám cùng lúc đó một mảnh hư vô chi đ i ể ở chỗ này không có không gian không có vật chất trên dưới bốn p ư ơ n g đều là vô tận h ắ cám cùng hư vô thậm chí ở chỗ này thời gian cũng sẽ không tiếp tục có tồn tại cảm giác một vị nữ tử váy trắng tại theo hắc cám phiêu đ ộ n g cái này vô biên hắc cám chính là vô biên lồng giam đưa nàng một mực vây ở chỗ này vì phòng ngừa ở chỗ này bởi vì vô biên hắc cám cùng hư vô màn nội yên mà tinh thần sụp đổ nữ tử váy trắng liền lựa chọn yên lặng lâm vào lâu dài trạng thái ngủ say một đoạn thời khắc một tia sáng đột nhiên tại đỉnh đầu nàng trên không hiển hiện cái tia đạo ánh sáng phảng phất một thanh kiếm sắc đổ ra cái này vô biên hóa mà đạo này biến hóa cũng trong nháy mắt đánh thức lâm vào yên lặng trạng thái nữ tử váy trắng nàng đang say rước nồng chậm rãi khôi phục ý thức hai mắt cũng theo đó chậm rãi mở ra lâu dài ngủ say để nàng ý thức vận chuyển có chút vương hữu với ý phương cái tia đạo ánh sáng nhìn xem cái tia đạo bổ ra hắc cám ánh sáng nàng hơi sửng sốt sau m ộ t khắc nàng ý thức trong nháy mắt hoàn thành trở về mười vực hương vị tọa độ xuất hiện trong mắt nàng trong nháy mắt hiện lên vẻ mừng như điên sau đó nàng trong nháy mắt hướng phía phía trên phóng đi hướng phía cái tia đạo vệt trắng phóng đi tia là vô biên trong bóng tối xuất hiện duy nhất một đạo d ầ m d ầ m nàng trong nháy mắt nghe được dòng nước thanh â m thấy được màu vàng kim cắt nhấp nháy trường hà xuất hiện ta thật trở đến trở về cơ hội nữ tử trong lòng càng là vô cùng vui sướng một bên khác giang linh đột nhiên thu hồi ánh mắt trên mặt hiện hiện một vòng hồi hộp vừa mới hắn thấy được một cái thế giới một cái vô biên hắc á m thế giới thế giới kia chỉ có vô tận hắc á m cùng hư vô nhưng là tại vô tận hắc á m cùng trong hư vô hắn gặp được một vị khắc băng quan nữ tử tại sau cùng dư quan bên trong hắn cũng nhìn thấy kia trong quan tài băng nữ tử hướng phía hắn v à tới hướng phía ánh mắt của hắn lao đến dường như một cái bươm bươm phóng tới ánh mắt của hắn điều này cũng làm cho hắn ánh mắt thoát ly thế giới kia nhưng giờ phút này hoàn hồn về sau hắn cảm giác chính mình có vẻ như là một kiện không biết chính xác vẫn là sai lầm sự tình chính mình lỗ mãng tựa hồ giúp kia băng quan nữ tử hắn không cảm thấy chính mình vừa mới nhìn thấy chính là ảo giác tại hắn như hôm nay mắt trước mặt không có khả năng xuất hiện ảo giác cùng huyết tượng hết thẻ hư ảo tại thiên nhãn trước mặt đều không chỗ che thân cho nên hắn biết rõ chính mình vừa mới bằng vào thiên nhãn bằng vào kia băng quan nữ tử làm môi giới khả năng thấy được một cái thế giới khác một cái tràn ngập vô biên hắc cám thư vô thế giới kia là cỡ nào địa phương trong lòng của hắn suy nghĩ h i lên sau một lát hắn lấy lại tinh thần một lần nữa nhìn về phía trong tay băng quan mi tâm thiên nhãn hơi đ ộ n g một chút trong nháy mắt khám phá bề ngoài băng quan thấy được trong quan tài băng thế giới hắn lúc này ánh mắt biến đổi bởi vì trong quan tài băng hắc cám băng lanh trong cung điện trước đó nằm tại trong quan tài băng thế giới nữ tử lại là không tồn tại nữa trong điện đường quan tài băng nội bộ đã là trống chân như vậy trước đó nằm vị kia không giống nhân gian nữ tử giờ phút này biến mất không thấy gì nữa không ở bên trong như vậy thì tại hắn đột nhiên ngẩng đầu trước mặt vẫn như cũng là trống rỗng không có bất kỳ khác thường gì tồn tại nhưng hắn có thể cảm nhận được mi tâm như mang tại gai loại cảm giác này giống như người bình thường hai mắt nhắm lại cũng có thể cảm giác được có người đem bén nhọn chi v ậ t đặt ở chỗ mi tâm Mở, trong lòng của hắn một tiếng tối uống toàn lực thôi phát thiên nhãn trong chốc lát thiên nhãn nội bộ không còn là không hề bận tâm một mảnh bạch mang đột nhiên có thần quang từ mi tâm b ắ n ra đâm rách hư không giờ khác này hắn nhìn thấy không gian bị chia làm một tầng lại tầng không gian như thiên tảng bính đồng dạng tầng tầng trồng lên nhau giờ phút này một tầng lại một tầng không gian bị hắn thiên nhãn lột ra hắn thấy được cấp độ sâu không gian cũng nhìn thấy trong quan tài băng nữ tử giờ phút này phiêu phủ ở cách hắn ba thước bên ngoài cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn giang linh không khỏi lui về phía sau một bước nhìn thấy ta sao tiểu đệ đệ nữ tử cười nhẹ nhàng mở miệng giang linh mặc dù nghe không được thanh âm của nàng nhưng là từ nàng khẽ nhúc nhích mở môi bên trong liền biết rõ lời nàng nói nữ cũng thế người thân có thiên nhãn có lẽ kế thừa bị kia chấp trưởng tư pháp truyền thừa có thể nhìn thấy bây giờ ta cũng là không kỳ quái nữ tử tự lẩm bẩm chấp trưởng tư pháp giang n i n h trong lòng tỏa ra nghi hoặc tiền bối có thể hay không có thể cho tại hạ giải hoặc giang n i n h c h ắ p tay hành lễ xem ra ngươi thật đúng là có thể nhìn thấy ta nữ tử cười nhẹ nhàng sau đó đưa tay b u n g lên giang n i n h trong tay băng quan trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang tụ hợp vào giang n i n h thể nội vật này tại ta vô dụng liền tặng cho cho ngươi tính làm còn một phần cứu ta ở tỉnh về phần cái khác ở tỉnh về sau trả lại theo băng quan nhập thể giang linh trong nháy mắt cảm nhận được chính mình có được đối băng quan toàn bộ trường công quyền cũng hiểu biết băng quan là vật gì kia là một kiện linh bảo ẩn chứa ba mươi ba tầng cầm chế linh bảo bây giờ ba mươi ba tầng cầm chế tại nữ tử thủ đoạn dưới bị hắn khoảnh khắc l u y ệ n hóa mà băng quan hiệu quả cũng rất đơn giản tiến vào bên trong quan tài băng có thể che thiên cơ cho dù là thiên đạo cũng không cách nào khóa chặt hắn nắm giữ băng quan hộ thể có thể che lấp tự thân thiên cơ làm thiên cơ bị long đong cho dù là nắm giữ thiên cơ thôi diễn tri đạo đỉnh tiêm đại năng cũng không cách nào suy tính liên quan tới băng quan tri chủ hết thảy đa tạng giang linh chắc tay ta là linh bảo thiên tôn tọa hạ đệ tử người đã giúp ta từ vô tận q u y khư c h i địa trở về mười vực lại tặng ngươi một thiên sư môn ta bên trong độc môn bí thuật tốt nữ tử kia mở miệng ngầm đầu một chỉ một đạo vệ trắng t trong nháy mắt thẳng vào giang linh cái chán vệ trắng t nhanh chóng chánh cũng không thể tránh sau một khắc trong đầu hắn liền tràn vào lượng lớn tin tức hồng lưu tại những tin tức kia hồng lưu cọ rửa dưới đại não lập tức vừa hữu tựa như l ư n g máy sau một hồi lâu hắn mới hoàn thành tiêu hóa một lần nữa nhìn về phía nữ tử kia nhìn thấy giang linh ý thức trở về cô gái kia nói ngươi vấn đề mới vừa rồi ta không tiện trả lời ở chỗ này ta cũng không thể đợi quá lâu ta mặc dù cùng ngươi không tại cùng một không gian nhưng phương tiên đạo này sắp phát giác được ta ta phải đi nếu là có hướng một ngày ngươi ta có thể lần nữa t r ù n g vùng đến lúc đó cho ngươi thêm một cọc tạo hóa dù sao ngươi giúp ta chân chính vượt qua chẳng hạo k i ế p kia nếu không phải ngươi ta có lẽ v i n h viễn mê thất tại quy khư c h i địa nữ t ử ngầm miệng ngầm đầu nhìn liếp mắt phía trên phía trên tuy là có nóc nhà che chắn nhưng nàng giống như có thể xem thấu nóc nhà che chắn nhìn thấy n g i giới cùng lúc đó ngoại giới trên không sắc trời cũng t ố i xuống ầm ầm một tiếng sấm rền văng lên tiểu đ ệ đệ, đệ hữu duyên gặp lại nữ tử đối giang linh mở miệng sau đó quay người hướng về phía trước tại giang linh trong tầm mắt thân phận kia lai lịch đều mười phân thần bí nữ tử lại là hướng phía cấp độ càng sâu không gian đi đến mấy bước bước ra liền biến mất tại trong tầm mắt của hắn cho dù bằng vào thiên nhãn cũng không cách nào khóa chặt nữ tử kia thân ảnh c h ế t để biến mất tại trong tầm mắt của hắn ngoại trừ dung nhập trong cơ thể hắn băng quan cùng trong đầu hắn ngày đỏ bí thuật vừa mới phát sinh hết thể tựa hồ cũng chỉ là ảo giác nhưng thể nội bị hắn nắm giữ b ă n g q u a n cùng trong đầu ngày đó bí thuật nói cho hắn biết đây không phải là h ảo giác kia là chân thực phát sinh sự tình cùng lúc đó ngoại giới s á c trời cũng từ lờ mờ dần dần trở nên sáng tỏ hội tụ lôi vân giờ phút này cũng tại tán đi linh bảo thiên tôn chấp trưởng tư pháp uy khư chi đ i ệ m hạo kiếp đủ loại suy nghĩ tại giang ninh trong đầu hiện lên chương 28, t ạ o hóa nữ tử thần bí rời đi chương 28, t ạ o hóa nữ tử thần bí rời đi trong phòng nhìn xem vừa mới kia nữ tử thần bí rời đi phương hướng giang ninh trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh nữ tử này đơn giản mấy câu tiết lộ quá nhiều tin tức từ vừa mới nữ tử thần bí trong miệng có thể biết được kia là một vị trải qua hạo kiếp tồn tại mà nữ tử kia trong miệng hạo kiếp khả năng chính là thiên địa hoàn cảnh phát sinh như thế kịch biến nguyên nhân kia là một vị từ thời kỳ thượng cổ sống đến nay thần bí hắn thân phận là linh bảo thiên tôn tọa hạ đệ tử hắn mặc dù không biết rõ linh bảo thiên tôn tại thời kỳ thượng cổ là bực nào tồn tại nhưng là tất nhiên không thể coi thường bởi vì vừa mới kia nữ tử thần bí chuyển cho hắn bí thuật cực kỳ n g ư ờ nào bất phạm tên là linh bảo luyện minh thuật linh bảo hai chữ mẫu chốt nhất là bằng vào linh bảo luyện binh thuật có thể tại bên ngoài thân đản sinh một tầng linh bảo chi quang luyện hóa linh bảo càng nhiều linh bảo chi quang thì càng là không thể phá vỡ từ một điểm này nhìn cái này không đơn thuần là một môn bí thuật càng là một môn có thể trưởng thành thần thông luyện hóa linh bảo càng nhiều thì linh bảo chi quang càng mạnh vô hạn điệp ra t h ồ n g chất giang linh có thể tưởng tượng đến kia cái gọi là linh bảo thiên tôn bằng vào môn này độc môn bí thuật lực phòng ngự sẽ có bao nhiêu mạnh linh bảo chi quang cũng là linh bảo một mạch chiêu bài đặc thù nhưng bây giờ hắn phát hiện chính mình cũng không có ngưng tụ ra linh bảo chi quang bởi vì kia băng quan tuy bị hắn nắm giữ nhưng chưa hoàn toàn luyện hóa ba mươi ba tầng cấm chế toàn bộ luyện hóa mới có thể làm được triệt để luyện hóa tại vừa mới nữ tử thần bí t h u ậ t về chuyển đ g ư ợ c dưới hắn cũng vẹn vẹn chỉ là làm được sơ bộ luyện hóa văn quan đem nó đặt vào thể nội trong phòng theo giang linh tâm niệm vừa động văn quan lại xuất hiện tại hắn lòng bàn tay sau một khắc hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ băng quan c ũ n g từ giữa không trung loảng xoảng một tiếng n ệ n ở mặt đất càn khôn đảo ngược ở giữa hắn đã đi tới một cái đại điện trống trải đại điện chu vi đều là màu đen nhánh cự thạch đắp lên mặt h à n h đại điện không cửa không cửa sổ chính là một cái triệt để phong bế công trình kiến trúc giang ninh đảo qua chu vi ánh mắt liền rơi vào chu vi bốn cái thô trụ đá lớn bên trên kia bốn cái cột đá phân lập đông nam đông bắc tây bắc tây nam bốn phương tạm hướng toàn thân màu đen mỗi cái trên trụ đá đều có một bộ dị thú đồ là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ l in h giang linh quan sát một lát lập tức thu hồi ánh mắt đem l ự c chú ý đặt ở trong đại điện băng quan bên trên đi vào băng quan trước mặt hắn thăm dò nhìn về phía trong quan tài băng theo kia nữ tử thần bí rời đi trong quan tài băng bây giờ đã là trống r ỗ n g giang linh nhìn xem quan tài băng nội bộ suy tư một lát liền xoay người tiến vào trong quan tài băng nằm xuống làm hắn nằm xuống một khắc nguyên bản liền thế giới an tĩnh cản là vô cùng yên tĩnh ngoại trừ có thể nghe được tự thân tiếng tim đập tiếng hít thở huyết dịch lưu động âm thanh bên ngoài không cách nào nghe được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì Bịch, bịch, nghe trái tim từng tiếng này nhót hắn có thể cảm nhận được tại trong quan tài băng đúng như kia nữ tử thần bí nói ngăn cách ngoại giới thiên địa. quan tài băng nội bộ tựa như tự thành một cái thế giới tại ngăn cách trạng thái bên trong hắn càng có thể cảm nhận được trong cơ thể k ị biến hai lần hoán huyết sau máu mới tại tầm bộ nhục thân thể nội vô số tế bào đang liên quân tách ra vòng đi vòng lại tách ra mỗi một lần tách ra đều là một cái luân hồi đều là một lần tân sinh đến tử vong luân hồi tại lần lượt tách ra bên trong hắn nhục thân cường độ cũng đang không ngừng tăng lên sau một lát hắn từ trong quan tài băng đứng dậy tâm n i ệ m hơi động một chút hắn trong nháy mắt liền từ trong đại điện biến mất về tới trong phòng nhìn thoáng qua dưới chân băng quan xoay người nhặt lên sau đó băng quan hóa thành một đạo lưu quang dung nhập hắn thể nội trải qua cái này ngắn ngủi tìm tòi kết hợp trước đó kia nữ tử thần bí lộ ra tin tức hắn đã đại khái minh bạch băng quan hiệu quả đối với hắn bây giờ mà nói thực dụng nhất chính là bằng bệnh chỉ cần tùy tiện hướng nơi hẻo lánh co g ụ c lại đem băng quan ném vào trong lớp đất sau đó tiến vào băng quan thế giới đảm nhiệm địch nhân mạnh hơn cũng không cách nào tìm tới hắn về phần che lớp thiên cơ đối với hắn bây giờ mà nói cũng không cái tác dụng gì dù sao bây giờ thời đại đã khác biệt không phải kia nữ tử thần bí chỗ thời kỳ thượng cổ bây giờ thời đại không có nhiều như vậy mơ hồ thủ đoạn vĩ lực quy về tự thân võ đạo hưng thịnh võ thánh một người trấn áp thiên hạ hơn tám trăm năm cũng để cho cái này thiên hạ hòa bình hơn tám trăm năm từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra võ đạo đ ỉ n h phong vị kia võ thánh chính là bây giờ cái này trong thiên hạ người mạnh nhất về phần kia vị thần bí nữ tử từ hắn vừa mới biểu hiện đến xem cho dù kia nữ tử thần bí từ vô tận bi khư tri địa trở về tránh thoát nàng trong miệng hạo kiếp lần nữa trở về nhưng lại không cách nào trở lại thế giới hiện thực cùng hắn cũng cách xa nhau mấy cái không gian cái này khiến trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến hắc liên thánh mẫu cùng trước đó nhìn trộm đến huyết nhục chi thần hắn từng nhớ kỹ lúc ấy thông qua môi giới nhìn trộm huyết nhục chi thần cũng là thấy được vô biên h ắ c á m tại trong bóng tối một vị ba đầu sáu tay bốn chân thần bí tồn tại ngồi một mình g ạ i sen lại nghĩ tới trước đó hắc liên thánh mẫu bằng vào linh thân cùng hắn đối thoại không cách nào giáng lâm hơn nữa lúc ấy hắc liên thánh mẫu đối mặt hắn mười phần kiên kỵ hắn nguyên do cũng là hắn mi tâm tiên nhãn chất trưởng tư pháp giang ninh trong miệm tự l ẩ bẩm trong đầu lại hiện lên vừa mới nữ tử thần bí lộ ra tin tức nữ tử thần bí sở dĩ có thể trở về là bởi vì hắn vừa mới mi tâm mở ra thiên nhãn văng vào thiên nhãn nhìn trộm đến kia nữ tử thần bí chỗ quy khư chi đ i ệ m mà kia nữ tử thần bí cũng là bởi vì sự t h a m dò của hắn mà tựa hồ bằng vào hắn sinh ra môi giới tìm được trở về đường trong nháy mắt liền thoát ly quy khư chi đ i ệ m về tới hắn bây giờ chỗ thiên đ i ệ m nhưng dù vậy lấy kia vị thần bí lại cường đại nữ tử thân là linh bảo tiền tôn tọa hạ đệ tử lại không cách nào chân chính trở về cùng hắn cách mấy tầng không gian càng là bởi vì nàng trở về mà dẫn đến ngoại giới trên không thiên tượng phát sinh biến hóa tiếng sấm oanh minh người bình thường có thể sẽ coi là đây là trời mưa trước dấu hiệu nhưng là hắn vừa mới biết rõ kia có lẽ là trong truyền thuyết thiên khiển đang nổi lên từ lúc trước hắn hiểu biết tin tức thiên đạo có linh đã đản sinh ý thức cho nên đã không cho phép kia vị thần bí nữ tử như vậy tồn tại trở về cái này phương đông tiên đ i ệ m có thể tưởng tượng được nếu là kia nữ tử thần bí tiếp tục lưu lại có lẽ sau một chốc liền sẽ có thiên khiển hạ xuống mục tiêu chính là kia nữ tử thần bí cũng có lẽ chính là bởi vì duyên cơ này kia nữ tử thần bí mới có thể vội vàng rời đi cái này phương đông thiên địa ý thức không cho phép nàng trường tồn tại đây trong lòng suy tư hồi lâu cuối cùng hóa thành l ắ t đầu đột nhiên nhận định để giang ninh minh bạch cái này có được siêu phạm lực lượng thế giới cũng không có bên ngoài đơn giản như vậy tia nữ tử thần bí thủ đoạn đối với hắn mà nói không thể tưởng tượng cùng hắn hoàn toàn không tại một cái chiều không gian mà loại này thần bí cơn giả đối mặt hạo kiếp lại chỉ có thể trốn chỉ có thể tránh đào vong vô tận quy khư chi điệu lại có đầu rút cổ tại bên trong quan tài băng tìm kiếm một đường sinh cơ kia nếu không phải bởi vì hắn cưỡng ép nhìn trộm cho kia nữ tử thần bí trở về môi giới kia nữ tử thần bí trước đây mưu đồ cuối cùng có thể thành công hay không cũng chưa biết chừng như thế binh đi nước cơ hiểm chỉ vì cầu được một chút hy vọng sống có thể nghĩ kia nữ tử thần bí trong miệng hạo kiếp ra sao hắn h u n g hiểm đối mặt hạo kiếp loại này cấp bậc cường giả cũng không đủ sức phản kháng thế giới này há lại sẽ đơn giản như vậy tâm tư lưu truyền băng quan lần nữa từ trong cơ thể hắn xuất hiện tại hắn trong tay hơi cảm thụ một cái quan tài băng nội bộ cầm chế hắn lập tức lắc đầu ba mươi ba tầm cầm chế hắn không biết rõ đây là cỡ nào khá nhưng là bây giờ tại nữ tử thần bí trợ giúp giới băng quan nhận hắn làm chủ quy về hắn d ù n g lại chỉ luyện hóa lớp cấm chế thứ nhất về phần lớp cấm chế thứ hai hắn đơn giản thử một cái liền tạm thời từ bỏ cấm chế vững như thái sơn khó mà luyện hóa hắn không biết rõ đây là bởi vì lực lượng không ghép đôi tu hành đạo lộ không ghép đôi dẫn đến hắn luyện hóa khó khăn hay là bởi vì băng quan với hắn mà nói quá mức cường đại như sâu kiến dọn đi đại sơn đây là một kiện gần như không thể nào làm được sự tỉnh hắn đem băng quan một lần nữa thu hồi thể nội sau đó đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài trong h u ệ n hắn nhìn thấy lục y gì tại phơi nắng lấy quần áo chẳng những có chính nàng quần áo còn có chính mình hôn qua thay giặt quần áo đồng thời còn có vương thanh đàn trước đó xuyên qua kia t h â n b á y công tử nhìn thấy giang linh xuất hiện lục y gì triển lộ nét mặt tươi cười mở miệng chào hỏi động t á c trong tay vẫn không có ngừng còn tại hất r a quần áo vương thanh đàn đâu giang linh hỏi vương vua nương hẳn là còn ở ngủ đi lục y thì nói đang khi nói chuyện nàng đã bị bỏ rơi trong tay tràn ngập nếp q u n máy sau đó đem nó treo lên phơi nắng treo tốt về sau lại một chút xíu vớt lên có nếp vốn địa phương ngay vậy giang linh gật gật đầu trong lòng trải qua vừa mới mạch nước ngầm kích động giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh thấy được bắt ngát thiên địa một góc nhưng hắn biết mình còn lâu mới có được tư cách đụng vào nữ tử thần bí cấp bậc kia bây giờ chỉ có từng bước một làm đến nơi lên trốn từng bước một một cái dấu chân leo về phía trước băng bao cố gắng của mình cuối cùng cũng có một ngày có thể đụng vào loại kia cấp độ hắn không khỏi âm thầm nắm tay trong lòng đấu trí cao kia nữ tử thần bí tồn tại cũng đã chứng minh trường sinh mong muốn không cần bằng vào công pháp kỹ nghệ phá h ạ cái này siêu phản thế giới đã có gần như trường sinh người xuất hiện kia nữ tử thần bí có thể từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ lại có được thần bí như vậy thủ đoạn điều này đại biểu đã có con đường như vậy đã có đường hắn liền có lòng tin chính mình đồng dạng có thể đi được thông có đường liền có hy vọng người sợ nhất chính là không có hy vọng nếu là trường sinh vô vọng tối cao cũng liền mấy trăm năm tuổi thọ kia cho dù như vị kia võ thánh như vậy trấn áp thiên hạ hơn tám trăm năm trấn áp mấy chục đời người hưng suy cùng thay đổi nhưng cuối cùng vẫn như cũng phải hóa thành mộ bên trong s ư khô hóa thành thổi phồng đất vàng thật đến một bước kia hắn có được như thế cơ duyên kỳ ngộ như thế nào lại cam tâm bây giờ lại là không đồng d ạ n g nữ tử thần bí tồn tại đã nói cho hắn còn có hy vọng h ô trong lòng đủ loại suy nghĩ h i lên cuối cùng hóa thành một trận thổ thức sau đó hắn liền bắt đầu tiếp tục c a n kim cương bất d i ệ t thân điểm kinh nghiệm con đường của hắn vẫn cần muốn đặt chân lập tức không nên đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng một bước một cái dấu chân hắn cuối cùng rồi sẽ q u ộ c khởi bây giờ v õ đạo con đường này mới là thích hợp hắn nhất con đường cũng là một đầu thích hợp nhất bây giờ thời đại này đường về phần ý khác cũng phải chờ hắn đi đến vo đạo tri đình sánh vai tôn này vo thánh thời điểm suy nghĩ thêm nếu là phía trước không đường tiến không thể tiến khi đó mới cần hắn đi mưu đồ đi nếm thử càng nhiều lựa chọn bây giờ chỉ cần một bước một cái dấu chân đi trước đến v õ đạo c h i đ ỉ n h kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một tâm tư lưu truyền ở giữa hắn đã bắt đầu bày ra kim cương bất diệt thân tương ấn động tác điều động khí huyết tôi luyện bị màng từ đó đánh vỡ nục thân cực h ạ n thời gian chậm rãi trôi qua mặt trời ngày càng treo cao nhiệt độ không khí cũng đang không ngừng lên cao l ạ c cạch l ạ c cạch mấy giọt mồ hôi x ẹ qua gương mặt của h ắ n càng lăn càng lớn cuối cùng từ cái cằm của hắn c h ố c ra, t r ù n g đ i ệ p nhỏ xuống tại mặt đất tại gạch đá xanh trên t ó é lên như nhỏ vụn chân trâu bọc nước công tử không xong người mau tới lục y thì thanh â m đột nhiên từ trong nhà truyền r a là vương thanh đàn giang linh trong lòng hơi lậu ánh mắt quét về phía vương thanh đàn trô gian phòng lục y y về thanh â m giờ phút này chính là từ vương thanh đàn trong phòng truyền r a sau một khắc thân hình hắn l o a lên liền biến mất tại nguyên chỗ trong khoảnh khắc hắn liền đi tới vương thanh đàn gian phòng lạnh quất trên giường trúc trên thân vương thanh đàn che kín một thân chất mỏng không nhúc đích dù cho lục y phát ra đ ộ n tính, đem hắn gọi tới, hắn cũng tiến vào gian phòng. giờ phút này vương thanh đàn vẫn như cũ tựa như đang say rất nồng, không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu. không thích hợp. giang linh ánh mắt lập tức biến đổi. hắn mượn phần v đ n g tin, cái này phi thường không thích hợp. người tập võ, cho dù ở đang ngủ say, đối với bên người gió thổi cỏ lay vẫn như cũ sẽ phát giác. một điểm tiếng vang, hay là có ngoài ý muốn chi khách xâm nhập trong phòng, dù cho ngủ lại t h o n g chầm, cũng sẽ trong nháy mắt bừng tỉnh. mà giờ khác này vương thanh đàn nhưng không có mảy may muốn tỉnh lại bộ dáng. hắn đi vào bên giường. nhìn xem vương thanh đàn chập trùng lồng ngực phát giác được vương thanh đàn trong lỗ m ũ i thở ra khí thể trong lòng thoáng an tâm mấy phần khí tức kéo dài nhẹ nhàng đây không phải là xảy ra chuyện dấu hiệu công tử lục y ghẻ mở miệng giang linh lập tức nhìn qua vừa mới ta để xuân phong lâu đưa tới điểm tâm nhìn thời gian cũng không sớm liền đến vương cô nương trong phòng đánh thức nàng hỏi nàng một chút có ăn hay không điểm tâm lục y ghẻ mở miệng tiếp tục nói nhưng là ta gọi mấy âm thanh nàng đều không có bất luận cái gì động tĩnh thế là dựa đi tới xem xét phát hiện cứ gọi thế nào đều gọi bất tỉnh nghe được lục y ghi lời nói này giang linh lập tức minh mạnh hắn đứng tại vương thanh đàn bên giường đưa tay vô vô vương thanh đàn khuôn mặt vẫn không có bất luận cái gì đậu tĩnh giờ phút này vương thanh đàn tựa như một người chết giang n i n h trong lòng run lên quay mặt đều vẫn chưa tỉnh lại hiển nhiên là phi thường có vấn đề lập tức hắn dội ra ngón tay cái bóp lấy vương thanh đàn người bên trong theo hắn có chút dùng sức một cái hô hấp sau à vương thanh đàn đột nhiên mở ra hai mắt ngồi dậy chăn mỏng từ trên người nàng trượt xuống trượt xuống tại bên hông lộ ra gậy gò bả vai cùng trắng như tuyết tay trắng giang linh ánh mắt hơi liếp c o tốt mặc vào bái ngủ trong lòng của hắn vương lỏng thanh đàn cô đương ngươi đây là có chuyện gì giang l i n h hỏi vương thanh đàn nghe vậy n g ẩ n đầu nhìn về phía giang l i n h đưa tay gãi gãi giang l i n h ống tay á o trong mắt vẫn như c ũ còn có lưu lại nỗi khiếp sợ vẫn còn nàng hít thở sâu mấy hơi thở sau đó lắc đầu không có gì chính là thấy ác ngộng làm ác ngộng giang l i n h hơi cảm thấy kinh ngạc vương thanh đàn gật gật đầu ừng thấy ác ngộng sau đó nàng hướng phía giang l i n h lộ ra nụ cười miễn cưỡng không có gì chính là một cái ác ngộng không cần lo lắng cho ta giang ninh chậm rãi gật đầu chương hai mươi chín bạch hạc tùng túi đầu chương hai mươi chín bạch hạc tùng túi đầu trong phòng vương thanh đàn nhìn xem giang linh lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng không có việc gì liền tốt giang linh đưa tay vỗ bỗ hắn nhìn ra vương thanh đàn cũng không muốn nhiều lời đã như vậy hắn cũng liền không hỏi tới nữa muốn ăn cái điểm tâm sao giang linh lại hỏi muốn ăn chờ ta một chút vương thanh đàn lập tức gật gật đầu nàng đ ộ i vàng x ố p lên c h â n mỏng lộ ra trắng non hai chân nhìn một chút giang linh lại trợt rụt trở về vậy ta đi ra ngoài trước giang linh thu hồi ánh mắt cười cười nhìn xem giang ninh cùng lục y dẻ bóng lưng rời đi vương thanh đàn trên mặt giờ phút này lại không vừa mới như vậy nhẹ nhõm ta là phải chết sao trong nội tâm nàng thì thảo tâm tình có chút nặng nề trong lúc m ủ mơ nàng lần nữa thức tỉnh rất nhiều mảnh vỡ ký ức tâm thần cũng trầm luân tại những cái kia bay tán loạn trong trí nhớ chậm chạp không cách nào tỉnh lại nàng giờ phút này thật có chút sợ hãi sợ hãi mình bị những ký ức kia thối vệ chính mình sẽ không còn là chính mình trí nhớ của mình nếu như sẽ bị trí nhớ của kiếp chức bao phủ vậy mình vẫn là chính mình sao nàng thường thường đang suy nghĩ vấn đề này có lẽ thật đến cái kia thời điểm ta không phải ta đi vương thanh đàn khỏe miệng lộ ra một vòng đắm c h á t nàng có thể rõ ràng cảm giác được gần nhất ngủ say bất tỉnh trạng thái càng ngày càng tấp nập trong đầu hiện lên thức tỉnh ký ức cũng càng ngày càng tấp nập cứ tiếp như thế những ký ức kia tổng lượng nếu là vượt qua chính mình cái này nhanh hai mươi năm ký ức nàng sợ cái kia chính thời điểm sẽ l ạ g yên không một tiếng động biến thành một người khác nàng không còn là nàng trong lòng suy nghĩ lưu chuyển nàng nhìn thoáng qua giang ninh biến mất tại nơi cửa phòng b ọ n g lưng không khỏi mấp máy môi đỏ lúc này mới một lần nữa xuống dưỡng sau một lát vương thanh đàn liền mặt mang trình tề rửa mặt xong xuôi xuất hiện tại giang ninh trước mặt môi như màu son hiển nhiên là nho nhỏ ăn mặt một cái ta bộ dáng này xem được không nàng đối giang ninh hỏi đồng thời lắc lấp ấy đẹp mắt giang ninh từ đáy lòng gật đầu thừa dịp ăn điểm tâm khoảng cách giang ninh cũng kỹ càng hỏi rõ ràng vương thanh đàn tình huống biết được vương thanh đàn cùng nàng phụ thân đều không đối hoài an vương làm ra bất luận cái gì hứa hẹn về sau hắn cũng liền triệt để yên lòng bạch hạ tùng hắn không lo lắng hoài an vương thứ tử hắn cũng không lo lắng nhưng hoài an vương người này hắn không thể không nghiêm túc đối lãi kia là chống g ô n g võ đạo thu hoạch được phong vương tồn tại khát họ vương nếu là ở kiếp t r ư ớ c cổ đại hoàn cảnh dưới kia là đường đến chỗ chết nhưng là ở cái thế giới này khác biệt võ đạo đỉnh phong cường giả một người thành v â n một người phá thành loại này cường giả phong khát họ vương chính trị đấu tranh nhưng cầm loại này cường giả không có cách nào ăn xong điểm tâm sau giang ninh thì tiếp tục ở trong viện luyện công luyện tập kim cương bất diệt thân lưu ly bảo diễm tại thể nội vẫn tại phát huy công hiệu chưa bị hắn hoàn toàn tiêu hóa tại loại này tình mục dưới mỗi qua một ngày nguyên năng điểm số đều có thể tự nhiên tăng trưởng một đoạn cho nên hắn hiện tại mau chóng can đầy kìm cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm để nụt h â n tiến một bước mạnh lên nội t ì n h căn cơ càng sâu mà vương thanh đàn giờ phút này thì đi ra cửa theo nàng lời nói nàng phải đi cho nàng phụ thân về một phong thư một bên khác bạch hạc võ quán sư phụ tình huống chính là như vậy một thanh niên nam tử đối thân hình giống như hạc lão người cung kính nói mà vị này thân hình giống như hạc tóc bạc bò đầy đỉnh đầu lão giả chính là này võ quản quân chủ bạch hạc tùng bên trong quảng ninh thành chân chính uy tín lâu năm tông sư cờ giả mặc dù không có bức bảo thiên nhân tông sư hàng ngũ nhưng đã là hoàn thành ba lần hoán huyết tồn tại mặc dù tuổi già sức yếu khí huyết không còn đ ỉ n h phòng tuyệt tiếp tục đi tới con đường nhưng một thân thực lực xa so với bình thường tông sư cường đại hơn rất nhiều bởi vì hắn cái tuổi này còn chưa tới chân chính l a o niên chỉ là ở vào trực kỳ tại quá trình này nếu là có thể đạt được thần kỳ thiên tài địa bảo hoặc là diên thọ quả trợ rút lần nữa quay về đ ỉ n h phòng từ đó cố gắng tiến lên một bước cũng không phải không có khả năng bên trong võ quán n g h e s o n g chính mình đệ tử báo cáo mạch hạc tùng khẽ gật đầu vương quận trưởng vị trưởng n ư ớ kia là cùng vị kia giang quần sứ ngược lại là xứng tuổi tác lại tương tự ý của sư phụ giúp người hoàn thành ước vọng trẻ tuổi đệ tử có chút chân c h ở mạch hạ t u n g lườm chính mình cái này ngu xuẩn đệ tử liếc mắt sư phụ ngươi tìm người dắt cầu dự tiến lúc này mới khơi gợi lên vị kia hoài an vương thứ tử hứng thú đặc biệt từ hoài an phủ tới gặp một lần đông lăng quận vương quận trưởng vị trưởng nước kia ngươi nói ta hao hết nhiều như vậy tâm tư làm sao lại giúp người hoàn thành ước vọng nghe vậy trẻ tuổi đệ tử chắc tay là đệ tử n g u mội đi thôi hiện tại liền lên đường đi qua đưa ngươi cái kia sư mội nhận lấy ký túc tại một nam tử trong nhà cái này truyền đi thanh danh coi như không xong đến lúc đó biến khéo thành v ụ n g vậy thì không phải là đành phải tội v ị kia giang tuần sứ còn muốn đắc tội hoài an vương thứ tử trình ra cái trong ngoài không phải người thì càng không xong nghe được bạch hạ tùng lời nói này trẻ tuổi đệ tử vội vàng chắp tay nói vậy đệ tử cái này đi kêu lên các sư minh đệ cùng nhau xuất phát cũng được nhiều người thì thấy chúng thật lực lấy thế đệ người để bị kia giang tuần sứ cúi đầu dạng này không trực tiếp lên xung đột cũng sẽ không làm mất lòng còn có lưu tương lai lượn vòng chỗ trống bạch hạ tùng mở miệm đệ tử minh bạch trẻ tuổi đệ tử mở miệm nói đúng rồi mạch hạc tùng lại bổ sung một câu nhớ kỹ đem ngươi đại sư minh cũng kêu lên ngươi đại sư minh võ đạo cảnh giới trên đã nhập tông sư đây chính là s ắ p đ ổ i kịp v i sư mà lại tại t r o n g quan phủ nhậm tổng bắt trước tin tưởng vị kia giang tuần sứ bao nhiêu muốn cho ngươi đại sư minh một điểm mặt m ũ i vậy đệ tử đi trước đem đại sư minh gọi tới trẻ tuổi đệ tử nói được mạch hạc tùng gật gật đầu giờ thị sáu khác vương thanh đàn đưa xong tin về sau sớm đã trở về đinh linh linh cửa sổ bên cạnh một trận tiếng trông gió văng lên vương thanh đàn vông xuống quyển sách trên tay tịch sắc mặt đỏ lên nhìn xem trong viện luyện công gia linh giờ phút này giang n i n h quanh thân cơ b ắ p cổ động tựa như cầu lòng ở trong cơ thể hắn du tẩu khí huyết như sông lớn ở trong cơ thể hắn trào lên phát ra tiếng long ngâm đây là long huyết bổ để sinh ra hiệu quả nhưng lúc đến bây giờ tiếng long ngâm đã gần như khó mà phát giác nhìn xem giang n i n h mồ hôi hội tụ nhỏ xuống tại mặt đất vương thanh đàn sắc mặt c à n g là hơi đỏ lên sau đó cúi đầu nhìn trong sách miêu tả tựa hồ trong sách miêu tả còn không bằng hắn a trong lòng vương thanh đàn thầm nói nếu là giờ phút này giang linh ở bên cạnh nhìn thấy nội dung trong sách liền sẽ cực độ im lặng bởi vì vương thanh đàn quyển sách trên tay tịch không phải đứng đắn thư tịch mà là phong nguyện tiểu thuyết trong v i ệ n giang ninh mồ hôi như mưa rất nhanh liền đem mặt đất thấp ớt nhưng cùng lúc kim cương bất diệt thân tiến độ cũng đang chậm rãi gia tăng hắn có thể cảm giác được thân thể tại từng giờ từng phút phát sinh biến hóa nhục thân cường độ cũng đang không ngừng tăng cường tại hắn bây giờ bàng bạc khí huyết tổng lượng trước mặt rèn luyện quanh thân hiệu quả cũng tính không được cái gì không giống trước đây như vậy luyện công một tiểu kiếm liền cần bồi bù hay là tiến vào trong nước khôi phục tự thân trạng thái hắn giờ phút này cũng cảm giác được vương thanh đàn khi thì liếp trộm á nhưng hắn t ị n h không để ý dù sao bị nhìn xem lại không lỗ lã đột nhiên lỗ thai hắn hơi động một chút ánh mắt lập tức nhìn về phía bên ngoài sau đó thần thức quét qua quả nhiên đến rồi trong lòng của hắn thầm nói sau đó chậm rãi thu công kỹ nghệ kim cương bất diệt thần một lần phá hạn năm nghìn mười ba hai mươi nghìn đặc tính long tượng chi lực đảo qua bảng liếc mắt hắn lập tức đóng lại tiến độ qua một phần tư cự ly đầy hai n g à n điểm kinh nghiệm lại tiến thêm một bước ngoài cửa viện bạch hạ tùng ngẩu đầu nhìn một chút trên cửa viện p ư ơ n g bảng hiệu thính trúc hiên hắn trong miệm thì thảo sau đó quay đầu đối bên cạnh lạc hậu nửa cái thân vị đệ tử nói vị tia giang tuần sứ liền ở lại đ â y sao thoại âm rơi xuống loảng xoảng cửa sân trong nháy mắt lên tiếng mở ra vào đi giang linh thanh âm từ trong nội viện truyền ra nghe vậy bạch hạc tùng ánh mắt có chút trầm xuống sư phụ là vị tia giang tuần sứ h n tại cho chúng ta ra v à i phụ đầu bạch hạc tùng sau lưng đệ tử t h ấ p giọng nói bạch hạc tùng khẽ bước cảm biểu thị chính mình biết rõ nhưng biểu lộ vẫn như cũ phát sinh có chút biến hóa không có vừa mới n h ạ nhóm bên cạnh một vị trung niên nam tử đồng dạng biểu lộ nghiêm trọng còn hắn thì bạch hạc tùng đại đệ tử cũng là quảng ninh thành tuần bổ ti tổng cửa hàng đầu thành cựu tam phẩm tôn g sư tồn tại đặc ở quảng ninh thành tam phẩm tôn g sư cũng là nổi tiếng tồn tại hắn địa vị cùng lực ảnh hưởng đều muốn loáng thoáng cao hơn sư phụ hắn bạch hạc tùng cái này uy tín lâu năm tôn g sư nửa cái cấp độ giờ phút này hắn đồng dạng thần sắc nghiêm trọng đệ tử khác thực lực quá yếu nhìn không ra nhưng là hắn có thể nhìn ra cách nhau một bức tưởng tại bọn hắn không có phát giác giang ninh tồn tại tình huống giới giang ninh lại là đã nhận ra bọn hắn tồn tại cái này hiển nhiên có thể nói rõ rất nhiều vấn đề lao sư b ạ c h hạ c tùng đại đệ tử mở miệng b ạ c h hạ c tùng hướng phía khẽ gật đầu sau đó liền nhấc chân hướng về phía trước vượt qua ngưỡng cửa tiến vào trong v i ệ n b ạ c h hạ c tùng lập tức nhìn thấy giang linh ngồi tại rừng trúc hạ trên băng t h ế đá một tay chống đỡ đầu gối một tay cho mình rót rượu phơi b ầ y lồng ngực tích tích mồ hôi từ lồng ngực lướt qua hiển nhiên là vừa mới còn tại luyện công nhìn thấy giang linh giờ khắc này hắn thần sắc càng là ngưng trọng cách xa nhau hai triệu g i ữ xa hắn có thể cảm thụ giờ phút này vừa mới luyện công kết thúc giang linh tựa như một tôn không có làm lạnh mà lò còn lại không ngừng tản ra kinh người sóng nhiệt cô này sóng nhiệt so hiện nay tiết trời đầu hạ càng nóng không khí v ậ t mẹo ánh mắt mơ hồ giang tuần sứ tại hạ bạch hạ tùng ta biết do ngươi giang linh gật gật đầu làm sao hắn lại hỏi giang tuần sứ mời tại hạ sao tốt c ự tuyệt bạch hạ tùng lộ ra tiếu h dung sư phụ phía sau hắn tuổi trẻ đệ tử vừa mới mở miệng liền phát hiện đại sư minh quét mắt nhìn hắn một cái trẻ tuổi đệ tử lập tức ngậm ngược lại bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế bạch hạ tùng đi vào giang linh trước mặt giang tuần sứ, thật là cao thâm tu bìa giang linh cười cười đem trước người rót đầy chén rượu đẩy lên bạch hạ c tùng trước mặt nếu không có lực lượng sao dám như thế giang ninh nói giang tuần sứ ngươi muốn cùng ta đối đầu bạch hạ c tùng nhìn thoáng qua trước người chén rượu ngữ khí bình thản ngươi là muốn đối địch với ta giang ninh ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn chu vi đất bằng trận mà dâng lên c u ồ n g phong d ì giao tốc thúy trúc m a n h liệt run run vô số lá trúc lẫn nhau ma sát d ì rào rung động bạch hạ c tùng nhìn xem giang ninh trên mặt lập tức trắng bệnh đột nhiên trở nên không có chút nào mở máu giang tuần sứ đợi chút nữa tại hạ tự thân lên cửa tặng lễ xin lỗi b ạ c h hạ tùng khuôn mặt nhỏ không thể thấy túi lầu nói k i a trắng quán chủ là hiện tại đi vẫn là uống chén rượu này đi giang l i n h hỏi đa tạ giang tuần sứ rượu b ạ c h hạ tùng bưng lên vừa mới giang l i n h đẩy lên trước mặt hắn chén rượu hướng phía giang l i n h một kính sau đó uống một hơi cạn sạch hắn đặt chén rượu xuống về sau lúc này đứng dậy giang tuần sứ tại hạ cáo tử b ạ c h hạ tùng có chút không người biểu thị túi đầu giang l i n h cười gật gật đầu sau một khắc mạch hạ tùng một đoàn người đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng phần p ậ t liền lui ra ngoài trước khi đi vị tiêu khí tức bất phàm trung niên nam tử tại cửa sân chỗ hướng phía giang ninh chắp tay sau đó hai tay khép lại cửa sân trong khoảnh khắc tạp n h ạ c tiếng bước chân liền triệt để đi xa thật đúng là thức thời a giang ninh thở dài cùng lúc đó vương thanh đ à n cũng t ừ trong nhà đi ra ngươi ngược lại là xử lý khá nhanh ta cũng còn không thu thập xong xuôi ra ngươi liền đem ta k i a tiện nghi sư phụ cho xử lý tốt giang ninh nhìn xem vương thanh đ à n hiển nhiên thời khắc này vương thanh đ à n sửa sang lại một cái váy dài hoa lệ giống như kim hoàng dương cánh vay giống như bảy màu p h ư ợ ũ đầu đội châm cái tóc môi như màu son là bạch hạc tùng quá mức thức thời ta bất quá thoáng triển lộ một cái đối thiên địa chi lực trường khống hắn liền trực tiếp lựa chọn cúi đầu vương thanh đàn ngồi tại giang linh bên cạnh trên băng ghế đá bên cạnh rừng trúc quần quận che cản trên không chiếu nghiêng liệt nhật cho nơi lây một chút dầm mát nhìn thấy người đối thiên địa chi lực trường khống ta t i ê u tiện nghi sư phụ như thế nào không thức thời vương thanh đàn cười cười tiếp tục nói hắn đối với thành t i ể u thiên nhân tông sư suy nghĩ cả một đời nhưng thủy trung không được muốn cánh cửa không cách nào bước vào nửa bước mà ngươi còn chưa kịp được o n cũng đã làm được đối thiên địa chi lực trường khống thành tựu tam phẩm thiên nhân tông sư ta kia tiện nghi sư phụ lại không phải người ngu ngươi bây giờ lại thân ở vừa thành lập tuần sát p h ủ đảm nhiệm đông lăng quận tuần sứ hiện nhiên tiền đ ồ dọc lớn tương lai chắc chắn sẽ trở thành danh chấn đại hạ cửu châu đại nhân vật loại này tình huống dưới đưa ngươi làm mất lòng hậu hoạn vô tận hắn sao dám tiếp tục hùng hổ dọa người mà ngươi vừa mới thái độ đối với ta như thế rõ ràng hắn tự nhiên biết rõ nên làm cái gì lựa chọn đang khi nói chuyện trong mắt vương thanh đ à n thu thủy lưu truyền nhìn xem giang ninh để giang ninh cảm giác được có chút không tự nhiên hắn cảm giác vương thanh đản trong khoảng thời gian này tựa hồ biến hóa rất lớn cùng ban đầu ở đông lăng quận thời điểm khác biệt nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy vương thanh đàn bưng lên trước mặt hắn chén rượu uống một hớp làm nhìn ta làm gì thao thao bất tuyệt nói ta khát nước vương thanh đàn đối giang ninh nhìn về phía hắn trong tay ánh mắt nói ta uống qua giang ninh nói ta biết rõ a vương thanh đàn gật gật đầu ta lại không c h ế ngươi chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta hay sao vương thanh đàn phản hỏi giang ninh cười lắc đầu sau đó tiếp nhận nàng cầm trong tay chén rượu dùng ngón tay cái lao đi chén x ô i theo vương thanh đàn lưu lại môi đỏ ấn ngươi thật đúng là ghét bỏ ta thấy cảnh này vương thanh đàn lập tức chừng lớn hai mắt mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi muốn giảng vệ sinh giang linh nói nghe vậy vương thanh đàn con mắt chừng lớn hơn nhìn xem một màn này giang linh không khỏi cười ha ha một tiếng cái này nho nhỏ nhạt đệm để hắn cảm giác loại cuộc sống này còn không tệ thư thái mà hài lòng bạch hạc tùng tức thời cũng để cho hắn đã giảm b ấ t đi không ít phiền p h ứ c không phải thật độc t h ủ ngoại trừ nhiều một đám địch nhân bên ngoài không có bao nhiêu chỗ tốt về phần lập uy hắn thân là đông lăng quận tuần sứ liền không cần lập uy dù cho muốn lập uy cũng không phải cầm loại này tuổi già sức yếu lao tôn g sư lập uy không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì chương ba mươi khi mẫu thần hỏa chương ba mươi khi mẫu thần hỏa ngoài v i ệ n t h ẳ n g đến đi ra hẻm chỉ để rời xa giang linh chỗ trụ sở bạch hạc tùng lúc này mới ngừng lại sư phụ vừa mới đây là vì sao phía sau hắn tuổi trẻ đệ tử giờ phút này không khỏi hỏi ai bạch hạc tùng thật dài thở dài ngữ khí vạn phần thiên muộn giang tuần sứ chính là tam phẩm thiên nhân tôn g sư bạch hạc võ quán đại sư minh đảm nhiệm tuần bộ ty tổng bộ đầu lương dũng mở miệm nói ra thiên nhân tôn trẻ tuổi đệ tử lập tức chừng lớn hai mắt th ế sau lưng đám người cũng nhao nhao hít sâu một hơi có người nhìn về phía giang n i n h chỗ trụ sở con người c h ấ n kinh và p h ậ n bọn hắn vừa mới đều là thấy tận mắt giang n i n h biết được giang n i n h bề ngoài là bực nào tuổi trẻ đặt ở trước mắt một nhóm người này bên trong cũng là trẻ tuổi nhất những người kia mà bọn hắn thân là nhà giàu đệ tử quyền quý giai tầng có thể bái nhập bạch hạc võ quán hưởng thụ tông sư chỉ điểm bồi dưỡng võ đạo tài nguyên gần như muốn gì cứ lấy tất cả nhu cầu đều có thể thỏa mãn nhưng dù vậy bọn hắn lấy được bất phản võ đạo tu vi tại lúc này lương dũng trong miệng giang ninh trước mặt lại là ảm đạm phai mở so với hạt gạo chi quan g cùng hạ n g u y ệ t chi huy tranh lệch lớn hơn thiên nhân tôn g sư đó là bọn họ vô cùng kính trọng sư phụ đều không thể lấy được thành cựu mà trẻ tuổi như vậy giang ninh cũng đã làm được bọn hắn biết rõ chính mình đại sư minh lương dũng tức thân là tam phẩm tôn g sư đồng thời lại đảm nhiệm toàn bộ ti tổng bộ chi vị vô luận là thực lực hay là sức quan sát đều là trong đó nhân tài kiệt xuất phán đoán không có khả năng phạm sai lầy thêm giờ phút này bạch h ạ tùng thần thái cùng vừa mới trước sau hoàn toàn khác biệt biến hóa càng là bằng chứng điểm này mạch hạ c tùng nhìn thoáng qua chúng đệ từ ánh mắt c h ợ t gật gật đầu lương dũng nói không tệ vị kia giang tuần sứ nho nhỏ niên kỷ đã nhập tam phẩm thiên nhân tông sư hắn rủi ro không thể sở lương dũng lúc này cũng gật đầu biểu thị khen ngợi lao sứ nói không tệ kia giang tuần sứ rủi ro không thể sở kiên quyết không thể cùng bực này tồn tại là đ ị n h ở độ tuổi này vào tam phẩm thiên nhân tông sư thật sự là đánh vỡ ta nhận biết hắn tương lai sẽ đi đến một bước nào ai cũng không biết rõ nhưng hắn tương lai nếu muốn nhằm vào chúng ta bóc chết chúng ta cùng bóc chết một cái con kiến không khác lương dũng từ khi bước vào tam phẩm đảm nhiệm tuần bổ t i tổng bộ về sau tiếp xúc cấp độ càng cao hắn càng là minh bạch thế giới này không đơn giản hắn thấy giang linh vực này nhân vật không bình thường không phải phàm nhân có thể làm được thành cựu lai lịch rất lớn không thể phỏng đoán loại này tồn tại muốn không giao hảo nếu không mỗi người một ngả duy trì có không thể trở mặt đối với bạch hạc tùng lựa chọn hắn mười phần tán đồng như bạch hạc tùng lúc ấy đầu g ó c nóng lên lựa chọn đối địch với giang linh hắn sẽ làm trận liền đi lại sau đó liền tới nhà thình tội bây giờ bạch hạc tùng lựa chọn ngược lại hắn để thiếu một cái danh tiếng xấu hắn cũng không để ý bảo trì bây giờ thanh danh tốt dù sao người làm quan vẫn là cần một cái tiếng tốt tôn sư trọng đạo thanh danh tốt lương dũng đệ tử tại nghe được bạch hạ tùng thanh â m lương dũng lúc này hoàn hồn đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng nhau lên cánh cửa tặng lễ thịnh tội bạch hạ tùng mở miệng nói ra vâng sư phụ lương dũng c h ắ p tay đáp các ngươi liền trở về đi nhớ lấy việc này không muốn truyền ra ngoài vị kia giang tuần sứ không có cử hành tông sư yến thực lực không có công h a i thì nói do hắn bây giờ có lẽ không muốn để cho thế nhân biết được thực lực của hắn bạch hạ c tùng đối đệ tử còn lại nói vâng sư phụ chúng đệ tử cùng nhau lên tiếng sau đó rất nhanh liền hoàn toàn tán đi chỉ để lại bạch hạ c tùng cùng hắn đại đệ tử lương dũng hai người lão sư người đ ố i kia giang tuần sứ như thế nào nhìn lương dũng gặp chỉ còn lại bạch hạ c tùng một người liền mở miệng hỏi không phải phạm nhân mà là thần nhân vậy bạch hạ c tùng thở dài xem ra lão sư cũng cho là như vậy lương dũng ánh mắt nghiêm trọng bạch hạ tùng gật gật đầu tại chính mình vị này đại đệ tử trước mặt cũng sẽ không tự kiềm chế thân phận mà là đem nó xem như bình đẳng đối đãi hắn mười phần rõ ràng chính mình vị này đại đệ tử ra sao hắn bất phảm thật là làm thế hào kiệt đợi một thời gian thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam chính là đương nhiên sự tình lại thêm bây giờ lương dũng thân phận hắn tất nhiên là cho lương dũng nên có coi trọng lao sư phải chăng không có cam lòng lương dũng nhìn xem bạch hạ tùng thân sắc lại hỏi bạch hạ tùng thở dài tất nhiên là không có cam lòng người kia tiểu sư m ộ i thiên tư quốc sắc vô luận là thân phận địa vị vẫn là dung mạo đều có thể ghép đôi hoài an vương thứ tử v i sư sớm chuẩn bị nhiều năm như vậy tìm kiếm nhiều người như vậy tuyển mới phát giác được sư mội của người phối hoài an vương thứ tử tốt nhất lại có thể nào cam tâm nhưng lại không cam tâm cũng phải cúi đầu mà lại việc này còn muốn xử lý thỏa đáng phiền phức chính là vị kia tiểu tôn gia nói đến đây bạch hạ c tùng cẳng là hết sức nhức đầu hắn mười phần rõ ràng lúc trước hắn tại hoài an vương thứ t ử nơi đó nói lời nói cỡ nào xinh đẹp bây giờ liền bao n h i ê u phiền phức nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên cũng không thể hai bên đều đ ắ tội hôm nay gặp qua giang ninh về sau hắn cảm giác giang linh thành thự tương lai đại khái sẽ không thua hoài an vương tại loại này thành thự trước mặt hoài an vương thứ tử lại như thế nào không phải đích trường tử liền không thể kế thừa vương bị mà hoài an vương trường tử cũng kế thừa người cha thiên phú thiên tư c á i thế có hắn phụ chi phong loại này tình h ô n g i ớ i hoài an vương thứ tử không có nửa phần kế thừa vương bị khả năng trường tử cùng thứ tử ở giữa cũng có thể gọi là cách biệt một trời làm ra quyết đoán về sau bạch hạc tùng liền mang theo đại đệ tử hướng phía võ quản đi đến tặc lễ bội tội hắn cần trở về một chuyến trong nội viện nghỉ ngơi một lát giang linh tiếp tục luyện công vương thanh đàn gặp đây cũng liền trở về phòng đi nàng bây giờ không muốn cái gọi là luyện công chỉ muốn nhanh vui vẻ vui sinh hoạt trong đầu không ngừng khôi phục ký ức nói cho nàng chính mình khả năng một ngày qua đi cũng không phải là chính mình loại này tình huống dưới luyện võ lại có ý nghĩa gì luyện công khoảng cách giang linh không khỏi nhìn về phía vương thanh đàn chỗ trong phòng xuyên đấu qua t r ố n g lên cửa sổ trung gió lay động đinh linh âm thanh hắn nhìn thấy vương xuống đầu sắc mặt đỏ lên vương thanh đàn nhìn xem vương thanh đàn như vậy mơ hồ giang linh trong lòng không khỏi dâng lên một vòng vẹ ngờ vực hắn sau đó lắc đầu không đi nhìn trộm người khác tư ẩ n d i ệ p phụ trong tinh thất đại nhân tình huống chính là như vậy nam tử áo đen hướng phía diệp chính kỳ báo cáo xong xuôi ngươi nói là bạch hạ tùng mang theo một đám đệ tử tiến vào giang tuần sứ trụ sở nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh liền lui ra ngoài trong mắt diệp chính kỳ hơi nghi hoặc một chút hắn để thuộc hạ mật thiết giang ninh chỗ trụ sở động tĩnh chính là vì tại thời khắc tất yếu ra mặt tương trợ đã là bởi vì có giao t ì n h tại cũng là bởi vì trong mắt hắn giang ninh chính là người một nhà mà lại giang ninh tiềm lực cũng đủ lớn cho dù lựa chọn khó khăn nhất con đường kia tương lai triệt để thất bại dừng bước tại tam phẩm hàng ngũ kia đặt ở quảng ninh phủ cũng giống nhau là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao tam phẩm tông sư đặt ở một phủ tri đ i ệ n một phủ chủ thành cũng không phải cải trang lớn mà là thanh danh tại n g o ạ i người bên trong hào kiệt là chân chính đưa thần cường giả hàng ngũ thiên nhân tông sư thì càng là bất p h ả m có hơi vượt lên trên chúng sinh hương vị có hết sức quan trọng địa vị giống hắn như vậy bốn lần hoán huyết lục hợp thiên nhân tông sư gia nhập tuần sát phủ về sau càng là có được cực cao về thế vô luận là chính tứ phẩm quảng ninh phụ c h i phụ đám người tôn xương phụ quân vẫn là chính tứ phẩm t u ấ n sát phụ phụ chủ đều muốn cho hắn mặt mũi cực lớn gần như xem như ngang nhau địa vị đối đ ã i hắn thấy tương lai giang ninh dù cho thật thất bại chưa thể làm được chín lần h o a n huyết cả đời dừng bước tại tam phẩm h à n g ngũ kia là cũng muốn vượt xa hắn thực lực hôm nay thứ nhân kiệt như vậy hắn tự nhiên mười phần tán đồng tại chỗ trầm tư một lát d i ệ p chính kỳ nói xem ra vị kia trắng q u á n chủ rất tức thời a đại nhân ý tử là kia nam tử áo đen có chút không hiểu diệm chính kỳ lắc đầu ngươi không cần biết rõ lùi ra đi vâng đại nhân nam tử áo đen đáp liền hướng phía diệp chính kỳ cùng kính hành lễ liền lui ra ngoài lúc này diệp chính kỳ ánh mắt nhìn xem giang ninh vị trí giống như có thể xem thấu trùng điệp hư hảo nhìn thấy bây giờ giang ninh bạch hạc tùng ngược lại là dễ đối phó dù sao giả không lòng dạ đối mặt với người lựa chọn cúi đầu nhưng này vị hoài an vương thứ tử coi như không đồng dạng hoài an vương phụ chính vào đỉnh phong cường t ị n h thời khắc thủ hắn cha vinh quang phù hộ nghe nói cái tia thứ tử tính cách thật có chút tác liệt trong đầu hiện lên hoài an vương thứ tử diệp chính kỳ không khỏi lắc đầu cho dù là hắn cũng không phải rất muốn cùng hoài an vương p h ụ trở mặt cũng không quá muốn cùng hoài an vương thứ tử trở mặt bởi vì hoài an vương p h ụ bây giờ chính vào cường thịnh nhất thời khắc hoài an vương nhập nhất phẩm võ đạo đ ỉ n h phong trí cảnh đã vững chắc hơn mười năm phóng nhãn toàn bộ đại h ạ chính là trong thiên hạ cường giả đỉnh cao cái này m ộ t hàng tại võ đạo trên thực lực có thể thắng được hoài an vương cũng không nhiều có thể giết hoài an vương càng ít tam phẩm về sau thể phách ngày càng tăng cường thực lực có chỗ chính lệ thắng không khó nhưng muốn giết rất khó bởi vì tông sư thể p h á c như rồng sinh cơ tràn đầy không có gì ngoài đại não quanh thân có thể nói lại không yếu hạ một thân khí huyết có thể nhẹ nhom phong tỏa cho dù tứ chi đo nước bằng vào đối nục thân trường khống cũng có thể phong tỏa khí huyết s ó i mòn khóa lại thể nội tinh khí nhất là thiên nhân tông sư càng là có thể đạp không mà đi có phi thiên n ộ n địa trí năng một lòng muốn chạy trốn quá khó giết mà cái này chỉ là vào tam phẩm về sau tông sư còn không phải võ đạo đ ỉ n h phong nhất phẩm nhất phẩm võ đạo đ ỉ n h phong cơn giả hắn bảo mệnh năng lực sẽ chỉ càng mạnh thực lực như thế hoài an vương bằng vào võ đạo cảnh giới bị phong khác họ vương cho dù ai đứng tại hắn đối địch mặt đều sẽ cảm thấy đau đầu hoài an vương tuy không có quản loại chuyện nhỏ nhặt này nhưng hoài an vương từ lùn c ó bên trong cuộc h ờ i đặt chân thế gian chi đỉnh sử dụng thời gian chỉ là mấy chục năm trong quá trình này hoài an vương cũng chỉ có hai vị dòng dõi một vị trưởng tử chính là tại hoài an vương trước kia khốn khổ thời điểm sở sinh một vị thứ tử thì là tại hoài an vương vào nhị phẩm đại tông sư sau sở sinh hai vị dòng dõi bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt tính cách cũng dẫn đến hoàn toàn khác biệt nhưng hoài an vương đến bây giờ chỉ có hai vị nhị tử cho dù ai đều có thể minh mạch vô luận là trưởng tử hay là thứ tử đều sẽ nhận hoài an vương ân sủng nguyên nhân chính là như thế trong lòng của hắn mới không phải rất muốn cùng hoài an vương thứ tự trở mặt t r ầ m tư một lát diệp chính kỳ l ắ t đầu không đi được lúc đi hỏi một chút hầu ra uy tứ nhìn xem hầu ra có thể hay không ra mặt tuần sát phủ người cũng không thể thụ bên ngoài người khi dễ hắn trong miệng thì thảo một bên khác trong nội viện giang tuần sứ tại hạ trước hết đi cáo lui không chậm trễ ngài luyện công mạch hạ tùng chắc tay thân hình giống như hạ thân thể t o o n d à i một thân áo bảo s á m thận hiện tông sư khí độ nhưng giờ phút này hắn đối giang linh lại ôn quyền hành lễ tư thái hơi thấp giang linh gật gật đầu ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên lương dũng đây là môn hạ đại đệ tử lương dũng đảm nhiệm tuần bổ ti tổng b ộ đầu nhìn thấy giang linh ánh mắt mạch hạc tùng liền mở miệng giới thiệu gặp qua giang đại nhân lương dũng ô m quyền hành lễ một mặt chính khí không tiêu ngạo không tự ti nguyên lai là lương tổng bắt giang linh chắp tay đáp lễ lương dũng nhìn thoáng qua giang linh bên cạnh thân vương thanh đ à n không khỏi lộ ra thiện ý giang tuần sứ cùng ta người sư mội này quả thật là một đôi b í c nhân nhìn xem liền vô cùng xứng ngay sau nếu là có diệm mừng còn xin giang tuần sứ không nên quên xuân quan hạ quan chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt phong ph giang linh gật gật đầu hạ quan xin cáo từ trước lương dũng chặt tay sau đó lương dũng cùng bạch hạ tùng liền cùng nhau rời đi chỉ còn lại trên bàn hai phần gói ký h i ệ quả ta tôi giúp ngươi hủy đi nhìn xem ta kia tiện nghi sư phụ cùng tiện nghi sư m ì n h sẽ đưa thứ gì đổ vật vương thanh đàn nhảy ra ngoài một mặt kích động ngươi hủy đi đi giang linh gật gật đầu một bên khác ngoài viện trở về nhìn thoáng qua phía sau bạch hạ tùng trên mặt có chút đau lòng lao sư không cần đau lòng kia giang tuần sứ xem xét liền biết không phải phạm nhân có thể hóa giải khoảng cách chính là tốt nhất đây là lao sư trước đó không có làm quá mức nếu không lần này ân đoán đều khó mà hóa giải tuổi trẻ thì khí thịnh khí thịnh người là khó khăn nhất hòa hoan ấ n đoán nghe được lương dũng lời nói này bạch hạ c tùng thần thái hiểu rõ gật đầu n g ư ờ i nói thật là hữu lý bất quá vẫn là đau lòng a lương dũng khỏe miệng có chút kéo ra trong nội viện như thế tiểu khí vương thanh đàn mở ra bạch hạ c tùng cùng lương dũng đưa tới hộp quà về sau không khỏi đĩ môi bạch hạ tùng đưa tới hộp quà bên trong hoàng kim hai trăm lượng kim phiếu cùng một bình tráng huyết an về phần lương dũng đưa tới thì là một trăm lượng hoàng kim kim phiếu giang ninh cười cười ai có thể cùng người so a cái này đã rất nhiều bọn hắn bình thường luyện võ thường ngày chi tiêu cũng không ít cái này một hai trăm hai hoàng kim đoán chừng đều là bọn hắn còn thừa không nhiều tiền tiết kiệm hắn lắc đầu cũng không cảm thấy cái này rất ít hai trăm lượng hoàng kim đặt ở người bình thường trên thân kia làm ấ y đời đều không thể kiếm được t à i phú chỉ là hắn những ngày này thấy qua tiền tài nhiều lắm vừa so sánh liền có vẻ hơi ít như vương thanh đàn một ngày trước đưa cho hắn làm bộ phận đồ cưới năm ngàn lượng hoàng kim bây giờ còn ở trên người hắn Cùng vương thanh đàn hào khí xuất thủ năm ngàn lượng so sánh cái này một hai trăm hai hoàng kim tự nhiên lộ ra ít giang ninh đem cái này ba trăm lượng kim phiếu c ấ t kỹ sau đó cầm lấy bạch hạ c tùng đưa tới h ộ p quả bên trong tiêm một bình tráng huyết đan tráng huyết đan hắn công hiệu chủ yếu là gia tăng ngưng luyện khí huyết hiệu suất hắn lúc này mở ra nắp bình đổ ra trong đó tráng huyết đan tráng huyết đan tổng cộng mười quả trong khoảnh khắc liền tiến vào hắn trong b ụ ngươi n g đây là còn muốn luyện công sao vương thanh đắn hỏi giang ninh gật gật đầu tiếp tục nói trái phải vô sự không luyện công làm gì nói xong hắn liền đến, đến một bên đất trống tự mình bắt đầu luyện công vương thanh đàn lập tức có chút hăng hái quan sát giang ninh luyện công sau một lát nàng liền thấy giang ninh đình chỉ luyện công sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng bày ra ngũ tâm hướng tiên tư thế bắt đầu thổ nạp đại nhật tinh khí tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm nội đan dưỡng sinh công cùng kim cương bất diệt thân cùng là siêu việt thượng thừa võ học công pháp giang ninh tất nhiên là mười phần coi trọng mỗi ngày đến buổi trưa l i ề n sẽ đúng giờ chuẩn chút bắt đầu thổ nạp đại nhật tinh khí c á nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm cái này môn công pháp tăng lên có thể nội tráng n ũ tạng lục phủ có thể kéo dài tuổi thọ tăng trưởng cái ơ cơ thể người cơ năng.、Vô、luận c Vô nào hiệu quả, đó ề u đáng giá hắn coi trọng. n coi Chớ i chi là siêu Việt t h ư ợ nhìn g t ừ a ra cao ra võ rõ học sinh tính thêm tính phẩm chất trên cao hơn h đặc càng cường Đặc cấp bậc. Cái diễn đại. ràng đẳng trên n đó một là, nhìn thấy đỉnh đầu hào quang rơi xuống vương thanh đàn mặt lộ vẻ kinh ngạc nàng có thể nhìn thấy từng sợi hỏa tinh tiến vào giang linh thể nội ẩn chứa kim ô thần hỏa hương vị sau đó lại nhìn về phía khuôn mặt không hề bận tâm giang linh chiếu hắn loại này tiếp tục tu hành s ư ơ tôi có một ngày có thể nắm giữ kim ô thần hỏa chương ba mươi mốt lưu ly bảo thể lưu ly thần hỏa chương ba mươi mốt lưu ly bảo thể lưu ly thần hỏa trong nội viện giang ninh thủ nạp lấy đại nhật tinh khí cảm nhận được từng sợi đại nhật tinh khí nhập thể phúc chốc ở giữa theo đại nhật tinh khí tụ hợp vào trong ngũ tạng đục phủ nguyên bản bình tĩnh tường hòa như hoa sen nở rộ lưu ly bảo diễm đột nhiên bạo động màu xanh bích hỏa diễm nhận lấy đại nhật tinh khí kích thích thế l ử a trong nháy mắt tăng gọn trận trận sóng nhiệt từ giang ninh thể nội khuếch tán không được vương thanh đàn trông thấy một màn này cảm nhận được giang ninh trên thân như thủy chiều khuếch tán sóng nhiệt lập tức thần sắc biến đổi hai lựa tranh chấp tất có một bị thương nang thức tình tiếp trước bộ phận k mười phần rõ ràng đ i ể m này sau một khắc nàng thân hình loại lên liền đến đến giang l i n h trước mặt đốt người sống nhiệt không để cho nàng từ nhắm lại hai mắt ta đã lựa chọn ngươi nhận định ngươi vậy liền không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ không giúp ngươi vương thanh đàn trong miệng thì thảo thanh â m cực nhẹ nhưng hai người gần trong c ă n g t ứ c giang l i n h giờ phút này có thể cảm nhận được vương thanh đàn thở ra khí tức trong lòng hơi sinh cảm động lúc hắn cũng cảm giác được trên môi mềm mại y lên sau đó liền cảm nhận được một đoạn tựa như nhảy nhót hỏa diễm khí tức liền độ tới thu hoạch được vạn hỏa tri chủ không trọn v ẹ quyền hành giờ phút này năm nay cho dù ở nhắm mắt tình hồ dưới cũng vẫn như cũ thấy được trước mắt lóe lên n h ấ p nhở cảm nhận được đầu lưới thơm n g ọ t khí tức hắn không khỏi liềm liếm trong nội viện vương thanh đàn như bị t i n h hãi t h ỏ con từ giang ninh trước người v ọ t lên sau đó nhìn xem giang ninh nàng không khỏi sờ lên bờ môi của mình sau đó cắn cắn ngón tay của mình đây không sao chứ cùng lúc đó giang ninh cảm nhận được hai cỗ thủy hỏa không hòa vào nhau năng lượng giờ phút này lại là dị thường dịu dàng ngoan ngoãn lưu ly bảo diễm cũng không trầm tĩnh nữa không còn chậm rãi phóng thích năng lượng giờ phút này hóa thành nở rộ màu xanh bích hoa sen h ì n thái theo cánh hoa không ngừng nở rộ một cố năng lượng như thủy triều hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán t r o n g chất thượng như thủy triều lẫn nhau đẩy bọc lấy tiến lên toàn thân tại cố này năng lượng cọ rửa dưới càng là cảm giác toàn thân nhẹ nhõm t h ô n g thấu đối với thể nội như vậy biến hóa giang linh giờ phút này cũng biết rõ nguyên do kia là có vương thanh đàn tương trợ vạn hỏa chi chủ quyền hành chia cắt bộ phận cho hắn, thủ hắn trưởng khống. thu được vạn hỏa chi chủ quyền hành một loại đến từ đại nhật tinh khí năng lượng một loại đến từ lưu ly bảo diễm năng lượng trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn không còn bạo động thu hắn trưởng khống đối với cái này hắn cũng rất bất đắc dĩ v ớ i mới loại này bạo động đối với hắn bây giờ mà nói căn bản tính không được cái gì trường ngự thủy hòa đặc tính gia trì cộng thêm thủy hòa tiên y đặc tính gia trì để hắn hoàn toàn không sợ loại này cực đoan năng lượng xung đột lẫn nhau nhưng hắn cũng minh bạch vương thanh đàn cũng không biết rõ điểm này vương thanh đàn cũng chỉ là muốn giúp hắn tâm niệm đến tận đây trong lòng của hắn cũng không khỏi mềm lún một bên vương thanh đàn nhìn thấy giang linh trên thân bắt đầu quyết tán màu xanh bích vận sóng sau đó chậm rãi lui lại lưu ly bảo diễm giờ phút này đã tại triệt để phóng thích năng lượng theo, nhao nhao theo. kia m cổ tay n bích g nàng quyết tán, chấn Vi bị động trường o kiếm ngâm khẽ sau đó kiếm quang hiện lên chung quanh cỏ cây nao nhao đứt gãy trong nháy mắt l i ề n bị nàng dọn dẹp ra một cái có thể ngăn cách hỏa diễm lan tràn tròn không sai biệt lắm nhìn xem giang linh thể nội q u y ế t tán màu xanh g ợ n sóng không còn bên ngoài quyết trường vương thanh đản cũng khẽ gật đầu nếu là lại tiếp tục bên ngoài quyết t r ư ờ n g nàng đều muốn lo lắng cách đó không xa kia phiến rừng trúc đều muốn bị đốt lên sau đó nàng nhìn xem gần ngay trước mắt biến mất tại trước người hắn một thước màu xanh bích g ợ n sóng ánh mắt lộ ra một cỗ kích động thân s ắ c Chật! nàng rỗi vươn ngón tay mảnh khảnh ngón tay nhìn qua hoàn mỹ không có luyện công vết tích phản phất mười ngón không dính nước mùa xuân tiểu thư khuyết c l à n tay nàng chỉ chạm đến màu xanh bích vợn sóng một khắc này lập tức phát hiện vợn sóng như vợn sóng bị ngón tay của nàng những cái kia có thể trong nháy mắt nhóm lửa đồng thời thiêu hủy có cây màu xanh bích vợn sóng lại là đối nàng không thể tạo thành tổn thương chút nào cho nàng một loại như đụng vào nước ấ m cảm giác kiếp trước ta cũng thật là lợi hại vương thanh đàn thở dài nhưng trong lòng không có chút nào vui sướng ngược lại giữa lông mày treo sầu lo lông mày không khỏi tau lại sau đó hắn s ữ n g sờ nhìn xem giang ninh ai cũng không biết rõ nàng suy nghĩ cái gì không đến sau một ném nhang từ giang ninh thể nội quyết tán màu xanh bích vợn sóng đã biến mất trong cơ thể hắn năng lực kia cỗ sao động năng lượng cũng khôi phục ôn hòa hắn có thể cảm nhận được lưu ly bảo diễm trải qua vừa mới bộ c phát thức p h ó n g thích bây giờ chỉ là dư vị thả ra năng lượng cũng biến thành ôn hòa sau đó hắn mở mắt nhìn xem bầu trời bây giờ thời gian giữa trưa liệt nhật treo cao nhiệt độ cao dọa người lúc trước chút hoàng thiên giáo vị t i a thiên vương tự mình leo lên phát đàn cầu đến mưa to về sau thời tiết liền trở nên càng phát ra khốc nhiệt khó nhịn nhiệt, nhiệt độ không khí liên tục tăng lên giang ninh bắt đầu thổ nạp đại nhật tinh khí hào quang lập tức vạch phá chân trời rơi vào hắn chỗ sân nhỏ thuận xoang n u i thẳng vào trong n ũ tạng lục phủ n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một hắn lần nữa tiến vào quỹ đạo n ộ i đan dưỡng sinh tiến độ đang thong thảm mà kéo dài tăng trưởng đỉnh đầu liệt nhật cũng dần dần từ trên không hướng phía phía tây di động một bên khác lục y như đã tại chuẩn bị cơm trưa bởi vì giang ninh mỗi ngày đều cần tại buổi trưa thổ nạp đại nhật tinh khí cho nên sớm đã dưỡng thành một cái thói quen buổi trưa qua đi mới có thể cùng một chỗ ăn cơm trưa trước đó tại lạc thủy huyện như thế tại đông lăng thành như thế ở chỗ này cũng như thế trong máy mắt buổi trưa ma khắc đến lúc cuối cùng một sợi ẩn chứa bởi t r ư a mãnh liệt nhất đại nhật tinh khí bị giang linh luyện hóa về sau hắn chậm rãi mở ra hai mắt hô khí t ứ c phu n một cái sóng nhiệt quần u ợ n không khí v ặ t mẹo đa t ạ n h ì n xem bên cạnh sáng rỡ khuôn mặt giang linh lên tiếng nói cảm ơn ta cũng không muốn thủ mặc quả vương thanh đàn cười cười nghe vậy giang linh cũng không khỏi cười cười hắn sau đó quét về phía bảng liếp mắt vạn hỏa chi chủ không c h ọ n vẹn không c h ọ n vẹn vạn hỏa chi chủ q ề n hành mảnh mỡ có được thống ngự thế gian vạn hỏa năng lực không sợ thế gian hết thể hóa diễm quả là thế giang linh trong lòng thầm nói nàng minh mạch vừa mới vương thanh đàn vượt qua tới chính là nàng nắm giữ vạn h ỏ a c h i chủ quyền hành chia các bộ phận quyền hành cho hắn cũng để cho hắn vừa mới thể nội xung đột lẫn nhau hai cỗ có thể lựa biến đến ôn hòa cũng để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đối lưu ly bảo diễm triệt để hấp thu hắn sau đó thân thể hơi chấn động một chút trên thân bám vào tầng kia khô cứng dơ bẩn như gôm sứ vỡ tan dì rào rơi tại mặt đất t a đi trước tắm rửa hai n g ư ờ i n ă n trước giang linh nói thoại âm rơi xuống hắn liền đứng dậy mấy cái thuẫn bộ liền biến mất tại vương thanh đàn cùng lục y trong tầm mắt vương cô đương ta đi món ăn nóng chở công tử ra cùng nhau ăn cơm lục y thể nói、Tốt. vương thanh đàn gật gật đầu nhìn xem giang l i n h rời đi thân ảnh khoe miệng mỉm cười nàng có thể cảm nhận được giang l i n h trên thân xuất hiện một loại càng thêm hấp dẫn nàng đặc chất cái loại cảm giác này nơi phát ra nàng cũng biết do, bất quá là vừa mới phân chia ra đi nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật hoặc là nói là kiếp trước đồ vật một bên khác trong phòng tám giang l i n h lần nữa hung hăng xoa tẩy thân trên dơ bẩn vừa mới lưu ly bảo diễm công hiệu đã triệt để có hiệu lực cũng tắm ra trong cơ thể hắn hậu thiên chồng chất tạp chất dơ bẩn bây giờ thân thể chân chính đạt đến thể như lưu ly li, không m ế không một hạt bụi tại hơi nước bốc hơi trong thùng tám giang ninh khép hở hai mắt nội thị bản thân hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình tạc khí huyết đục xương cốt tựa hồ cũng đang nháy phát lưu ly li b ạ o quang thời khắc này xương cốt chân chính đạt đến không tỷ vết lưu ly li cấp bậc thân thể tại bây giờ cảm thụ bên trong càng làm cho hắn cảm nhận được vô cùng nhẹ nhõm đây chính là lưu ly li b ạ o thể đi giang ninh mở ra hai mắt trong miệm thì thảo sau đó hắn khí huyết vận chuyển màu trắng trong hơi nước trong nháy mắt tuần soi sáng ra ngũ thải bàn lan lưu ly q u a n huy giờ phút này quanh người hắn đang tỏa ra quan mang dường như thần thánh nhìn xem chu vi hơi nước chỗ chiếu rọi ra nhan sắc biến hóa giang ninh trong lòng âm thầm sợ h ã i t h ắ n g c ụ c sau đó càng là vô cùng chờ mong lưu ly bảo diễm bị hắn triệt để tiêu hóa hấp thu xong xuôi đợi cho minh ngày sau nguyên năng điểm số càng là sẽ nên đón một đợt tăng gọn hắn cũng có thể cân nhắc đem mặt khác kỹ nghệ từ đó nói lại cùng hắn bây giờ hiểu biết chữ nghĩa phép xài đao pháp các loại tăng lên đắt đỏ kỹ nghệ so sánh cái khác kỹ nghệ bây giờ tăng lên không thể nghi ngờ tính so sánh giá cả cực cao tiêu hao rất ít nếu như xuất hiện trợ giút cực lớn vô cùng thực dụng đặc tính thì là kinh hỷ mà lại hắn cũng muốn cân nhắc ba lần hoán huyết về sau chìa khóa bây giờ hắn nội đan dưỡng sinh công viên mãn nắm giữ thiên nhân hợp nhất đạo ý sâu thông t i ê n người là ba cái thiên nhân tôn g sư hoán huyết chìa khóa nhưng là quả thứ tư còn chưa thu hoạch được mà hắn sở tu hoán huyết pháp là chân linh t ự thuế là chín lần hoán huyết pháp theo hắn lý giải hoán huyết viên mãn không viên mãn đây càng thiên hướng về tâm linh phải trang viên mãn nếu là lựa chọn chín lần hoán huyết pháp không thể hoàn thành chín lần hoán huyết thì tâm linh không viên mãn tâm linh không viên mãn thì không cách nào chạm đến chân chính nhị phẩm đại tôn sư thần ý cảnh mặc dù hắn đối với nhị phẩm giải không đủ sâu nhưng tiếp xúc nhiều cường giải như vậy đọc qua qua nhiều như vậy thư tịch đọc qua đạo tảng ba mươi sáu quyển cùng phật kinh hai mươi bảy quyển đối với thần ý cảnh cũng có chút hiểu rõ nếu là nói tam phẩm tu chính là nhục thân là bên ngoài nhị phẩm thì là tu chính là tâm linh là thần hồn là nội tại một trong một ngoài đều toàn bộ viên mãn b u a huyết mới có thể đạt đến nhất phẩm võ đạo đình phong vẹn vẹn từ một điểm này giang n i n h đối với võ đạo con đường này liền tương đối tán thành vĩ lực quy về tự thân không dựa vào bên ngoài hoàn cảnh lại tự thân gần như không có thiếu hụt chỉ ít tại trước mắt đến xem đây là một đầu phi thường tốt con đường so sánh hắn từ trong sách hiểu rõ thiên đạo đầu này đạo lộ từ hắn bây giờ hiểu biết tình huống đến xem càng thêm ưu tú tiên đạo con đường này sau khi thành tiên rèn đúc thiên thể cái gì gọi là thiên thể chính là b ỏ n đục thể phạm thai tái tạo mới thể xác mới thể xác chính là thiên thể cũng càng thêm dán vào tiên đạo con đường này pháp lực vận chuyển điều động cũng càng thêm hài lòng lớn đạo pháp thần t h ô n g phát huy ra uy năng so sánh đục thể phạm thai cũng có thể được tăng lên gấp đội tiên thể cũng càng thêm dán vào thiên đ i ệ dẫn động giữa thiên đ i ệ lực lượng phạm vi cũng càng nhanh h ấ p thu giữa tiên địa lực lượng cũng càng thêm hiệu suất cao tại hắn lúc ấy tại học phủ nơi hẻo lánh lật đến quyển kia trong cổ tịch đối với tiên đạo ghi chép miêu tả rất nhiều quyển kia cổ tịch chủ nhân càng là trong sách cảm thán tiên thể cường đại phàm tục đ ỉ n h p h o n g ngưng t ụ dương thần tồn tại tiên nhân trước mặt cũng như con kiến hơi nhỏ bé nhưng này vị cổ tịch chủ nhân có lẽ cũng không nghĩ ra như thế cường đại một đầu đạo lộ cho tới bây giờ thời đại này lại là một đầu mặt lộ bị võ đạo c h ò thay vào đó đây hết thệ đều là bởi vì tiên đạo quá mức ỉ lại bên ngoài hoàn cảnh hoàn cảnh biến nào giống như cá thoát ly nước đây là lớn nhất thiếu hụt cũng bởi vì tiên đạo muốn ngưng tụ thiên thể tại nhục thể phạm thai giai đoạn thân thể cường độ so sánh hắn thực lực vô cùng suy nhược tại chưa tu dương thần trước đó một khi nhục thân bị phá hủy hắn thần hồn bên ngoài hiển sẽ bị mặt trời trong nháy mắt như băng tuyết tăng ăn dã đây là tiên đạo người tu hành lớn nhất thiếu hụt một trong nhục thân suy nhược thần hồn tuy mạnh lại n a n địch thiên địa minh m ô n g thần uy vô luận là mặt trời treo cao vẫn là cương phong như lao vẫn là điệu mạch phun trào tại tu vi không đủ tuyệt đỉnh thời điểm không có nhục thân phòng hộ lối mặt loại này thiên địa minh n ô n g thần uy đều sẽ thần hồn tán loạn như thế đủ loại trong cổ tịch đ cùng những ngày so sánh võ đạo thì lộ ra rất có ưu thế vĩ lực quy về tự thân ỉ lại bên ngoài thiên địa hoàn cảnh cực ít sinh mệnh lực cực mạnh bảo mệnh có thể lực lớn tại sát phạt năng lực nhưng là thiếu hụt cũng có võ đạo cường giả tuổi thọ không bằng tiên đạo đại biểu cuối đường cường giả cũng không bằng tiên đạo cường giả căn cứ trong cổ tịch đ i chép tiên đạo bên trong cường giả đỉnh cao kia là có hát trăng bắt sao tái tạo c à n khôn điên đạo sơn hải trí năng bây giờ để lại bí cảnh cùng đ ầ tiên chính là xuất từ thời kỳ thượng cổ tiên đạo cường giả còn sót lại vật chỉ là những ngày hắn cũng chỉ trong sách từng có kiến thức thế giới hiện thực lại không có duyên góc nhìn trong lòng suy tư thời khắc hắn cũng rất nhanh liền rửa sạch sòng trên người dơ bẩn két k ế t đẩy ra cửa phòng tám một trận gió lạnh thổi qua trong lòng của hắn đông cảm giác vô cùng nhẹ nhàng toàn thân thông thấu có chút vận chuyển khí huyết trong nháy mắt quán thông toàn thân khí huyết điều động cùng kinh lực vận chuyển đem so với trước cũng sắp rất nhiều tại cùng cường giả giao thủ bên trong nhanh một phần thì ưu thế lớn một phần gần mười điểm thì phần thắng lớp mười thành liệu mạng tranh đấu bên trong bất kỳ ưu thế đều sẽ tạo thành thiên bình n ê n chớ nói chi là bây giờ vô luận là khí huyết điều động vẫn là kinh lực vận chuyển phản ứng cùng nội đan dưỡng sinh công đại thành v ề sau chỗ thai ngén cương kinh vận chuyển đều càng là nhẹ nhõm như ý giang linh biết rõ đây chính là lưu ly li bảo thể tác dụng hắn nếu là toàn lực vận chuyển thể nội khí huyết tại khí huyết khuấy động phía dưới thân thể thì sẽ hiển hóa nhàn nhạt lưu ly li bảo quang dị tượng giống như hắn vừa mới tại trong thùng tắm như vậy hơi nước bao phủ quanh người hắn chết xạ ra ngũ thải bàn lưu ly li q u a n huy t r i để tiêu hóa lưu ly li bảo diễm n g n g tụ lưu ly li bảo thể ta nên nắm giữ lưu ly li thần hóa mới là giang linh giờ phút này nhớ tới trước đó vương thanh đàn nói kia lời nói thế là có chút nhắm mắt c ả m thụ thân thể nếm thử ngưng tụ lưu ly li thần hòa sau một lát hắn mở ra hai mắt trong con mắt trong nháy mắt hiện ra hai đoá màu xanh bích h ỏ a diễm h ỏ a diễm dưới đáy hiện ra n ở rộ n ở rộ thanh liên n ở rộ thanh liên trong cánh hoa thì là nhảy nhót màu xanh bích h ỏ a diễm sau đó hắn đưa tay một chương lòng bàn tay trong nháy mắt toát ra một đoàn màu xanh bích h ỏ a diễm hòa diễm dưới đáy có một đoá, đoá thanh liên cánh hoa đang tỏa ra đây chính là lưu ly li thần hòa sao giang linh trong miệm thì thảo nhìn xem trong tay nhảy nhót màu xanh bích h ỏ a diễm trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng dị sắc h ỏ a diễm nhảy nhót ở giữa không khí như sóng nước lắp lư mà loại hiện tượng này chính là bởi vì sóng nhiệt bóp méo cơ thể người ánh mắt cái này cũng đại biểu lưu ly thần hòa bên trong lẩn chứa cực kỳ cao nhiệt độ dùng cái này lửa c ứ n g hãn nếu là lại tìm tới chân quý q u a n thạch trung luyện đau thai nhất định có thể rèn đúc ra mạnh hơn đau thai trong mắt của hắn giờ phút này hiện lên một vòng c ự nóng chương ba mươi hai quyền pháp phá hạn chương ba mươi hai quyền pháp phá hạn ngày kế tiếp nắng sớm chưa phá thiên đ i ệ như rơi giang linh giờ phút này đã tỉnh lại mở ra hai mắt hắn trước tiên liền nhìn b ì n h bảng nguyên năng hai mươi tám nghìn ba trăm bốn mươi mốt nhìn thấy trên bản này nguyên năng cái này một hàng phát sinh biến hóa trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một vòng vui mừng trải qua hôm qua lưu ly bảo diễm bị hắn hít sâu hấp thu tiêu hóa cùng bạch hạc tùng đưa lên kêu bình tráng huyết đang bị hắn luyện hóa nguyên năng điểm số lần nữa n g h ê n đón phóng đại trong vòng một ngày tăng trưởng hơn hai vạn điểm là nên cân nhắc tăng lên một cái cái khác kỹ nghệ l ĩ n g ộ mới chân lý từ đó thu hoạch được mới hoán huyết chìa khóa chính nhìn xem bảng giang linh thầm nói nói sau đó hắn ánh mắt rời xuống kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười hai lần phá hạn ba nghìn một trăm bốn mươi tám bốn nghìn không đặc tính xem qua không quên môn này kỹ nghệ bị hắn trực tiếp lướt qua hoàn thành thứ mười hai lần phá hạn trọn vẹn tiêu hao hắn năm vạn nguyên năng điểm số về phần thứ mười ba lần phá hạn hắn bây giờ tạm thời không cho cân nhắc theo suy đoán của hắn mười ba lần phá hạn cần tiêu hao mười vạn nguyên năng điểm số chuyện này với hắn hiện tại tới nói quá khoa trương sau đó ánh mắt tiếp tục rời xuống kỹ nghệ ngũ cầm quyền sáu lần phá h ạ bảy nghìn bảy nghìn đ ặ tính ngũ tạm tàng tinh ngũ hành linh quyền pháp tông sư vừa b ỡ hùng hổ chi khu ngũ hành thể nhìn xem ngũ cầm quyền cái này một cột biểu hiện trong mắt của hắn hiện lên một sợi vẻ suy tư điểm kinh nghiệm sớm đã thỏa mãn phá hạn cần thiết bây giờ nguyên năng điểm số đồng dạng thỏa mãn ngũ cầm quyền lần thứ bảy phá hạn cần thiết nguyên năng điểm số cũng chỉ là một vạn điểm một vạn điểm đối với hắn bây giờ mà nói hoàn toàn gánh chịu mà ngũ cầm quyền tiếp tục phá hạn thì sẽ để cho hắn lĩnh ngộ q u y n ý thậm chí khả năng lĩnh ngộ ngũ hành chân ý nghĩ đến sau một cái khả năng trong lòng của hắn liền một trận hòa nhiệt vậy tương đương nói đúng là một môn quyền pháp tăng lên có thể để hắn đồng thời thu hoạch được hai cái thiên nhân tông sư đến tiếp sau hoàn huyết chìa khóa thiên nhân tông sư hoàn huyết cần dẫn thiên địa linh cơ nhập thể ma c h â n ý thì là dẫn động thiên địa linh cơ nhập thể chìa khóa hắn sau đó lại nhanh chóng đảo qua đến tiếp sau kỹ nghệ thủy tính phong lôi tiến thuật thủy h ỏ a chân kình phong lôi bộ kinh c h ậ t ánh mắt ngắn ngủi tại thủy h ỏ a chân kình cùng phong lôi bộ trên dừng lại liền thu hồi ánh mắt thủy hòa chân kình tiếp tục đột phá nhất định có thể lĩnh ngộ thủy hòa chân ý phong lôi bộ thì có thể giút hắn lĩ ngộ phong lôi hai ý nhưng cái này hai môn công pháp kỹ ngh không kịp ngũ cầm quyền tới trọng yếu bởi vì ngũ cầm quyền không chỉ có thể t r ợ hắn dẫn động thiên địa linh cơ càng có thể giúp hắn lớn mạnh khí huyết gia tăng võ đạo nội tình có thể nói một công nhiều việc mà thủy hỏa chân kình cùng phong lôi bộ một môn thì là thuần t vị công phạt giết địch chi thuật một môn thì là thân pháp cái này hai môn đều là tăng cường hắn chiến lược cùng thủ đoạn đối với võ đạo căn bản cảnh giới tăng lên cùng đột phá cũng không trực tiếp trợ giúp làm rõ suy nghĩ về sau hắn lại không bất cứ chút do dự nào nhìn xem bảng lập tức tâm niệm vận động trong chốc lát nguyên năng điểm số phi tốc giảm bớt nguyên năng 18.341, 28.341, 18.341, giờ khắc này. Theo nguyên năng khắp Theo này. điểm số tiêu hao hắn những ngày qua luyện quyền chỗ cảm nộ trong nháy mắt trong đầu hôn tạp tạp cùng một chỗ cảm nộ va chạm nhau trong đầu linh quang không ngừng trở hiện cùng lúc đó trong đầu hắn hiện hiện một vài bức hình tượng hình tượng bên trong xuân đi thu đến lĩnh ngộ chiều thủy chiều lui hắn đều đang luyện quyền luyện tập không chính quyền mỗi một đạo hình tượng hiện lên đều để trong đầu hắn tích xúc một điểm linh quang linh quang không ngừng trúng chất g i ố bị vô hình miệng cống hạn chế cuối cùng làm linh quang t r ồ n g chất đến tầng thứ nhất định vô hình miệng cống tượng như đột nhiên dâng lên v ớ i a n h linh quang như thủy chiếu chút xuống đại não trong nháy mắt siêu phụ tải vật chuyển như phồn tinh cảm lộ từ trong đầu hắn sinh ra hắn trong nháy mắt không biết thời gian trôi qua không biết rõ qua bao lâu giang linh mở ra hai mắt ánh nắng giờ phút này đã xuyên thấu qua bệ cửa sổ chiếu vào trong phòng kỹ nghệ ngũ cầm quyền bảy lần phá hạn năm nghìn sáu trăm ba mươi ba tám nghìn đạt tính mũ tạng tinh vừa bỡ ngũ hành linh quyền pháp tông sư vừa bỡ hùng hổ chi cu ngũ hành hệ lại là tăng lên đầu này đ ạ tính chính nhìn xem bảng giang linh trong mắt lóe lên một vòng dị s ắ c ngũ tạng tàn tinh vừa vỡ q u a n h thân tinh khí giấu tại ngũ tạng bên trong có thể t r ợ đánh vỡ tạng phủ cực hạn tạng phủ cực hạn chẳng lẽ ta đi đến một bước này còn không thể tính đánh vỡ cơ thể người đánh vỡ tạng phủ cực hạn sao trong mắt giang linh không khỏi hiện lên một vòng v ẻ kinh ngạc cực hạn trước đó hắn thấy bất quá là người bình thường hạn mức cao nhất giống như kiếp chức cái kia không có siêu phàm lực lượng thế giới những cái kia đánh phá thế giới ghi chép tồn tại đều là chạm đến cơ thể người cực hạn mà tại bây giờ cái này có được siêu phàm lực lượng thế giới võ đạo c h i lộ như thế hương thịnh kia cái gọi là cơ thể người cực hạn sớm đã nhẹ nhõm bị đánh phá hắn bây giờ nếu là đặt ở k ế t trước giáng lâm tại viên k i a màu xanh thẳm tình cầu bên trên đã có thể làm được không sợ đại bộ phận vũ khí nóng uy hiếp có thể uy hiếp vũ khí của hắn đã có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng kể từ lúc này trên bản này nói rõ h i ệ n nhiên hắn cũng không có đạt tới chân chính cực hạn có lẽ nơi này cực hạn cùng ta trước đó h i ể u cực hạn có chỗ khác biệt giang l i n h trong miệm thì thảo trong mắt như có điều suy nghĩ sau đó hắn đóng lại bảng đẩy cửa phòng ra hô nghe không khí thanh tân trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt n g ũ cầm quyền lần nữa phá h ạ đã để hắn chân chính nắm giữ quyền ý lại hiểu rõ ngũ cầm hợp nhất n g ũ hành hợp nhất hắn bây giờ chỉ thiếu một cái đầy đủ cường đại đối thủ để hắn xác minh võ học đột phá nhưng điểm này hắn không nội thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu hắn thấy cũng không quan hệ chỉ cần thực lực quá sức cảnh giới đủ cao lấy thực lực cường đại hình thành nghiền ép đồng dạng có thể thực hiện giống như tam phẩm tông sư đánh tứ phẩm kinh nghiệm chiến đấu lại quyết yếu nhưng bằng mượn cảnh giới ưu thế đồng dạng có thể tùy ý nghiền ép thân kinh bách chiến tứ phẩm cường giả trong lòng đỉnh thần hắ sau một lát nàng lại ngủ ngất đi tại lục y lìa dẫn đầu dưới giang n i n h bước nhanh hướng phía vương thanh đản chỗ gian phòng đi đến đúng vậy công tử lục y lìa vừa đi một bên gật đầu vừa mới ta hô vương cô nương mấy âm t h à n h nàng đều không có bất luận cái gì tỉnh lại đ ộ n g t ĩ n h nghe vậy giang n i n h âm thầm trầm tư chẳng lẽ nàng có cái gì bệnh hiểm nghèo mang theo hay sao nghĩ tới chỗ này bước chân không khỏi tăng tốc két két đẩy ra vương thanh đản cửa phòng về sau liền thấy trên giường chăn mỏng c h e thân vương thanh đản giờ phút này lúc đến tháng sáu hạ tuần không ngày liên tục nhiệt độ không khí đã thăng cực cao đi tới trong vòng một năm gần như nóng bức nhất thời điểm cho nên cho dù là tại đêm khuya cũng nhiều nhất lấy chăn mỏng đóng thân giống giang l i n h chính hắn cũng chỉ là theo thói quen che kín bụng của mình t i ế p trước nhiều năm qua đã thành thói quen cho dù hắn hôm nay đã sớm nóng lạnh bất sâm không cần thiết làm như thế nhưng hắn cũng lười đổi tập q u ấ n này mấy cái bước xa về sau liền đến đến vương thanh đàn bên giường đầu tiên là đưa tay thăm dò hơi thở của nàng hơi thở như thường cùng ngày hôm qua không khác nhau chút nào thật là kỳ quái chẳng lẽ còn thật sự là giống nàng nói thấy ác mộng hay sao giang ninh trong lòng hiện lên kinh ngạc sau đó đưa tay hướng phía vương thanh đàn mi tâm một điểm t h â n thức thấu thể mà ra mấy hơi thở sau vương thanh đàn liền đột nhiên mở ra hai mắt à à nàng từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí trong mắt tẩn chứa thật sâu nôi khiếp sợ vẫn còn thật chẳng lẽ là h a m sâu ác ngộ giang linh nhìn xem giờ phút này vương thanh đàn lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng trong lòng lần nữa cảm thấy nghi hoặc một lát sau vương thanh đàn thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh lại thấy ác ngộng giang linh hỏi vương thanh đàn nhìn giang linh lít mắt trần chờ một cái sau đó chậm rãi gật đầu ừ n à n g trong mũi g ử ra một thanh âm có cái gì ta có thể giúp đỡ địa phương sao giang l i n h hỏi vương thanh đàn nhìn xem giang l i n h ánh mắt t r ầ m rãi lắc đầu không nói t r ầ m mặc mấy hơi nàng đột nhiên hỏi giang l i n h ngươi nếu là biết mình sau đó không lâu liền phải chết sẽ đi làm cái gì giang l i n h cúi đầu nhìn xem vương thanh đàn thanh tịnh con n g ư ơ i lập tức mở miệng nói sẽ tận lực không lưu tiết mới đi vương thanh đàn nghe vậy khẽ gật đầu đáp án này thật tốt ta cũng là nghĩ như vậy có ta có thể giúp một tay địa phương cứ mở miệng giang ninh trong lòng khẽ nhúc đích nhìn xem vương thanh đàn lần nữa chân thành nói vương thanh đàn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sau đó lắc đầu ta muốn đổi quần áo rời giường rửa mặt vậy ta đi ra ngoài trước có việc gọi ta giang ninh dặn d ọ một tiếng liền dẫn lục ý hướng phía ngoài phòng đi đến không mang theo tiếc n ố i sao nhìn xem giang ninh hướng phía ngoài phòng đi đến bóng lưng vương thanh đản trong miệng tự lẩm bẩm buổi sáng ăn xong điểm tâm giang ninh vừa chuẩn bị lệ u y n quyền khảo thí lần nữa phá hạn sau ngũ cầm quyền biến hóa liền nên đón một chữ số trời không gặp bằng hưu bạch là ngọc dừng c h ú t h ạ n bóng cây che cản cốc này đương theo lấy gió nhẹ mang đến có chút mát mẻ bạch h u n h hôm nay làm sao có thời gian tới tìm ta giang l i n h cười nói đưa tay ra hiệu bạch lạc ngọc ngồi xuống trước nói ta được về đông lăng thành cố ý đến đây hướng giang huynh c á o tử bạch lạc ngọc tiếp nhận giang l i n h ngược lại tới rượu hồi đông lăng thành giang l i n h thần sắc kinh ngạc vì sao giang ninh ngươi xem một chút đi bạch lạc ngọc lấy ra thư tín đặt ở giang l i n h trước mặt gặp đây giang l i n h mở ra giấy viết thư theo hắn xem song thư trên giấy nội dung c ũ n minh bạch bạch lạc ngọc vì sao muốn về đông lăng thành đông lăng quận bên trong bây giờ xuất hiện một cái ứng thiên minh thế lực mà ứng t i ê n minh thì là trải rộng quảng ninh p h ụ một cái mới phát thế lực chính là lấy đ ộ t i ê n môn cầm đầu đ ộ t i ê n môn môn chủ đảm nhiệm ứng t i ê n minh vị trí minh chủ đông lăng quận chính là quảng ninh p h ụ hạ hạ quận thành một trong đông lăng quận bên trong bây giờ cũng có mấy đại tông môn gia nhập ứng t i ê n minh trong đó liền bao quát hai đại nhất lưu tông môn thế lực mà lại là có được tông sư nhất lưu thế lực trong đó một cái thế lực là thần kiếm sân trang lấy rèn đúc thần binh lợi nhận nghe tiếng bây giờ bên ngoài trồng trang có một vị uy tín lâu năm thiên nhân tông sư chính là đông lăng quận bên trong thế lực nhất to lớn tông môn không có cái thứ hai một cái khác thế lực thì là ngũ kiếm môn ngũ kiếm môn cũng có một vị uy tín lâu năm tông sư tòa c h ấ n cái này hai đại thế lực gia nhập vừa mới thành lập ứng tiên minh cũng để cho triệu ngọc long ngồi không yên trực tiếp phi điệu truyền tin đem bạch lạc ngọc hô trở về đồng thời để bạch lạc ngọc thông chi hắn một tiếng đ ố i hoàn thành võ cử về sau thì nhanh chóng trở về bây giờ không chỉ là ứng tiên minh cái này mới thành lập thế lực xuất hiện càng là b á i thần giáo lại làm ra mới độc tính thạch sơn huyện bây giờ có bãi thần giáo rất mạnh hoạt động vết tích lại hoàng tiên giáo người bây giờ cũng tại hướng phía thạch sơn huyện hội tụ trên tờ giấy cũng đã nói chuyện này hoàng thiên giáo có một vị hương chủ chết yểu ở thạch sơn huyện giang n i n h thu hồi ánh mắt trong lòng cũng sáng tỏ vì sao bạch lạc ngọc phải đi về đông lăng quận tuần sát phủ bây giờ chỉ có triệu ngọc long như thế một vị tông sư bây giờ bên kia thế cục gió nổi mây phun nhu cầu cấp bách nhân thủ bạch lạc ngọc mặc dù không cao lắm bưng chiến lược nhưng cũng là lực lượng trung t i ê n về phần mình triệu ngọc long biết do hắn đến quảng ninh thành còn có một cái nguyên nhân chính là tham gia võ cử cho nên tại giấy viết thư bên chồng cũng cố ý nói tới đôi hắn võ cử kết thúc về sau thì nhanh chóng về đông lăng thành rất hiển nhiên triệu ngọc long cũng cần hắn cố lực lượng này bây giờ quan phủ bên này rất thiếu nhân thủ nếu là đơn tính tuần sát phủ thì càng thiếu nhân thủ theo hắn biết đông lăng quận bên trong không phải quan phủ triều đình tông sư ước chừng có hai tay số lượng so quan phủ triều đình bên này nhiều hơn nhiều trong đó có hơn phân nửa cho đến nay trên là bình thường tông sư chỉ có còn lại một nửa bước vào thiên nhân ngưỡng cửa về phần v ờ a vào tông sư chính là thiên nhân thì chỉ chiếm một hai phần mười lại đều là chân chính uy tín lâu năm tông sư bây giờ tính làm thế hệ trẻ tuổi thiên nhân tông sư thuộc về tiêu thu t h ủ cùng hắn tiêu như thẩm ủ y đ văn uyên nhị phẩm đại tôn g sư lựa chọn gia nhập triều đình chính thức lấy được hầu tức vinh dự danh hiệu lại được hưởng đất phong như hoài an vương nhất phẩm võ đạo đình phong thực lực gia nhập triều đình chính thức phong vương ban thưởng lựa phụ trí địa đất phong bên trong trăm năm thu thuế vương phủ lấy đi năm thành bây giờ bên trong quảng ninh phủ lấy độ tiên môn cầm đầu thành lập ứng tiên minh phủ hạ t phạm vi bên trong các đại thế lực theo triệu ngọc long lời nói nao n h a o gia nhập ứng tiên minh hàn ứng tiên minh c h i tâm rõ rành rành vì vậy triệu ngọc long cần bạch lạc ngọc trở về hàn thì là hoàn thành võ cử thi hương về sau lại trở về tính toán thời gian bây giờ đã là tháng sáu hạ tuần cũng liền ước chừng không đến mười ngày liền sẽ cử hành võ cử thi hương giang ninh trong lòng khẽ nhúc đích sau đó nhìn về phía bạch lạc ngọc bạch m u n h ngươi về đông lăng thành về sau nếu có cần trực tiếp phi điệu truyền tin cùng ta ta định trước tiên tiến đến đông lăng thành có giang h u n h câu nói này ta liền thỏa mãn ta đem giang minh làm bằng hữu lại há có thể chậm trễ giang minh tiền đồ b ạ c h lạc ngọc mở miệng sau đó tiếp tục nói ra võ cử nhân đối giang minh tới nói dễ như trở bàn tay lấy giang minh bây giờ năng lực phóng nhãn thiên hạ có thể cùng ngươi cạnh tranh võ trạng nguyên công danh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay giang minh nếu là thật sự có thể tại cái tuổi này đoạt lấy võ trạng nguyên công danh nhất định có thể danh chấn thiên hạ tương lai tiền đồ thì là một mảnh đường bằng thẳng chắc chắn sẽ trở thành để cho ta ngưỡng vọng đại nhân vật thoại âm rơi xuống mạch lạc ngọc đứng dậy bưng chén rượu trong tay giang minh cáo、tử. hắn nâng chén nói sau đó uống một hơi cạn sạch t r ú c bạch minh thuận buồn xuôi gió giang ninh cũng bưng chén rượu lên một tính sau đó uống một hơi cạn sạch sau đó b ạ c h lạc ngọc liền cáo từ rời đi độ tiên môn ứng tiên minh chú kiếm s â n trang ngũ kiếm môn bái thần giáo hoàng thiên giáo những ý niệm này tại giang ninh trong đầu b a chạm nhấm ướt thế cục này tựa hồ càng ngày càng l o ạ n trong lòng của hắn t h ầ m than trong đầu lại hiện ra tiếp tục mấy tháng đại h ạ n năm ngoái mùa đông tuyết hai lạc thủy bên trong đầu kia đại yêu bạch ly cùng diệm chính kỳ thần văn l y ê n đi lạc thủy đều bị thương m à về tình huống sau đó trong đầu lại nghĩ tới trước đó trong quan tài băng kia vị thần bí nữ tử bây giờ đã rời đi nữ tử thần bí còn có hạ văn t ầ n đấu giá hội trên nhìn thoáng qua hai con hổ nữ chương 3 a m lưu ly bảo thể hiệu quả n g u y ệ t phiếu tăng thêm hai phần năm chương 3 a m lưu ly bảo thể hiệu quả n g u y ệ t phiếu tăng thêm hai phần năm trong nội viện đưa tiến bạch lạc ngọc sau giang linh bắt đầu luyện quyền làm nóng người vũ cầm quyền hoàn thành lại một lần nữa phá h ạ không chỉ là để hắn nắm giữ quyền ý càng là tăng cường cái này môn công pháp hiệu quả ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một một lần quyền pháp q u a đi hô hắn chậm rãi thu hồi quyền thế thở dài m ộ t hơi ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng một lần hoàn chỉnh quyền pháp l ư y t qua hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội khí huyết tăng trưởng trọn vẹn năm mươi sợi hắn cũng nhớ kỹ ngũ cầm quyền môn võ học này tại đạt tới viên mãn thời điểm một lần quyền pháp vẹn vẹn chỉ có thể gia tăng năm sợi khí huyết nói cách khác bây giờ bảy lần phá hạn ngũ cầm quyền tại ngưng luyện khí huyết chi lực bên trên vẹn, vẹn hiệu suất đã là ngũ cầm quyền gấp mười hai cái võ giả một cái võ giả luyện tập viên mãn cấp độ ngũ cầm quyền trọn vẹn mười năm một cái khác thì luyện tập hắn bây giờ hoàn thành bảy lần phá hạn ngũ cầm quyền vẹn vẹn chỉ cần thời gian một năm liền chờ tại cái trước mười năm c ổ công p h ạ m là đối với võ đạo có chút hiểu rõ người đều biết do đây là cực kỳ khoa trương hiệu quả bình thường võ giả thích hợp nhất luyện võ hoàng kim tuổi tác cũng liền cái này hơn hai mươi năm ở giữa hiệu suất mỗi cao một điểm thì cuối cùng võ đạo thành tựu cao hơn ra một tầng hiệu suất cao gấp mười kia là đủ để cho bình thường võ giả vượt qua thiên tư căn cốt hồng câu bước vào ngũ phẩm nội trắng cảnh vừa vào ngũ phẩm nội tr thì nội luyện ngũ tạng lục phủ thân thể cơ năng từ đó phóng đại luyện võ hoàng kim tuổi t ắ c từ đó có thể gia tăng mấy năm thậm chí mười mấy hai mươi năm không giống nhau nếu là bởi vì hiệu suất tăng lên bước vào tam phẩm tông sư ngưỡng cửa càng t r i n h lệch lớn hơn vào tông sư sinh mệnh cấp độ thể biến tuổi thọ đánh vỡ cơ thể người cực hạn có thể nhẹ nhõm có được hai cái giáp tuổi thọ luyện võ hoàng kim tuổi t ắ c có thể lại tăng trưởng mấy chục năm trong đó mỗi một mức biến hóa đều có thể bởi vì hiệu suất tăng trưởng mà bỏ lên trên một cái bậc thang võ đạo tri lộ mỗi bỏ lên trên một cái mới bậc thang đều sẽ nên đón mới tinh t h i ế niệm giờ này k h ắ c này cảm nhận được chính mình một lần quyền pháp gia tăng năm mươi sợi khí huyết giống như là viên m ã n cấp độ ngũ cầm quyền gấp mười hiệu suất hắn càng là thật sâu cảm thán b ả n g thần kỳ chính là thuộc về mình chân chính cơ duyên tạo hóa sau đó hắn liền không còn l u y ệ n quyền hắn có thể cảm nhận được biến hóa trong cơ thể không có lúc ban đầu như vậy mạnh liệt thân thể hai lần hoán huyết mang đến thuế biến cự l y kết thúc đã không xa sinh mệnh cấp độ tiến hóa cũng sắp kết thúc ba lần hoán huyết hắn bây giờ thiếu không phải dẫn động tiền địa linh cơ nhập thể chế hóa mà là nhục thân cường độ ủng hộ tại hai lần h o á huyết thời khác hắn có thể cảm nhận được sở thụ phụ tải rất lớn nếu là dựa theo trước đó căn cơ đến tiến hành ba lần hoán huyết hắn cần ngoại vật trợ giúp mới đủ đủ ổn thỏa nhưng bất luận cái gì ngoại vật có thể phụ trợ t ô n g sư hoán huyết tăng trưởng hoán huyết sát xuất thành công ngoại vật giá cả đều quý d o a người với hắn mà nói không có chút nào tính so sánh giá cả có thể nói có tiền làm loại kê i v a n đại đầu hắn còn không bằng mua thích hợp thiên tài địa bảo dùng để gia tăng tự thân nguyên năng n i ể m số dạng này chẳng những có thể gia tăng thực lực của hắn còn có thể chợ hắn kỹ nghệ hoàn thành đột phá để hắn nội tỉnh cũng càng thêm hùng hậu giống như hắn hai lần trước h o á huyết như vậy dựa vào tự thân hùng hậu cùng cường đại đục thân hoàn thành hoán huyết mà không đi làm làm v o ạ n đại đầu suy từ lúc hắn đảo qua bảng liếc mắt kỹ nghệ kim cương bất diệt thân một lần phá hạn năm nghìn tám mươi lăm hai mươi nghìn đặc tính long tượng chi lực tiến độ qua một phần tư bây giờ ngược lại cần lấy toàn lực tăng trưởng cái này môn công pháp điểm kinh nghiệm suy nghĩ từ giang n i n h trong lòng nhẹ lên sau đó hắn liền bắt đầu càn kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm với mối bạch lạc ngọc rời đi cùng từ bạch lạc ngọc trong miệng đoạt được biết tin tức hắn biết được bây giờ thế cục hiển nhiên sẽ không thái bình độ tiên môn thành lập ứng thiên minh h á n tâm rõ rành rành bây giờ đông lăng quận kia hai đại nhất lưu i tông môn cũng gia nhập ứng thiên minh tổ chức này nếu như thế như thế nào lại không có bất kỳ động tác gì đến lúc đó hắn đối đầu có lẽ cũng không phải là tứ phẩm ngũ phẩm c õ giả mà là t ô n g sư cấp bậc tường giả thật ở hắn bị liền n h ư hắn chính hắn đã đảm nhiệm đông lăng quận tuần sứ không có khả năng ngồi nhìn không để ý tới mặc cho đông lăng quận triệt để loạn cả lên cái này không đơn giản có thể l ậ p công càng bởi vì chức trách mang theo lại hắn vô luận kiếp trước vẫn là k i này đều là người bình thường sinh ra hắn cũng làm không được lặng lẽ nhìn xem bởi vì thế c u c hỗn loạn ma bách tính gặp vô tội tri ương hắn cũng minh bạch chính mình bây giờ đã có thực lực không tầm t h ư ờ n g đối mặt đông lăng vật những cái kia địa phương tông môn thế lực hắn cũng không cần sợ đầu sợ tôi nhưng hắn càng rõ ràng rất nhiều đồ vật không có mặt ngoài đơn giản như vậy cương giả cũng không chỉ hợp với mặt ngoài những cái kia nhất là trong quan tài băng nữ t ử thần bí xuất hiện càng làm cho hắn rõ ràng biết rõ chính mình bây giờ nhìn thấy chỉ là thế giới một góc của b ă n g sơn vô luận l à ứng đối tương lai thế cục biến hóa vẫn là dự phòng tiềm ẩn đại địch hắn cũng không thể có mảy may l ờ i i ế n g thực lực chính là đặt chân c á n bản cũng là trong lòng lực lượng trong máy mắt chính là một ngày trôi qua trong phòng tám sương mù bốc hơi ánh đến lay động kỹ nghệ kim cương bất diệt t h ầ n một lần phá hạn tám nghìn chín mươi chín hai mươi nghìn đặc tính long tượng chi lực không đúng chính nhìn xem bảng giang ninh chậm rãi lất đầu lông mày cao lại sau đó như có điều suy nghĩ dựa theo trước đó hiệu suất điểm kinh nghiệm nên không đến được tám n g h n mới là ta nay ngây thơ chính can kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm thời gian cũng m ẹ n m ẹ n không đến mười giờ buổi sáng mới can không đến nửa canh giờ liền tới đến buổi trưa đi vào buổi trưa về sau dòng d á m một canh giờ ta đều tại thổ nạp đại nhật tinh khí tăng trưởng nội đan dưỡng sinh công tiến độ giờ mùi đến bây giờ giờ hợi m ặ t khắc cũng liền trọn vẹn mười giờ mà thôi ở giữa còn muốn giảm đi ăn cơm cùng với khắc một chút việc vật chỉ hoãn chân chính toàn thân tâm luyện tập kim cương bất diệt thân thời gian tính toán đâu ra đấy cũng liền nhiều nhất chín giờ bốn nửa canh giờ kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm lại là tăng trưởng ba ngàn điểm không hợp với lẽ thường a giang ninh nhớ lại hắn một ngày xuống tới tất cả hoạt động bítítít r o n g lòng không minh bạch vì sao hôm nay kim cương bất diệt thân tiến độ lại khắc thường tăng trưởng nhanh như vậy suy tư mấy hơi thở trong đầu hắn đột nhiên linh quang l ó e lên chẳng lẽ là bởi vì nó lưu ly li bảo thể. ý niệm tới đây hắn thể nội khí huyết bay bọn hơi nước bốc hơi bên trong lập tức chiếu d ọ i ra thất thải lưu ly li quang huy tại hơi nước huyết tàn dưới giờ khác này hắn tựa như thần thánh nên là kích phát một cái lưu ly li bảo thể, chiếu d ọ i ra thất thải lưu ly li quang huy hắn khẽ gật đầu cảm thấy mình suy đoán tám chín phần mười là đúng gần nhất thân thể của hắn thay đổi lớn nhất chính là t r i để tiêu hóa lưu ly li bảo diễm rèn đúc lưu ly li bảo vệ khiến cho hắn thân thể không ế không một hạt bụi quanh thân thông thấu biến hóa như thế để kim cương bất diệt thân tiến độ tăng trưởng c à n g nhanh cũng đúng là lẽ t h ư ờ n g nghĩ tới chỗ này giang ninh không khỏi cười một tiếng ngược lại là không nghĩ tới sẽ có bực này niềm vui ngoài ý muốn giờ phút này tâm tình của hắn không khỏi tốt đẹp hiệu suất tăng trưởng để hắn kim cương bất diệt thân có thể càng nhanh c a n đầy điểm kinh nghiệm về phần nguyên năng điểm số hắn bây giờ cũng không phải quá thiếu trên thân còn có không ít vật tư t í c h xúc đồng thời còn có vương thanh đàn giao cho hắn năm ngàn lượng hoàng kim cùng bạch hạ tùng cùng lương dũng đưa lên ba trăm lượng hoàng kim có những ngày tại trong thời gian ngắn còn không thiếu tiền cũng k hôm n sau một mực hào hoa đội ngũ đáp lấy sáng sớm mặt trời mới mọc chậm rãi tiến vào quảng ninh thành đội ngũ phía trước chính là mặc giáp chấp duệ huyền giáp kỵ mở đường thiết giáp trên nhấp nháy sắp bén khí thế bước người là huyền giáp kỵ có người nói ra t h i đội ngũ này thân phận chỗ cửa thành trên đường nhao nhao hướng phía hai bên b ư n c lui đột nhiên một vị người mặc áo bào trắng thiếu niên đi ra toa xe đi vào xe ngựa bong tàu trên đảo qua chu vi hùng v i kiến trúc quảng ninh h à n h ngược lại là s o hoài an thành còn muốn phân hoa tiểu v ư đ ố g ra nhiều người địa phương không nên tùy tiện lộ diện xem chừng thích khách đ u ổ i ngựa lạnh lùng nam tử mở miệng nói có ngươi vương cựu tại vị yêu thích khách dám can đảm hành tích h ta yêu áo bào trắng thiếu niên thản n h i ê n cười tiểu vương ra không thể chủ quan ngài thân là hoài an vương sùng ái nhất đ ấu tử nghĩ ngươi chết rất nhiều kia đội ngựa lạnh lùng nam tử mở miệng lần nữa sau đó lại nhắc nhở một câu tiểu vương gia cũng không nên quên nửa tháng trước lần kia áo bào trắng thiếu niên nghe được hắn trong miệng vương cựu đ ề cập nửa tháng trước sự kiện kia hắn không khỏi che chen g ự c trong mắt còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn kém một chút chỉ thiếu một chút hắn liền một mệnh ố hô cá o biệt thế gian này bây giờ nhớ tới sự kiện kia hắn ngực còn ẩn ẩn làm đau trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ngoan lệ chi k h í sau đó quay người tiến vào toa xe bên trong lạnh lùng nam tử gặp đây tiếp tục vội vàng tuấn mã hướng về phía trước có huyền giáp kỵ mở đường hắn cũng có thể vung lòng rất nhiều tiểu vương gia nam du hắn biết rõ có rất nhiều người muốn vị này tiểu vương gia、mệ. bởi vì vị tiết như giữa chưa năng gắt hoài an vương đến nay chỉ có hai đứa con trai một vị trưởng tử một vị thứ tử trưởng tử bây giờ trong quân đội thực lực bất phàm coi như an toàn thứ tử thì lại khác hắn cũng biết rõ lần này vương ra để hắn mang theo tiểu vương ra đi ra ngoài nằm du cũng là tại lấy tiểu vương ra làm mồi nhử câu ra giấu kín trong bóng tối những người kia nghĩ tới chỗ này hắn âm thầm đáng thương trong xe tiểu vương ra trong xe vị kia tiểu vương ra không khỏi xiết chặt nằm đấm n n g ó n tay bị hắn bóp t r ắ n bệnh thân xác lại là dị thường bình tĩnh vương cửu tìm địa phương ở lại sau đó đem lưu a tam đi tìm đến còn có bạch hạ c tùng cũng cho ta đi tìm tới ta đến đều tới quảng linh thành cũng phải nhìn một chút nữ tử kia đến tội cùng là bực nào t h i ê n tư quốc sắc có thể để cho bạch hạ c tùng kia lão ra hỏa như thế thổi p h ồ n g tán dương tiểu vương gia vẫn là khiêm tốn một chút tốt tôn g sư không thể khinh n ụ đánh xe ngựa lạnh lùng nam tử nhắc nhở hừ một cái ngày giờ không nhiều lão già tôi tính là gì tôn g sư có cái gì tốt k i ế n kỵ ngươi cũng không thể sẽ sợ hắn à. toa xe bên trong áo bảo trắng thanh em thiếu niên xuyên thấu qua màn xe truyền vào lạnh lùng nam tử trong hai hắn ngồi tại điều khiển xe ngựa trên vế ngồi khẽ lắc đầu không nói bạch hạc võ quán sư phụ h ắ n đến rồi ai bạch hạc tùng khẽ giật mình hoài an vương phủ tiểu vương ra đi đem ngươi đại sư mình cho ta mời đến bạch hạc tùng mắt lộ ra ngưng trọng vâng sư phụ lư phủ ngươi nói một chút hoài an vương phủ tiểu vương ra lục t r i ê u đến lư tuấn dần nói đúng vậy hầu ra lục t r i ê u vào thành huyền giáp kỵ mở đường trong thành thế lực khắp nơi hẳn là rất nhanh liền tiếp vào tin tức kia tiểu vương ra lục chiêu bây giờ ở tại nơi nào lư tuấn dần hỏi còn không biết rõ tin tức chuyển đến thứ nhất khắc nhỏ liền lập tức đến đây báo cáo nghe vậy lưu tuấn giật phất phất tay lại đi tìm hiểu tin tức tìm hiểu rõ ràng tiểu vương ra lục chiều c h ô ở địa phương về sau trở lại cho ta biết vâng hầu ra kia hạ nhân cung t í n h đáp sau đó rời khỏi thư phòng giờ phút này lưu tuấn giật mang theo ý cười nhìn về phía giang ninh chỗ xuân phong lầu phương hướng giang ninh ta cũng rất hiếu kỳ ngươi sẽ như thế nào đối đãi lục chiều đây chính là h o à i an vương sùng ái nhất đấu t ử à. ta người sư mội này tiên tư cốt sắc cái này lục chiêu như thực sự từng đ ặ n lấy tính cách của hắn cũng không có dễ đối phó như vậy a lư u tuấn giật trong mắt lóe lên nhiều hứng thú t h ầ n sắc vô luận là giang ninh vẫn là hoài an vương phủ hắn cũng không quá chào đón hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ lúc ấy tại c ử u tiêu lâu giang ninh không có chút nào cho hắn mặt mũi cũng liền không ai nhìn thấy hắn liền chịu đ ư ợ c về phần hoài an vương phủ hắn càng là không chào đón hoài an phủ cùng quảng ninh phủ giao giới hoài an vương phủ thế lực bây giờ đều tiến vào quảng ninh phủ vực nội nghĩ đến hai phủ chỗ giao giới tòa kêu mỏ đồng quyền khai thác bị hoài an vương phủ cầm xuống trong lòng của hắn liền đau lòng không thôi cũng không biết vì sao sư phụ cùng đại sư h u n h lại đột nhiên đối giang hắn giờ phút này lại nghĩ tới cái này hai ngày nghe được tin tức trong lòng không khỏi tràn ngập nghi hoặc hắn biết rõ tự mình sư phụ thực lực ba lần h o a n huyết uy tín lâu năm tôn g sư kinh nghiệm phong phú thực lực bất phảm tam phẩm về sau h o a n huyết một lần so một lần khó cũng một lần so một lần mạnh sinh mệnh thuế biến tiến hóa sẽ theo mỗi lần h o a n huyết hoàn thành đều sẽ đạt được biến hóa ba lần h o a n huyết đặt ở bên trong quảng l i n h thành đều là chân chính hào thủ mà lại thân là uy tín lâu năm tôn sư mặt mũi rất khó nói đi túi đầu hòa giải nhất là đối một vị người trẻ tuổi hắn cũng biết rõ tự mình đại sư minh thực lực tam phẩm thông sư tuy là mới vào tuy không phải thiên nhân nhưng xem như tuổi trẻ về sau còn có ước chừng một cái giác hoàng kim tuổi tác có cực lớn s á t suất có thể lấy được siêu việt hắn sư bạch hạ c tùng thực lực lại thêm đảm nhiệm tuần bộ thi tổng bộ đầu t r ư ớ c có quan hàm mang theo địa vị bất p h ả m nhưng theo hắn hiểu rõ hai người này bởi vì vương thanh đ à n nguyên nhân đều đi qua giang ninh trụ sở nhưng đều không có cùng giang ninh phát sinh bất kỳ xung đột nào căn cứ hắn từ đệ tử k h á t trong miệng hiểu rõ bạch hạ tùng cùng lương dũng càng là còn đi giang ninh trụ sở đưa lên lễ vật chẳng lẽ vị kia giang tuần sứ còn có cái gì ta không biết đến vậy vào suy tư một lát lưu tuấn giật trong miệng thì thảo diệp phủ đại nhân người muốn ta chờ chú ý tin tức có tình huống tin tức gì diệp chính kỳ đối mặt thuộc hạ c m ngữ hơi nghi hoặc một chút hoài an vương thứ tử lục chiêu đã đến quảng ninh thành người này bây giờ ở tại nơi nào diệp chính kỳ hỏi thiên hương nguyện thiên hương nguyện cũng là không kỳ quái diệp chính kỳ gật gật đầu sau đó lại dặn do một tiếng mật thiết chú ý lục chiêu cùng giang tuần sứ có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay kịp thời báo cáo tại quảng ninh thành ta tuần sứ một mạch người cũng không thể bị bắt nạt thuộc hạ minh、Bạch. Người kia chắc trong a vừa hoa y lấy tiếp tục tình thuộc hạ sẽ lấy điên hoa đạn thông gật t nói, điên chi đại、nhân. Diệp nếu có chính lớn huống, đạn nhân. đầu. hạ sẽ kỳ nội viện giang l i n h cũng không biết rõ biến hóa của ngoại giới không biết rõ hoài an vương phụ tiểu vương ra giờ phút này đã tới quảng ninh thành hắn sáng sớm ngay tại trong v i ệ n tiếp tục càng kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm tăng trưởng cái này m ộ n công pháp tiến độ buổi sáng ánh nắng rơi đầy đình biện giang ninh ở trong h u ệ n bày ra kim cương bất diệt thân tương ứng động tác tích tích mồ hôi dọc theo cơ bắp đường vân hội tụ sau đó hóa thành từng viên lớn mồ hôi nhỏ xuống kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm một nhìn trước mắt khi thì lóe lên nhắc nhở giang ninh trong lòng động lực càng đầy mỗi một phần cố gắng mỗi một giọt mồ hôi đều có thể hóa thành mắt trần có thể thấy thu hoạch như thế trực tiếp hữu hiệu phản hồi cho hắn vô cùng cường đại động lực hắn cũng minh bạch đây là bởi vì cố gắng của hắn có thể nhìn thấy thu hoạch mới có thể trèo trống hắn kiên trì bền bị thời gian dài luyệt công cố gắng rất nhiều người đều có thể làm được, nhất thời, lại làm không được một thế. sở dĩ như thế là bởi vì không nhìn thấy thu hoạch không nhìn thấy tiến bộ không có phản hồi lại bị thế gian phồn hoa cho r ụ ộ t hoặc mà hắn có thể miễn trừ những vấn đề này chỉ cần cố gắng liền có thể nhìn thấy trực tiếp nhất phản hồi một bên khác vương thanh đàn ngồi trong phòng thổi phòng ngoài gió mát thái dương rủ xuống toái phát không ngừng p h á t qua gương mặt của nàng nhìn xem trong hiện tại dưới ánh mặt trời luyện công giang n i n h l i ế mắt thật đúng là đủ cố gắng khó trách hắn tại võ đạo có thể có thành tựu như thế này loại này cố gắng phóng nhãn thế gian liền không có mấy người có thể cùng hắn so sánh trong lòng vương thanh đàn cảm thán uống chén trong à l nội viện có lởm chầm hòn non bộ có dốc rách nước chảy dòng suối có thanh tịnh thấy đáy thanh đàn bóng cây cùng nước chạy hỗn hợp lại cùng nhau cho trong nội viện này mang đến có chút ý lạnh gặp qua tiểu vương gia một vị khôi ngô đại hán triều lấy lục chiêu có chút chắc tay a tam vương quận trưởng chi nữa đâu sao không mang tới lục chiêu giờ phút này có chút có chút không vui nghe được câu này khôi ngô trên mặt đại hán lập tức lộ ra ngượng hiệu xảy ra chuyện gì nói thẳng đi lục chiêu t h ẳ n g nhiên nói vâng thiểu vương gia lưu a tam đáp sau đó hắn liền đem ngày đó vào thành lúc chuyện phát sinh toàn bộ cáo t r i lục chiêu kia giang ninh là đông lăng quận quân sứ lục chiêu mặt lộ vẻ suy tư đúng vậy t i ể u vương gia đây là thuộc h ạ n h ữ n g ngày này sớm thu thập liên quan tới vị kia giang tuần sứ tin tức tình báo tiểu vương gia còn xin xem qua đang khi nói chuyện kia khôi ngô đ ạ i hán liền tay lấy ra ghi chép giang n i n h tình báo đẩy tới lục chiêu đưa tay tiếp nhận ánh mắt nhanh chóng đảo qua dư quang quét tới cuối cùng về sau hắn ánh mắt thiến tĩnh chậm rãi gật đầu là cái nhân vật đúng lúc này một vị hạ nhân bước chân b ộ i vàng tiểu vương gia b ạ c h hạc tùng ở bên ngoài cầu kiến kia hạ nhân quỷ một gối xu nói cái này lao già còn có mặt n u i đến lục chiêu trên mặt hiện hiện n ộ khí đem trong tay ghi chép giang n i n h tin tức tình báo v ò thành một cụt có chút vật bình liền biến thành một đống mảnh vụn giờ phút này kia hạ nhân vẫn như cũ quỳ xuống đất không có n g n g đầu bởi vì vừa mới lục chiêu không có đối với hắn ra lệnh đi để bạch hạ tùng tiến đến gặp ta lục chiêu nói vâng tiểu vương gia kia hạ nhân đáp liền đứng dậy túi đầu lui lại mấy bước lại nhanh bước rời đi tiểu vương gia ngươi nên khiêm tốn một chút kia trắng quán chủ thế nhưng là một vị chân chính uy tín lâu năm thông sư ngươi ở chỗ này mắng hắn ở bên ngoài chờ lấy là có thể nghe được lục chiêu sau lưng lạnh lùng nam tử nhắc nhở biết rõ liền biết rõ biết rõ lại như thế nào lục chiêu khinh thường nói một bên khác ngoài viện bạch hạc tùng không khỏi siết chặt nằm đấm khô g ầ y như ưng chảo năm ngón tay giờ phút này bị bóp chắn bệnh hắn thân là tông sư vẹn vẹn mấy chục mét xa cách nhau một bức tường lục chiêu nói lời hắn tự nhiên có thể nghe được một bên lương dung c ũ n g im lặng không nói lục chiêu nhục sư p h ụ hắn hắn cũng nghe đến nhưng hắn đã không phải năm đó trẻ tuổi nóng tính thiếu niên lang mà là có gia có nghiệp tổng bộ đầu trong nội viện mở miệng người chính là hoài an vương tứ tử cũng là hoài an vương sùng ái nhất đ ấu tử hắn tuy là tam phẩm tông sư nhưng lại như thế nào dám cùng vị kia tiểu vương ra đối n ị c h mấy hơi về sau bạch hạ c tùng sắc mặt khôi phục như thường s i ế t chặt nắm đấm cũng nới lỏng hai vị tiểu vương ra cho mời làm phiền bạch hạ c tùng chắc tay kia hạ nhân cười cười không nói liền mang theo bạch hạ c tùng cùng lương dũng tiến vào viện dưới đại thụ tươi tốt cành lá đem đầu đỉnh rơi xuống ánh nắng hoàn toàn che chắn không rơi một sợi ánh nắng dưới đại thụ trên ghế bành ngồi một vị áo bảo trắng thiếu niên lang cái này áo bảo trắng thiếu niên lang cũng chính là hoài an vương thứ tử lục chiêu gặp qua tiểu vương gia bạch hạc tùng hướng về phía trước chắp tay hành lễ gặp qua tiểu vương gia lương dung cũng chắp tay nói bạch tông sư ngươi đang đ ù a ta lục chiêu trận mắt nói tiểu vương gia cớ gì nói ra lời ấy bạch hạc tùng hỏi vương quận trưởng c h i nữ bây giờ tại phương nào lục chiêu hỏi đây là tại hạ vấn đề là tại hạ không có điều tra rõ ràng vị k i ê u vương quận trưởng c h i nữ cùng đông lăng quận tuần sứ giang linh có bạch hạc tùng mặt lộ vẻ áy náy chi sắc sau đó thì sao ngươi muốn cho bản vương một chuyến tay không lục c i ê u t h ẳ n như nói ngay vậy bạch hạ c tùng hít sâu m ộ t hơi tiểu quốc gia tại hạ cho rằng việc này coi như chưa từng xảy ra lục chiêu giờ phút này đứng dậy chậm rãi đi đến bạch hạ c tùng trước mặt sau một khắc hắn đưa tay vung lên thủ trưởng trên không trung hơi chần chờ liền biến trưởng thành quyền t r ủ n g đ i ệ p cho bạch hạ c tùng một quyền bạch bạch bạch bạch hạ c tùng lúc này đầu n g ử a ra sau liên tiếp lui về phía sau lao giả n g ư ơ i xem thường ta lục chiêu bộ mặt tức giận lương dũng lập tức nắm chặt nằm đấm tiến về phía trước một bước trong chốc lát hắn liền cảm nhận được một cố lăng lệ sát cơ khóa chặt hắn t h u ậ n ánh mắt nhìn hắn liền thấy sau lưng lục chiêu v ị kia người mặc áo đen lạnh lùng nam tử thiên nhân tông sư trong lòng của hắn lập tức tất h kinh đối với tự mình sư phụ bị lục chiêu hướng phía trên mặt đánh một q u y ề n tức giận trong lòng cũng lập tức tiêu tán hơn phân nửa hắn biết rõ chính mình dám can đảm có chỗ di động vị kia thiên nhân tông sư chắc chắn sẽ độc thủ khé động thì như lôi đình một phát hắn mới vào tam phẩm chỉ là phổ thông tông sư thực lực là quả quyết không thể nào là vị kia tam phẩm thiên nhân tông sư đối thủ một bên mạch h ạ tùng cũng đẻ xuống trong lòng bước lên tức giận bị người hướng trên mặt đánh một quyển loại này n ụ c nhã hắn cũng thật lâu không có trải nghiệm qua nhưng nghĩ tới lục chiêu thân phận hắn cũng chỉ có thể đẻ xuống tức giận trong lòng không dám phát tác tiểu t ư ơ n g gia không phải tại hạ xem thường người là vị kia giang tuần sứ thực sự không nên trêu trọng hắn bây giờ đã là thiên nhân tông sư bạch hạ c tùng nói ra chính mình trước hai ngày mới biết đến bí mật thiên nhân tông sư bạch hạ c tùng lời này vừa nói ra vị kia người mặc áo đen lạnh lùng nam tử lập tức ánh mắt n g ư n g tụ càng là lăng lệ thiên nhân tông sư lại như thế nào lục chiêu cười lệnh phụ thân ta chính là nhất phẩm võ đạo đình phong Ta đại ca cũng sớm nhập tam phẩm thiên nhân tông sư hàng ngũ hắn chỉ là một cái đông lăng quận tuần sứ còn dám cùng ta đối nghịch hay sao tiểu bước ra lời tuy như thế nhưng là còn xin n g à i nghĩ lại a b ạ c h hạ c tùng ngữ khí hỏa hoãn mấy phần hừ việc này ta tự sẽ cân nhắc không cần ngươi đến quan tâm lục chiêu hử lạnh nói sau đó hắn lại nói đem ngươi đối vị kia giang linh hiệu biết tin tức toàn bộ cáo chi ta được b ạ c h hạ c tùng hít sâu một hơi đè xuống trong lòng vẫn t ạ i bốc lên hỏa khí sau một lát cút đi lục chiêu khoác khoác tay mạch hạ tùng méo méo nắo ngón tay chờ mặc không nói thế nào đùa nghịch lao tử như thế một lần còn k h n g phục lục chiêu nói tiểu đô gia cáo tử bạch hạ c tùng chắc tay lương dung tùy theo cáo tử cùng sau lương bạch hạ c tùng đợi cho hai người xuất viện từ sau tiểu đô gia ngươi quá hành động theo cảm tính kia lạnh lùng nam tử mở miệng nhắc nhở phụ thân ta đi đến một bước này ta đại ca thực lực mạnh như thế ta không khí phách nam quyền còn thu l i ệ m lấy tính cách đây chẳng phải là lãng phí cái này tiền t i ê n tài nguyên lục chiêu cười nào sau đó lại nói kia bạch hạ tùng lòng dạ đã mất nhục hắn cũng không có bất luận cái gì khí huyết trí dũng Bất quá lạnh à lùng nam tử hỏi lục chiêu khẽ bước tằm thu thập một cái cái này xuất phát tiểu vương gia từ vừa mới vị tia trắng quán chủ trong miệng vị tia giang tuần sứ vẫn là phải cẩn thận đối đãi lạnh lùng nam tử mở miệng nhắc nhở người đang dạy ta làm việc lục c h i ê u quét mắt nhìn hắn một cái là tại hạ đi qua giới hạn lạnh lùng nam tử thản như nói n xuân phong lâu thính trúc hiên lúc đến buổi trưa giang linh bắt đầu đối đỉnh đầu mặt trời thổ n ạ p đại n h ậ t tinh khí tướng kia từng sợi hào quang từ chân trời rơi xuống tiến vào trong cơ thể của hắn rèn luyện ngũ tạng lục phủ đem so với trước giang linh có thể cảm nhận được từ khi nội đan dưỡng sinh công sau khi đột phá hắn chấn nhiếp lấy đại n h ậ t tinh khí nồng độ cao hơn đối với tạng phủ rèn luyện hiệu quả cũng càng là rõ ràng một bên khác xuân phong lâu tiểu q u ố gia phía trước chính là đông lăng quận vị kia tuần sứ chỗ trụ sở lưu a tam mở miệng hắn làm h u y ề n giáp kỵ tinh nhuệ tiểu đội đội trưởng hộ tống vương thanh đản một đường từ đông lăng thành đi vào quảng l i n h thành tại thành cửa gặp đến tuần sứ phủ có người ra mặt mang đi vương thanh đản những ngày này hắn cũng điều tra không sai bị lắm đã sớm biết được giang ninh trụ sở lúc này lục chiêu nhìn xem phía trước v ớ i tầm mắt sơn hồng tường trắng ánh mắt ngưng lại tại chỗ trầm tư một lát liền tiếp theo hướng về phía trước mấy người gặp đây liền vội vàng đuổi theo một bên khác diệp phủ đại nhân vị tiêu tiểu vương ra bây giờ đi là tuần sứ trụ sở để bên kia nhìn chằm chằm có tình huống kịp thời thông chi diệp chính kỳ nói vâng đại nhân lui ra đi nhớ kỹ có tình huống kịp thời thông chi diệp chính kỳ lại dặn dò một tiếng vâng đại nhân người kia lần nữa đáp sau đó lui ra ngoài bạch hạc võ quán vê anh bạch hạc tùng trở lại trụ sở của mình một trưởng rơi vào trên bàn gỗ bốn phương tám hướng bàn gỗ trong nháy mắt vỡ vụ một chỗ lương dũng nhìn xem thời khắc này bạch hạc tùng im lặng không nói bạch hạc tùng bị lục chiêu nhục nhã hắn cũng cảm thấy dị thường bị k u ấ t nhưng là nghĩ đến lục chiêu thân phận hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc hoài an vương thứ tử cũng là sùng ái nhất đấu tử cái tầm quan hệ này ai có thể không kiếm kỵ một khi t r e o chọc như thế một vị không ai bị nổi tiểu v ư g ra tổn thương hắn l n g tơ liền có thể có thể sẽ t r e o chọc một vị bằng vào võ đạo thực lực mà phong vương đỉnh cao cờ ư n giả g nếu là dứt lấy vị kêu hoài an vương xuất thủ ai có thể chịu nổi loại này nhân vật l ử a giận lương dũng ngươi nói là sư là g i ả sao mạch hạc tùng đột nhiên mậm sư phụ còn không có lao lương dũng nói như thế nào không có lao mạch hạc tùng tự d ễ cười một tiếng tiếp tục nói nếu là tại tuổi trẻ thời điểm loại này nhục nhã ta như thế nào lại nhịn xuống đi nói đến đây bạch hạc tùng thở dài người đã giả tâm cũng giả không lòng dạ cũng khó trách vi sư sẽ dừng bước tại bây giờ một bước này nhiều năm như vậy giờ phút này lương dung cũng vô lực phản bác ngay một khắc này ngoài p h o n g tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến quan chủ vị tia tiểu vương g i a bây giờ đi giang tuần sứ chỗ xuân p h o n g lâu bây giờ hẳn là đến Tốt! bạch hạc tùng gật gật đầu sau đó tiếp tục nói ta ngược lại muốn xem xem tia giang linh đối mặt tiểu vương ra nên như thế nào tự xử kia tiểu vương gia lục chiêu tính tình có thể rất kém bên cạnh lương dũng mở miệng sư phụ nếu là tiểu vương gia lục chiêu cùng giang tuần sứ lên xung đột có thể hay không liên lụy chúng ta sẽ không mạch hạ tùng lắc đầu vô luận là giang tuần sứ vẫn là tiểu vương g i a bên kia chúng ta đều hồ lập qua bây giờ chỉ cần xem kịch là được thoại âm rơi xuống mạch hạ tùng thở dài sau đó lắc đầu đáng tiếc nhu đồ công giá tràng lương dũng nói sư phụ không có cuốn vào kia vòng xoáy từ lúc đem hình thành vòng xoáy trung thành công thoát thân đã là kết quả tốt vô luận là thành thiên nhân tông sư giang n h vẫn là vị kia tiểu vương g i a đều không phải là có thể trêu c h ọ n chủ cũng là mạch hạc tùng gật đầu lập tức tiêu tan xuân phong lâu thính trúc hiên k é t k é t theo cửa sân đẩy ra nhô ra lục y h i ể đầu hai vị thế nhưng là tới tìm t a nhà công tử ta là tới tìm giang ninh giang tuần sứ kia chính là t a nhà công tử lục y hiển ó i ta là lục chiêu vị này là ta hộ vệ vương chín còn xin cô nương thông truyền một tiếng lục chiêu mở miệng một bên vương cựu nhìn xem tự mình tiểu vương ra trong mắt lập tức toát ra vẹ kinh ngạc tựa hồ đây là hắn lần thứ nhất nhận biết tự mình tiểu vương、gia. không được giờ phút này lục y d ì ấy lắc đầu lại nói nhà ta công tử đang luyện công phải qua buổi trưa mới gặp khách luyện công lục chiêu nhìn thoáng qua lục y d ì sau lưng cái k i a đạo khép cửa chật thu hồi ánh mắt vậy được vậy ta đợi chút nữa lại tới lục chiêu nói sau đó hắn liền mang theo vương i ể u cùng lưu a tam rời đi đi ra hẻm nhỏ sau tiểu v ư ơ n gia ngươi làm sao đi trước ăn cơm cơm nước xong sôi lại nói lục chiêu mở miệng ánh mắt nhìn qua cách đó không x a xuân p h o n g lâu t ố t vậy trước tiên nghe tiểu đô gia đi trước ăn cơm vương cựu gật đầu đáp trong lòng tuy có n g h i hoặc cũng không cần phải nhiều lời nữa một bên khác lục y thì cũng một lần nữa đóng lại cửa sân nàng nhìn thấy giang ninh ánh mắt đang mở hí nhìn nàng một cái trong phòng vương thanh đàn mắt lộ ra ngưng trọng lục chiêu là ai lục y thì không biết rõ nhưng là nàng biết rõ kia là hoài an vương thứ tử cũng là dưới cái nhìn của nàng phiền toái lớn nhất nàng nhìn về phía giang ninh phát hiện giờ phút này giang ninh đã ở thổ nạp đại n h ậ t tinh khí rèn luyện ngũ tạm lục phủ gặp đây nàng cũng liền tạm thời tắc ý nghĩ trong lòng chương ba mươi lăm lục chiêu thái độ kim cương bất diệt thân điểm kinh n g h i đầy chương ba mươi lăm lục chiêu thái độ kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm đầy buổi trưa mặc khắc hô giang linh phun ra trong bụng tích tụ xuống tới nóng rực khí t ứ c hai mắt đã mở ra người cái này nội tráng chi p h á t cực kỳ bất p h à m v ừ a xa khỏi thượng thừa võ học phạm chủ vương thanh đàn giờ phút này mới lên tiếng nói người cái này cũng có thể nhìn ra giang linh đứng lên nói đương nhiên nhìn ra vương thanh đàn gật đầu người cái này nội tráng chi p h á t dẫn đại n h ậ t tinh khí nhập thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ sớm mượn có một ngày có thể để người c ả ngộ kim ố thần hòa tồn tại triệu hồi ra kim ố thần hòa cũng chưa chắc không có khả năng nói đến đây vương thanh đàn nhìn về phía giang ninh lộ ra vẻ tò mò cũng không biết rõ ngươi từ chỗ nào làm tới này các loại mơ hồ cao thâm nội tráng chi pháp cho ta một loại vượt qua bình thường võ học phạm trù hương vị ngay vậy giang ninh cười cười trong lòng cũng không kỳ quái dù sao đây là thoát thai từ thượng cổ tiên đạo p h á p môn tiền nhân tiên hiền hấp thu tiên đạo p h á p môn chi tinh thúy sáng lập ra một môn siêu việt thượng thừa võ học công pháp hắn cao thâm tinh diệu tự nhiên đủ để khiến người tán thưởng vương thanh đàn có thể nhìn ra cái này môn công pháp huyền ảo tinh diệu hắn thấy cũng không kỳ quái dù sao vương thanh đàn không tầm thường nữ tử lai lịch rất lớn vương thanh đàn nhìn thấy giang ninh t h ầ n sắc không khỏi đĩu môi nàng biết rõ giang ninh sẽ sai ý nàng chỉ siêu biệt bình thường võ học phạm chủ kia không chỉ là tuyệt học cùng c h â n phái võ học phạm chủ mà là cấp độ cao hơn phạm chủ dưới cái nhìn của nàng nếu là nói bình thường thượng thừa võ học giống như là tứ phẩm võ giả siêu biệt thượng thừa võ học tương đương tam phẩm phía trên mà nàng bây giờ nhìn giang ninh nội tráng chi pháp có áp đảo nhất phẩm võ đạo trên đỉnh cao nhất hương vị đúng lúc này giang ninh đột nhiên mở miệng vừa mới là có người tới qua vương thanh đàn hoàn hồn đúng vậy hoài an vương thứ tử lục chiêu mới vừa tới qua lục chiêu giang ninh trên mặt hơi lộ ra dị sắc vừa mới người kia chính là hoài an vương thứ tử phải vương thanh đàn gật đầu n g ư ờ i kia tiểu thị n ữ đi ngoài cửa gặp qua nghe vậy giang ninh nhìn về phía vừa mới xuất hiện lục y hệ công tử vừa mới n g ư ờ i đang luyện công thời điểm có ba người đến đây b á i p h ỏ n g người cầm đầu hắn đúng là tự xưng lục chiêu giang ninh gật gật đầu vừa mới động tĩnh ngoài cửa hắn cũng có chỗ phát giác vẹn vẹn một viện chi cách cách nhau một bức tưởng hắn tất nhiên là nghe được vừa mới động tĩnh kỳ quái giang ninh trong miệm thì thảo căn cứ phía ngoài lưu truyền hoài an vương ấu tử tính cách trời sinh tính ắ c liệt thẳng thắn mà vì vừa mới hắn đều tới n g o à i viện vậy mà liền dạng này đi rồi là rất kỳ quái vương thanh đàn khẽ gật đầu trên mặt cũng lộ ra vẻ không hiểu công tử ngươi nói hắn có thể hay không e ngại uy danh của ngươi lục ý yểm ở miệng nói giang ninh chậm rãi lắc đầu ta bất quá là chỉ là đông lăng quận tuần sứ lục t h i ê u chính là hoài an vương chỉ có hai vị nhi tử một trong hắn cha là hoài an vương như thế nào sợ ta này cũng cũng chưa chắc vương thanh đàn cười lắc đầu sau đó lại nói ngươi vẫn là xem thường chính mình cái tuổi này nhập tam phẩm thành t i ể u thiên nhân thông sư phạm là người biết đều biết rõ điều này đại biểu ý nghĩa quá lớn một bên khác áo đen lạnh lùng nam tử đứng tại thông hướng giang ninh chỗ hẻm nhỏ nghi ngờ nhìn tự mình tiểu vương ra lướt mắt lục chiêu đột nhiên tính cách chuyển biến để hắn cảm thấy nghi hoặc vương cựu đi thôi buổi trưa qua lục chiêu thản nhiên nói Tức. áo đen vương cựu gật gật đầu đi theo một lát sau vương cựu hướng về phía trước lần nữa chụp vang giang ninh chỗ cửa sân mấy hơi thở sau cửa sân tùy theo mở ra ba vị nhà ta công tử chờ đã lâu lục y tỉa đi ra thỉnh cầu cô nương dẫn đường lục chiêu cười cười nói sau đó lục chiêu ba người tại lục y di h dẫn đầu dưới tiến vào trong v i ệ n tiểu v i ệ n không lớn hắn liếc mắt liền thấy ngồi tại rừng trúc hạ giang ninh nhìn thấy giang ninh một k h ắ c này lục chiêu ánh mắt có chút h ư n g tụ giờ phút này hắn hoàn toàn không phát hiện được giang ninh khí tức phản p h ấ t giang ninh cùng toàn bộ thiên địa cùng tự nhiên hòa làm m ộ thể t không có chút nào khí tức thiết ra ngoài một trận gió thổi qua rừng trúc lắc lư dì rào rung động nhìn xem giang ninh khuôn mặt trong lòng lục chiêu đậu dung hắn biết rõ giang linh rất trẻ trung những tin tình báo k i a đều sớm đã ghi chép giang linh lý lịch nhưng là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một tia không tin hắn phụ thân là đại hạ khát họ vương b ằ n g vào võ đạo thực lực phong vương hắn đại ca cũng là hoàn mỹ kế thừa hắn phụ thân thiên phú sớm vào tam phẩm thiên nhân tri cảnh ngoại giới đều đối với hắn đại ca khen ngợi có thừa xưng hắn có võ đạo đ ỉ n h phong tri tư sinh ở loại này gia đình hắn đối với võ đạo nhận biết càng sâu càng rõ ràng biết rõ ở độ tuổi này liền bước vào tam phẩm thiên nhân tông sư giang linh ra sao hắn qua trương kia là hắn phụ thân đều xa xa chưa thể đạt thành thành t h à hắn biết rõ vô luận là hắn đại ca hay là hắn phụ thân đến đây đều sẽ lựa chọn cùng giang linh giao hảo loại này cái thế t h i ê n t i ê u nếu là trở mặt nhất định phải cam đoan đem nó bóp chết trong trứng nước không phải cuối cùng cũng có một ngày sẽ thụ hắn phản vệ mà trở mặt là địch chính là ngu xuẩn nhất cách làm cũng là không có giá trị nhất cách làm tốt nhất cách làm chỉ có giao hảo xấu nhất cũng không thể kết thụ mỗi người một ngả hắn đang nhìn xong giang linh tình báo về sau trong lòng liền làm ra dự định giờ phút này tận mắt nhìn thấy càng là không còn chút nào nữa lo nghĩ giang tuần sứ tại hạ hoài an vương thứ tử lục chiêu lục chiêu chủ động hướng về phía trước mở miệng giới thiệu tiểu vương ra hôm nay cử động lần này ngược lại là cùng ngoại giới trên phố lưu truyền không hợp giang linh cũng không k i n h tưởng đứng dậy v n lấy vừa mới tại chính mình luyện công thời điểm lục chiêu tới chơi nhưng lại rời đi đây đã là tại phóng thích thiện ý tại lục chiêu phóng thích thiện ý tình dưới hắn cũng không cần thiết không duyên cớ đi trêu chọc một cái đối thủ dù sao lục chiêu phụ thân chính là h o à i an vương mà lại đi ra ngoài bên ngoài nhiều một chút bằng hữu luôn luôn muốn soi nhiều một chút địch nhân tốt hơn nhiều trên phố tin đồn há có thể coi là thật lục chiêu mặt lộ vẻ ý cười hắn lại liếc mắt nhìn giang ninh trên bàn đá bầu rượu giang tuần sứ có thể mời tại hạ uống chén rượu không tự vô bất khả giang ninh cười cười đưa tay ra hiệu lục chiêu nhập t o ạ n mời lục chiêu đưa tay hai người tùy theo nhập toạng i ờ phút này hộ tống lục chiêu mà đến vương cựu trong lòng càng là vô cùng kinh ngạc nhìn xem lục chiêu thần sắc cũng có chút phát sinh biến hóa tựa hồ đây là hắn ngày đầu tiên nhận biết lục chiêu giang tuần sứ hôm nay ta chủ động tới cửa b á i phòng cũng là vì làm sáng tỏ một cọc hiểu lầm lục chiêu cũng không bưng lên chén rượu trên bàn mà là mở miệng trước nói hiểu lầm gì đó giang linh hỏi tại hạ đối vương quận trường c h i nữ cũng không bất kỳ ý tứ gì chính là bởi vì bạch hạ c tùng kia lão ra một mực du thuyết mà ta vừa vẫn muốn xuôi nam vì vậy đến quảng ninh thành đi một lượt lục chiêu mở miệng chủ động giải thích nói tiểu vương ra lời nói này quả thực làm ta hơi kinh ngạc giang linh nói lục chiêu cười nói ta chủ động tới cửa nói rõ ràng cũng chủ yếu là phòng ngựa giang tuần sứ sinh ra khúc mắt trong lòng tại hạ thấy đều chưa thấy qua đông lăng quận vương quận trường tri nữ đồng thời tại hạ cũng không muốn bởi vì chuyện này mà cùng giang tuần sứ trở mặt so sánh làm định nhân ta càng muốn cùng hơn giang tuần sứ loại người này làm bằng hữu thời gian uống cạn c h u n g trà sau lục t h i ê u cùng giang n i n h trò chuyện xong xuôi hắn nhìn thấy vương thanh đàn thật khuôn mặt sau càng là ánh mắt thản nhiên thanh tịnh không có ở trên người vương thanh đàn lưu lại mảy may ngược lại cung trúc giang n i n h lại nhắn lại nói nếu có rượu mừng nhớ mời hắn uống một chén hắn chắc chắn sẽ dâng lên một món lễ lớn viện cửa ra vào giang n i n h đưa tiễn nhìn xem lục t h i ê u ba người triệt để đi xa thân ảnh thẳng đến biến mất đến cuối cùng góc rẽ hắn mới thu hồi ánh mắt không nghĩ tới a là rất làm cho người ngoài ý liệu vương thanh đ à n cùng giang ninh đứng s n g bay gật đầu phụ họa sau đó nàng cười nhìn về phía lục y n g ngươi cái này tiểu thị nữ khả năng thật đúng là nói đúng vị này tiểu vương ra sợ uy danh của ngươi mà lựa chọn chủ động giao hảo giang ninh lắc đầu không phải sợ uy danh của ta là hắn vẹn vẹn không muốn cùng ta trở mặt dù sao tam phẩm hoàn toàn không phải trên mặt ta hạ nói trở lại ngươi đối h o a n huyết chín lần có năm chắc không vương thanh đ à n có chút ngựa đầu nhìn về phía giang ninh giang ninh quay đầu nhìn về phía bên cạnh cùng mình lông mày cao vương thanh đản không khỏi cười cười ta nếu là không có tự tin như thế nào lại lựa chọn chín lần hoán huyết pháp môn cảm nhận được gần trong g ă n t ứ c giang ninh thở ra khí thức vương thanh đàn không khỏi s ắ t mặt đỏ lên nàng quay đầu nhìn về phía lục chiêu xa xa phương hướng đa tạng ngươi là ta giải quyết cái này cái cọp chuyện thiệt thoái vương thanh đàn giọng t h a n h cẩn vậy ngươi làm như thế nào báo đáp ta nhìn xem vương thanh đàn đứng đỏ bằng hai giang ninh không khỏi mở miệng trêu g ẹ o nghe vậy vương thanh đàn ngẩng đầu nhìn về phía giang ninh bốn mắt nhìn nhau ở giữa khoe miệng nàng đột nhiên cười mịn tiểu nữ tự không thể báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp nhìn xem giang ninh khuôn mặt nàng mặt mày cười một tiếng, c o n như ngợt răng. một bên khác, hẹn nhỏ bên ngoài. tiểu đô gia, ngươi khuôn mặt lạnh lùng vương cựu còn chưa có nói xong liền bị lục chiêu lên tiếng đánh gãy trong lòng nghi hoặc à. phải, vương cựu khẽ gật đầu. ngươi có phải hay không cho là ta sẽ cùng bị k i a giang tuần sứ phát sinh xung đột giống như đối đại vương hạc lòng k i a lão già. lục chiêu hỏi, phải, vương cựu lần nữa gật đầu. vị k i a giang tuần sứ của trẻ mà vương hạc thùng lão, ngươi hiểu chưa. lục chiêu mở miệng kia trước đó tiểu vương ra vì sao còn đắc tội mấy vị kia danh liệt tiềm lòng bản g thiên bản g tuổi trẻ thiên thiêu vương cựu mặt lộ vẻ n g h i hoặc ngươi không hiểu lục chiêu mở miệng những người kia nhiều nhất chỉ có thể thành tôn g sư có phụ thân ta tại cái rắm cũng không bằng nhưng là vị kia giang tuần sứ khác biệt lấy hắn quá khứ thành cựu tương lai chưa hẳn không có khả năng lấy được phụ thân ta như vậy thành cựu loại người này ta không muốn cho phụ thân ta t r e o chọc cái phiền v ớ i này ngay vậy vương cựu ánh mắt đọc dung tiểu v ư g ra ngươi cứ như vậy xem trọng hắn ngươi xem thường hắn ở độ tuổi này liền thành liền thiên nhân tôn sư hà nghĩa lục chiêu lắc đầu sau đó khởi hành hướng phía hắn ở địa phương đi đến gặp đây lạnh lùng nam tử vội vàng đuổi theo hắn nhìn xem lục chiêu bóng lưng cảm giác chính mình tựa hồ vẫn luôn nhìn lầm vị này tiểu đơn ra tại tấm kia r ầ m dĩ dương ngưng ngạnh bề ngoài dưới tựa hồ ẩn giấu đi mặt khác một bộ khuôn mặt là đêm diệp phủ xem ra là ta quá lo lắng diệp chính kỳ nghe xong thuộc hạ báo cáo mắt lộ ra suy tư đại nhân còn muốn mật thiết chú ý bên kia sao không cần diệp chính kỳ khẽ lắc đầu sau đó p h t phất tay người kia gặp đây lập tức lui ra ngoài xem ra vị tiêu tiểu vương gia cũng hiểu biết giang linh bây giờ thành t i ể u đại biểu khả năng đáng tiếc hắn lựa chọn đầu kia gian nan nhất đường trong trèo ánh trăng chiếu dọi xuống trong thư phòng truyền đến một tiếng tiếp hận bạch hạc võ quán vương hạc tùng sắc mặt kéo ra sư phụ tình huống chính là như vậy lương dũng mở miệng nói à vương hạc tùng cười lạnh lão phu h ì n h hành quảng linh phủ nhiều năm ai có thể bất kính ta ba p h ậ n lại có một ngày bị người xem như quả hồng m ề m bóp đang khi nói chuyện vương hạc tùng cảm giác được trên mặt đau nhức phản phất ban ngày lục chiêu nện ở trên mặt hắn kia một quyền lại tái hiện lương dũng im lặng không nói hắn hiện tại không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào phương thức đến chấn an tự mình sư phụ thời khắc này bất kỳ lời nói nào đều là đâm hướng tự mình sư phụ trong trái tim bén nhọn đ a u thật lâu ai vương hạc tùng ung dung thở dài nhìn về phía ngoài cửa sổ minh nguyện giờ k h ắ c này lương dũng cảm giác chính mình bị sư phụ này già thật rồi thân hình t ự a n h ư thấp một đoạn trở nên con xuống trong nháy mắt chính là mấy ngày trôi qua những ngày gần đây giang linh một mực là bảo trì cửa chính k ô n g ra nhị môn không bước tình huống mỗi ngày ngoại trừ luyện công chính là luyện công những ngày gần đây theo thời gian tới gần tháng bảy hãng từ bên ngoài khi thì bay tới trò chuyện âm thanh cũng biết rõ đầu tháng bảy võ cử thi hương có thụ đám người chú ý so văn cử thi hương càng thụ đám người chú ý từ xưa đến nay văn vô đ ệ nhất võ vô đ ệ nhị văn cử thi hương thứ nhất thường thường thụ giám khảo đặc biệt thích ảnh hưởng cho nên cho dù là văn cử thi hương thứ nhất cũng có rất nhiều người k h ô n g phục nhưng võ cử thi hương thứ nhất thì lại khác toàn bằng thực lực bản thân võ cử thi hương coi thủ chính là quảng ninh phủ thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân mà lại so sánh văn cử võ cử chủ đề tính tăng mạnh bởi vì võ cử sẽ nghiêm ngặt hạn chế tuổi tác v ô luận là đồng thí vẫn là thi hương vẫn là thi hội đều nghiêm ngặt hạn chế ba mươi tuổi cái này ngưỡng cửa cho dù là võ cử thi hương coi thủ nếu là đợi cho tham gia thi hội tuổi tác vượt qua ba mươi tuổi đồng dạng không có tham khảo tư cách mà yếu tố này cũng là để mọi người càng thêm chú ý nguyên nhân giang l i n h bây giờ còn lưu tại quảng ninh thành cũng chính bởi vì sắp đến võ cử thi hương võ cử thi hương cướp đoạt công danh chính là võ cử nhân cái này công danh đối với hắn hôm nay tới nói không có tác dụng gì nhưng là về sau một bước cả nước võ trạng nguyên là hắn coi trọng địa phương đã b a i dựa vào tuần sát phủ cây đại thụ này cảm nhận được lương tử cây đại thụ này chỗ tốt tại đủ khả năng có thể thu được chỗ tốt địa phương hắn tự nhiên muốn tranh một chuyến hắn cũng biết rõ thích hợp triển lộ chính mình chỗ tốt xa so với chỗ xấu lớn hơn giống như vài ngày trước vương thanh đàn cái này cái cọc chuyện thiện t h á i nếu là hắn không có triển lộ thiên nhân tông sư thực lực nếu là hắn không có đảm nhiệm đông lăng quận tuần sứ chức vị này cũng sẽ không thuận lợi như vậy mà những chỗ tốt này chính là hắn thích hợp triển lộ chính mình đoạt tới trên đời này không ai sẽ vô duyên vô cớ đối một cái lạ lấp tốt chỉ có giá trị mới có thể để cho người khác đối ngươi tốt điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới kiếp t r ư ớ c có người nói qua làm ngươi thành công lúc ngươi sẽ phát hiện bên người đều là người tốt bây giờ hắn đối câu nói này thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ hắn cùng nhau đi tới thu hoạch được đông đảo người trợ giúp bên người người tốt rất nhiều đều đang nói rõ câu nói này tính chính xác cùng tính chân thực n h ư hắn vẫn là chính trước đây thường thường không có gì l ạ chính mình hắn tin tưởng những người kia đều không sẽ cùng hắn có những ngày gặp nhau cũng sẽ không giống bây giờ đối xử với hắn như thế sở dĩ sẽ có bây giờ phát sinh đủ loại quá khứ đều là bởi vì hắn có giá trị đ o ạ t lấy võ trạng nguyên công danh cái này cũng sẽ để cho hắn càng thêm có giá trị về phần văn cử con đường này lúc trước hắn còn chuẩn bị đi một chút nhưng là phát sinh lần trước bên trong tòa thánh miếu sự kiện kia hắn liền biết chắc là tiếp tục tiếp tục nhập quảng n i n h thành t h á n h miếu khả năng này sẽ kinh động đại hạ triều đỉnh độc hữu thần linh gánh chịu văn đạo nắm giữ thiên hạ quan văn mệnh môn thần linh kia cái gọi là hạo nhiên chính khí có thể tăng nâng tinh thần lực lấy hắn bây giờ ánh mắt đến xem trong đó vấn đề rất lớn loại kia thủ đoạn giống như hắn dùng để tăng lên lục ý ỉa tăng lên tiêu nam y tăng lên linh lung cùng lao quy thủ đoạn chỉ là một cái thiên hướng về bên ngoài lục thân một cái thiên hướng về nội tại tinh thần vì vậy hắn chỉ có thể từ bỏ văn cử con đường này đẩy cửa phòng ra gian g l i n h trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên sau đó hắn ánh mắt một lần nữa hội tụ tiêu điểm rơi vào trong hư không kỹ nghệ kim cương bất diệt t h ầ n một lần phá hạn hai nghìn 20 k h a i mươi nghìn đ ặ t tính l o n g tượng chi lực